Nốc tại trong trường học sơ qua có chút nguy hiểm, đại học vườn trường là có thể tự do xuất nhập, hoạp hoạ giặt tỷ nhóm vô cùng bất nhập, thời thời khắc khắc chuẩn bị chụp lén Khương Vũ Anh chụp, mặc kệ là ở nhà ăn ăn cơm, vẫn là đi khu dạy học đi học. Khương Vũ không thắng này phiền, chỉ có thể thu thập đồ vật, con cặp sách đi SM Già Nghệ Thuật Trung Tâm Tiểu Trụ mấy ngày. Nhưng mà không nghĩ tới, vừa đến SM Già Nghệ Thuật Trung Tâm, khoảng cách đại môn còn có 200 mét, giấu ở chỗ tối một đống giải trí phóng viên nhiên chen tới đem màn ảnh cùng mịt rộ phồn nhắm ngay khương vũ. Xin hỏi ngươi thật là trình giả nữ như sao? Vong truyền các ngươi đối lập ảnh chụp hoàn toàn không giống, đối này ngươi có ý kiến gì không? Mẫu thân ngươi hay không lừa gạt trình giả? Ngươi mẫu thân cao trung văn bằng, ngươi cảm thấy nàng xứng đôi trình giả sao? Cảm mê ra loáng loáng răng rắc răng rắc chiếu đến khương vũ không mở ra được mắt, nàng ý đồ bước lên tiến vào es mở ra đại môn, nhưng là này đó phóng viên giải trí đem con đường phía trước đổ đến chật như nem cối. Mạnh mẽ đem mịt rổ phồn đưa tới nàng trước mặt. Khương Vũ giận từ trong lòng khởi, nói thẳng không cố kỵ nói, ta mụ mụ xứng không xứng, không phải ta cảm thấy, càng không phải các ngươi tới cảm thấy. Trình giã nói xứng đôi, nàng liền xứng đôi. Ở Khương Vũ trong lòng, nàng mụ mụ là toàn thế giới tốt nhất nữ nhân, xứng đôi bất luận kẻ nào, ngược lại là trình giã, nàng cảm thấy hắn mới không xứng với mụ mụ đâu. Phóng viên giải trí ngần người, tiếp tục nói, vậy ngươi đối các fan mánh liệt phản đối, có ý kiến gì không? Phản đối. Bọn họ 18 tuổi yêu nhau, nhiều năm như vậy sơ tâm bất biến, luôn được đến này đó yêu ma quỷ quái tới phản đối. Khương Vũ nói xong lời này, tặc mao mà đẩy ra trước mắt phóng viên giải trí, lập tức hướng phía trước đi đến. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, Khương Vũ này bạo tính tình, nhưng thật ra cùng chỉnh giã một mạch tương thừa. Bọn họ ngồi canh suốt ba ngày, thật vất vả chờ đến chính chủ xuất hiện, như thế nào sẽ dễ dàng buông tha nàng. Các phóng viên vây đổ lại đây, chật như nêm cối mà ngăn trở nàng. Hết đợt này đến đợt khác mà dò hỏi bén nhọn vấn đề. Ngươi rốt cuộc có phải hay không trình giả thân sinh nữ nhi? Mụ mụ ngươi có tái hôn quá sao? Về bọn họ liên ái ngươi biết nhiều ít? Liên ở Khương Vũ cực lực tránh thoát là lúc, thủ đoạn đung nhiên bị một cái lạnh leo bàn tay gắt gao nắm lấy. Khương Vũ quay đầu lại, thấy được bộ hy biểu tình nghiêm túc khuôn mặt. Nàng đem Khương Vũ đánh đổ chính mình phía sau, một đường nắm chặt nàng xông ra chúng đây, hướng tươi ẻm mở dạ phương hướng chạy như điên và dạ dày thì các phóng viên mỗi ngày sinh hoạt chính là truy đuổi, cho nên bọn họ cũng chạy nhanh đuổi theo, y đổ lại nhiều chụp một ít hình ảnh cùng ảnh chụp. bộ hi đem chính mình trên đầu mũ lưới trai cái ở khương vũ trên đầu, lôi kéo nàng chạy vào etsm giả đại môn. các phóng viên tự nhiên là vào không được đại môn, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa điên cùng chụp ảnh, bảo an đi ra, đưa bọn họ thét to đi rồi. bộ hi lôi kéo khương vũ một hơi chạy ra vài trăm mét, đi vào thảm cỏ xanh sân thể dục thượng, lúc này mới dừng lại. Trống đầu gối mồm to thở hổn hển này đó phóng viên thật là quá chán ghét, liền cùng rồi bỏ dường như. Bọn họ chính là thực phiền. Khương Vũ Bình phục hô hấp, cùng bộ hy nhìn nhau liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, hai người đồng thời rời đi tầm mắt, đều có chút ngượng ngùng. Từ đêm hẹ tiệc tối lúc sau, các nàng không còn có nói chuyện qua, sau lại hai người luôn là ở từng hồi trong lúc thi đấu người cường ta nhược mà đánh giá, chẳng phân biệt sản sản như nhau, có thắng có thua, ai đều không phục ai. Ai dạng cạnh tranh quan hệ. Làm hai người chi giàn quan hệ trở nên có chút vi diệu, đặc biệt bộ hi trong nhà đối nàng quản thúc cùng yêu cầu lại là như vậy cao. Nàng một người trên người gánh vác gia tộc vinh quang cùng sứ mệnh, áp lực có thể so Khương Vũ lớn hơn rất nhiều. Khương Vũ lý giải nàng, biết hai người rốt cuộc hồi không đến từ trước quan hệ. Khương Vũ lễ phép mà đối nàng nói, cái kia, vừa mới cảm ơn người Nga. Ta trùng hợp đi ngang qua. Bộ hi cũng rụt rẹ mà nói, bọn họ tránh ta lộ, ta không phải vì giúp ngươi. Vẫn là thực cảm kích. Khương vũ tháo xuống mũ lười chai còn cho nàng, bộ hi đánh giá nàng liếc mắt một cái, lưu chữ bái. ân, còn rất thích hợp ngươi. Nói, nàng tiến lên thế nàng mang chính mũ lười chai, vành nón xuống phía dưới đè xuống, ngươi trong khoảng thời gian này, hẳn là dùng đến. Khương vũ không có cự tuyệt, gật gật đầu, kia không khách khí. Ta mấy ngày nay nhìn trên mạng họt xệ ấp. Bộ hi thong thả dọc theo sân thể dục đường băng đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là chỉnh nữ nhi. Ta có phải hay không hắn nữ nhi, khả năng còn còn nghi vấn đâu, ngươi nhìn trên mạng đối lập ảnh chụp sao, ta cùng hắn liền không giống. Mặc kệ giống không giống, hắn nhận ngươi, đem ngươi đương nữ nhi, này không phải thực hảo sao. Khương Vũ mặc không lên tiếng gật gật đầu. Vốn dĩ ta mãi mãi gặp ngươi cùng tạ huyên quan hệ như vậy hảo, còn nhận chan uôi, đều cho rằng ngươi là tạ huyên nữ nhi, còn nói muốn gặp ngươi tới, làm ta thỉnh ngươi về đến nhà ăn cơm. Ngươi mãi mãi vì cái gì muốn gặp ta? Không biết. Bộ hi nhú nhú mai, tạ huyên trước nay không đối ai tốt như vậy quá, ta nghe ta mẹ nhắc tới quá, tạ huyên giống như cùng ta tiểu gì nhận thức. Ách, nàng tiểu gì chính là bộ đàn yên A, này đâu chỉ là nhận thức. Khương Vũ đồng nhiên phản ứng lại đây, bộ hi mãi mãi sẽ không cho rằng nàng là tạ huyên cùng bộ đàn yên Hải Tử đi. Nàng trái tim mánh ngảy một chút, mọi người đều nói nàng cùng bộ đàn yên khiêu vũ rất giống, tạ huyên đối nàng lại ngoài dự đoán mà hảo, bộ hi mãi mãi sẽ như vậy hiểu lầm giống như cũng không phải tin đồn vô căn cứ cái kia ta thừa nhận ngươi rất mạnh rất có năm đó ta tiểu gì phong thái bộ hy bỗng nhiên thay đổi đề tài nhìn nàng kiên định mà nói nhưng ta sẽ không nhận thua ta sẽ thắng ngươi chống chân mồm mồm xinh xinh đẹp đẹp mà thắng ngươi khương vũ thực vui sướng mà tiếp nhận rồi nàng khiêu chiến ta cũng sẽ dùng hết toàn lực chiến thắng ngươi bộ hy cùng nàng đối diện vài giây hai người đồng thời thoải mái mà nở nụ cười bộ hy dùng thân thể đâm đâm nàng Nàng cũng đẩy nàng một chút, hai người phản phất lại về tới vừa mới nhận thức khi ăn nhịp với nhau. Khương Vũ cười nói, kia về sau còn sẽ cùng nhau uống trà sữa ăn đồ ngọt sao. Nếu ngươi muốn cố ý làm ta mập lên, vậy ngươi liền đánh sai bản tính lạp, ta sẽ khắc chế. Thật vậy chăng? Ấn! Ta đây chính mình đi mua lạp, ngươi xem ta ăn, ta muốn mua một ly sinh tố dâu tây, ở mua một ly bạo châu sữa chua xe hai ly cùng nhau uống. Bộ hi nhìn nàng bóng dáng, nuốt khẩu nước miếng. Dầm chân một cái, vẫn là đuổi theo Ta cũng phải nhìn ngươi, không thể làm ngươi mập lên Nếu không ta liền không có đối thủ Nga Sinh tố dâu tây muốn hơi đường Khương vũ cùng bộ hy hòa hảo như lúc ban đầu Đây là để cho nàng gần đoạn thời gian cảm giác vui vẻ nhất sự tình Bộ hy chính là thực đơn thuần một nữ hài Chỉ là trong nhà cho nàng áp lực quá lớn Làm nàng từ nhỏ duy nhất mục tiêu chính là truy đuổi nó một Bởi vì nàng là bộ gia người Có bộ đàn yên châu ngọc ở đằng trước khiến cho nàng chút nào không thể thả lỏng chính mình. Khương Vũ là bộ hi ở SM giả gặp được cái thứ nhất nguyện ý cùng nàng người nói chuyện, cũng là nàng mạnh nhất đối thủ. Như vậy quan hệ, thế nhưng làm các nàng có thể bảo trì bản thân thân phận. Này phân hữu nghị, tới phá lệ chân quý. SM giả trong khoảng thời gian này quản không phá lệ nghiêm khắc, học sinh xuất nhập đều cần thiết lấy học sinh tạm, liền lao sư xuất nhập đều phải sử dụng giấy thông hành, vẫn luôn rồi bỏ đều phi không đi vào. Nửa tháng sau, Chuyện này nhiệt độ cuối cùng bị đổi mới giải trí bắt quái tin tức sở thay thế, Khương Vũ mới khôi phục tự do thân, có thể phản hồi trường học đi học. Nhưng trong lúc này, Tạ Huyên như cũ phái xe chuyên dùng đón đưa nàng, đồng thời âm thầm cũng tăng số người bảo tiêu bảo hộ nàng. Vô luận fans như thế nào phản đối đoạn cảm tình này, như thế nào uy hiếp muốn phát phấn, trình giá album nên trả về là đã phát, doanh số không hề có đã chịu ảnh hưởng, hoàn toàn tương phản. Bên trong có một bài hát là viết cấp nữ nhi ca, tên là Ba Lê Thiếu nữ. Bởi vì nhiệt độ ảnh hưởng, này bài hát vừa ra tới, đã bị đỉnh tới rồi các đại âm nhạc trang ép tân ca đứng đầu bảng, album vừa ra tới đã bị đoạt bán không còn, doanh số liên tục đi cao, vượt qua hắn quá khứ bất luận cái gì một chương album. Không thể không nói, tuy rằng chuyện này là ngoài ý muốn, nhưng trình giã đoàn đội vẫn là tương đương sẽ lăng xê, trực tiếp đem mặt trái nhiệt độ chuyển hóa thành thực tế tiền lời. Trình giã vốn dĩ chính là thực lực phái ca sĩ, cơ hộ mỗi chương album đều là chính mình làm từ soa nhạc cho nên cơ bản không ăn lưu lượng cơm, hắn sẽ không đối fans cuối đầu. Nhiều năm như vậy, hắn như cũ vẫn duy trì lúc trước cái kia dốc ẩn dồn thiếu niên phản nghịch cùng phẫn nộ, đây cũng là khương mạn ý như thế mê luyến hắn địa phương. Album phát hành lúc sau, trình giã liền kế hoạch mang theo người một nhà xuất ngoại chơi. vốn dĩ nguyên kế hoạch là đi châu Âu quốc gia, nhưng là bởi vì họ sẽ ở sự kiện náo, căn bản không có thời gian đi làm thị thực, cho nên chỉ có thể đi Đông Nam Á miễn thiêm Thái Lan ven biển thành thị nghỉ phép hắn nhân tiện đem hắn tiểu đồ đệ Lưu Nghệ Bạch cũng mang lên, cấp Thương Vũ làm bạn. Lưu Nghệ Bạch tuy rằng thẹn thùng, không tốt lời nói, lại là cái tương đương ôn nhu tiểu hải tử. Trình giã Tư Tâm cũng là hy vọng Khương Vũ đừng cả ngày cầm nàng con rắn nhỏ chơi, nhiều cùng cùng tuổi nam hải tử tiếp xúc tiếp xúc, sớm ngày đi ra thất tình khói mù. mà lần này Đông Nam Á hành trình, Khương Vũ còn lại là phải hảo hảo khảo sát khảo sát Trình giã. nếu hắn lại tiếp tục như vậy lấy tự mình vì trung tâm, nàng tuyệt không sẽ tác hợp hắn cùng mụ mụ ở bên nhau. Hắn quá sẽ không chiếu cố người, còn muốn mụ mụ trái lại chiếu cố hắn. Khương Vũ mới sẽ không đồng ý đâu. Xuống máy bay lúc sau, trung quanh cơ hồ đều là xa lạ người nước ngoài gương mặt. Trình Dã tháo xuống khẩu trang cùng kính dâm, dắt Khương Mạn Y rìa tay. Ta đính khách sạn liền ở bờ biển, là Tư gia vịnh, tầm nhìn đặc biệt hảo, cũng sẽ không bị người quấy giày. Đợi chút xuống biển, người bồi ta hảo hảo du một vòng. Khương Mạn Y rìa vui vẻ gật đầu, hảo a. Khương Vũ lập tức nói, hảo cái gì? Ta mẹ cũng sẽ không bơi lội. Như thế nào bồi ngươi xuống biển sao? Ta sẽ a. Trình giã đúng lý hợp tình mà nói, ta sẽ bảo hộ nàng. Khương Vũ nhớ rõ trước kia cùng Khương mạn ý đi hồ bơi. Nữ nhân này sợ thủy sợ đến ở nhi đồng khu ngồi, liền này vịt lên cạn. Còn xuống biển. Khương Vũ khiển trách lại khinh thường mà nhìn Trình giã, ba ba đã quên phía trước lời nói sao. Trình giã do dự một chút, nói, kia. Ta bồi ngươi mụ mụ ở nước cạn trên bờ cắt phơi nắng, hành đi, ngoan nữ nhi. Cuối cùng ba chữ đeo đến phá lệ nghiến răng nghiến lợi. Hành! Khương Vũ vui vẻ đồng ý. Lần này cả nhà lữ hành, nàng thế nào cũng phải đem láo ba hư tật xấu cấp sửa đúng lại đây. Thực mau, đặt trước xe taxi xử lại đây, trình giã che chở hai mẹ con lên xe, chính mình cũng ngồi trên phó giá tỏa. Tiểu lệ, ngươi đang xem cái gì? Tống rụ hòa xong xuôi điện thoại tạp ra tới, sân bay bên ngoài, nhìn đến cựu lệ ánh mắt đuổi theo một chiếc taxi đi xa. Không có việc gì, Tống lao sư làm tốt. Ta mua 2 trương lâm thời điện thoại tạm, ngươi cũng đổi một trương, phương tiện cùng quốc nội bảo tồn liên hệ, cũng đỡ phải bạn gái lo lắng. Tống Dụ Hoa đem điện thoại tạm mà cho Cựu Lệ, Cựu Lệ tiếp nhận tạm, bình tĩnh mà nói, không có bạn gái. Tống Dụ Hoa cười nói, khó được à? Ngươi như vậy điều kiện, ở chúng ta nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng không phối hợp hải thành đại học, thế nhưng không có bạn gái, đã từng từng có, đại học liên phân. Lần này ta ra tới mở họp, mục đích là làm ngươi giải sầu, không cần tưởng quá nhiều không vui sự. Cảm ơn Tống Lao Sư. Tống Dụ Hòa là quốc nội phi thường lợi hại tâm lý học giám sát sư, cũng nhận thức cửu lệ phụ thân. Cửu lệ khảo nhập hải thành đại học, có thể tương ngộ cũng coi như duyên phận, cho nên Tống Dụ Hòa đối cửu lệ phá lệ chiếu cố. Mọi người đều biết, tâm lý cố vấn sư bởi vì tiếp xúc quá nhiều người bệnh cùng phụ năng lượng, bản thân tâm lý liền sẽ sinh ra vấn đề, mà Tống Dụ Hòa chính là vì này đó tâm lý cố vấn sư làm tâm lý cố vấn giám sát cho nên Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cựu lệ tiểu tử này giấu ở bình tĩnh gương mặt hạ khói mù. Nếu không hảo hảo tăng thêm dẫn đường, rất có thể sẽ ra vấn đề, tựa như phụ thân hắn giống nhau. Tống dụ hòa chú ý tới cựu lệ không được mà chiều đường cái cuối quan vọng, hỏi, gặp được người quen. Cựu lệ nhìn bên đường đi xa xe taxi, nguyên bản bình tĩnh vô lan tâm hồ nhấc lên sóng gió. Khả năng, nhìn lầm rồi. 93. Bikini canh hai hợp nhất. Chân như như từ bỏ cựu lệ. Là nửa năm sự tình trước kia, nơi này tự nhiên cũng có Nhậm Nhàn tham dự. Chân Như như nói cho thân cận nhất mẫu Thân tự thích một cái nam hài, hy vọng mẫu Thân có thể giúp nàng một phen. Nhậm Nhàn biết được người nọ là Cửu Lệ, nghĩ đến Cửu Lệ phụ thân đối hắn sở làm biến thái thực nghiệm, còn có hắn khi còn nhỏ hành hạ đến chết chim nhỏ sự tình, sợ tới mức hồn vía lên mây, làm Chân Như như chạy nhanh cách hắn rất xa. Chân Như như ngay từ đầu không rõ nguyên do, thẳng đến Nhậm Nhàn cùng nàng nói Cửu Lệ quá khứ trải qua. Nang đảo cũng là cái kỳ nữ tử, vốn dĩ bởi vì cựu lệ đối nàng lạnh nhạt xa cách thái độ, chân như như đã nản lòng thoai trí, phi thường thất vọng rồi. Hiện tại nghe được mẫu thân nói cập hắn quá vãng, nàng nháy mắt thánh mẫu tâm tràn lan, lửa tình trọng trâm kiên trì nói tự là đặc thù cái kia, bạn gái cũ làm không được sự, nàng nhất định có thể làm được, nàng muốn cảm hóa cựu lệ. Chết cũng không chịu từ bỏ. Không thể nơi hà, nhậm nhàn chỉ có thể đi tìm Khương Vũ, đem tự lo lắng toàn bộ nói cho nàng hy vọng nàng có thể khuyên bảo cựu lệ, Ly Chân như như xa một chút. Khương Vũ nghe xong nhậm nhàn nói, sắc mặt phi thường lạnh nhạt, thậm chí lạnh băng con ngươi ẩn ẩn mang theo phẫn nộ, từ đầu đến cuối đều là ngài nữ nhi thích hắn. Ta đi qua Hải Thành, khi đó nàng vì thảo người niềm vui còn hướng ta thỉnh giáo ba lê. Ngài làm ta khuyên cửu lệ, từ đâu khuyên khởi? Ta biết, Như Như từ nhỏ bị ta cùng nàng ba sùng hư, tính tình là có chút bướng bỉnh. Nhưng là ngươi cũng biết tiểu lệ tình huống, hắn không phải người bình thường. Chúng ta chỉ có này một cái hài tử, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Nhậm nhàn là quan tâm sẽ bị loạn, cũng mặc kệ nói ra nói khéo léo không được thể, tiểu lệ ta thực đồng tình hắn, nhưng hắn đối với ta mà nói, kỳ thật liền cùng người xa lạ giống nhau, ta không thể đem ta nữ nhi đặt trong lúc nguy hiểm. Ta lý giải ngài là mẫu thân lo lắng, nhưng là hắn. Hắn cũng từng đem ngài coi như mẫu thân. Rất nhiều năm, Khương Vũ thực phẫn nộ, cũng thực đau lòng, biết không có thể đủ trách móc nặng nề nhậm nhàn. Nhưng trong lòng chính là thực vì cựu lệ khó chịu. Chỉ sợ không có bất luận cái gì ra trưởng có thể tiếp thu cựu lệ như vậy nam hải hắn liền tìm ra giáo công tác đều khó khăn thật mạnh. Khương Vũ chính là đau lòng hắn. Hắn không có làm sai bất luận cái gì sự, lại bị toàn thế giới đều vứt bỏ. Sau lại, nhậm nhàn tự mình đi một chuyến hải thành, tìm được rồi cựu lệ, cùng hắn tâm bình khí hòa mà nói chuyện, chuyện của ngươi, ta đều đã biết, thực cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đem ta trở thành ngươi mâu thân. Nhưng là chân như nhớ nàng là ta thân sinh nữ nhi, ta hy vọng nàng có thể được đến hoàn mỹ nhất hạnh phúc. Theo ta được biết, người đối nàng hẳn là không có gì khác sâu cảm tình. Nếu không nàng liền sẽ không thỉnh cầu ta trợ giúp. Cựu Lệ trầm mặc mà nghe nàng lời nói, một lời chưa phát. Nhậm Nhan hít sâu, nói: "Chỉ cần ngươi buông tha nữ nhi của ta, làm nàng hoàn toàn hết hy vọng, ta có thể nhận ngươi đương con nuôi, chúng ta có thể giống người một nhà giống nhau." Nàng nói xong câu đó thời điểm, cựu Lệ rõ ràng mà cười lạnh một chút tựa nghe được cái gì hoang đường chê cười, con voi, hảo buồn cười con voi, vì làm hắn rời xa chân như nhứ, có thể bóp mũi nhận hắn đương nhi tử, nhưng cựu lệ rõ ràng từ nàng trong ánh mắt thấy được nàng đối hắn vô cùng ghét bỏ. nhậm lão sư, hy vọng ngài minh bạch, là ngài nữ nhi vẫn luôn ở dây dưa ta. cựu lệ đứng lên, khoe miệng lạnh lùng mà dương lên, qua đi ta khinh thường đối nàng làm cái gì, nhưng là hôm nay, ngươi làm ta thay đổi ý tưởng. nói xong, hắn xoay người đi ra quán cà phê. Trong lồng ngực, báo thù ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên, hắn muốn hủy diệt chân như nhứ, hủy diệt nàng toàn bộ tốt đẹp, làm nàng cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục. Nhậm Nhan sợ tới mức sắc mặt đều trắng, nàng biết tự nữ nhi có bao nhiêu mê luyến người nam nhân này, nếu hắn thật sự muốn làm cái gì, này thật là đáng sợ. Cử Lệ, Nhậm Nhan chạy nhanh gọi lại hắn, cao giọng nói, "Cử Lệ ngươi trở về." Cử Lệ không có dừng bước, lập tức đẩy cửa mà ra, Nhậm Nhan đuổi tới đường cái thượng, hướng hắn bóng dáng hô, "Ta đi tìm Tư Vũ." Cựu Lệ bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhậm nhàn thở hổn hển, chạy tới, lạnh giọng đối hắn nói: "Khương Vũ cũng ở Bắc Thành Đại học, nếu ngươi dám đối nữ nhi của ta làm cái gì, ta ta sẽ không bỏ qua nàng. Tương lai cái gì bảo nghiên tư cách, đều đừng nghĩ. Còn có tốt nghiệp. Nàng đừng nghĩ thuận lợi tốt nghiệp." Vĩnh Viễn không cần xem nhẹ một cái mâu thân bảo hộ tự hài tử năng lực, cho dù là nhậm nhàn như vậy thông tình đạt lý phần tử trí thức nữ tính, hai tử Vĩnh Viễn là nàng điểm mấu chốt, vì chân như nhứ nàng có thể làm bất luận cái gì sự. Đây là có mụ mụ bảo hộ hải tử A. Cựu lệ quay đầu lại, lạnh như băng mà liếc nàng liếc mắt một cái, con ngươi lộ ra lạnh lạnh hắn ý, chỉ bằng ngươi động được nàng. Đương nàng hai vị phụ thân là bài trí sao. nhậm nhàng cũng lập tức ý thức được tự thất thố làm một cái dạy học và giáo dục giáo thụ, nàng không nên nói ra nói như vậy đặc biệt là đối văn bối, đối học sinh. Cựu lệ, ta đi tìm cương vũ, ngươi biết, khi ta nhắc tới ngươi thời điểm. Nàng nói như thế nào sao? Cựu lệ túi đầu không nói. Nàng nói, nàng hy vọng ngươi có thể ôm tân sinh hoạt, mỗi một bước đều đi ở ánh mặt trời. Mỗi một bước, đều đi ở ánh mặt trời. Đây là đêm đó Khương Vũ đối hắn nói qua cuối cùng một câu. Cựu lệ nắm lấy nắm tay, ước chế không được mà run rẩy. Nếu qua khứ hắn, hành đầu ở đêm tối cùng ban ngày bên cạnh, lại còn tâm hướng dương con nói. Như vậy hiện tại hắn, tâm linh sớm đã vinh truy hát cám. Trở thành giống phụ thân hắn người như vậy không, hắn không có khả năng giống cái kia ngu xuẩn nam nhân giống nhau, yếu đuối đến chỉ biết đối tự thân sinh nhi tử xuống tay, thế giới này cho hắn hết thể không công bằng, hắn đều phải nhất nhất báo đáp, đây là chống đỡ hắn sống tạm hậu thế duy nhất lý do. Cự lệ chủ động ước chân Như Như gặp mặt, đây là thời gian dài như vậy tới nay, lần đầu tiên. Đêm đó, hai người đi ở yên tĩnh sân thể dục thượng, Cự lệ đi ở phía trước, chân Như Như đi ở mặt sau, dẫm lên hắn thon dài bằng dáng. Chân như như biết tự mẫu thân đi đi tìm hắn, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, mặc kệ cựu lệ cùng nàng nói cái gì, nàng đều có thể khiêm được. Ta mụ mụ nói ngươi không cần để ở trong lòng, ta thích ngươi, là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ, cũng cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, ta mẹ càng quản không đến ta. Cựu lệ bình tĩnh mà nói, ta đối với ngươi không cảm giác, ngươi hẳn là biết. Chân như như dùng sức lắc đầu, ta minh bạch ngươi trước kia đã trải qua không tốt sự, ta, ta đều có thể lý giải. Nếu ở bên nhau, ta sẽ đối với ngươi thật tốt. Ngay từ đầu, thật là tưởng dụ dấu ngươi, bởi vì ngươi là nhậm nhàn nữ nhi, ngươi có như vậy nhiều hạnh phúc, ta thật sự rất tưởng thân thủ đánh nát nó. Chân Như nhớ ngơ ngẩn mà nhìn phía trước nam nhân, ánh trăng rừng ở hắn trên người, thế nhưng lung ra một tầng nu hòa ánh sáng. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy kiên nhẫn cùng ôn nhu mà đối nàng nói chuyện. Ta có bệnh, hơn nữa là rất nghiêm trọng tâm lý bệnh tật, tiểu vũ là duy nhất có thể làm ta cảm giác được thế giới này người. Mà ngươi. Là cái thứ hai. Ta. Cựu lệ không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Nhìn trên chân cặp kia cổ xưa ái z giày thể thao. Tiếp tục nói. Ngay từ đầu. Ta cho rằng ta là vì đi ra cái kia hắc bạch thế giới. Mới cùng nàng ở bên nhau. Ta đối nàng ái. Khả năng gần chỉ là bởi vì nàng làm ta có cảm giác. Có lẽ cùng ngươi ở bên nhau. Ta cũng sẽ đồng dạng thích ngươi. Nhưng này một năm tới. Ta dần dần minh bạch. Nếu không có nàng lời nói. Ta thả rằng. Một lần nữa trở lại cái kia hắc bạch thế giới. Chân Như Nhứ đôi mắt đống nhiên gian đỏ. Nàng sẽ không nghĩ đến, cựu lệ đối nàng nhất ôn nhu một lần, là ở nhắc tới bạn gái cũ thời điểm. Nàng nghe không rõ cựu lệ nói những lời này cụ thể là có ý tứ gì, nhưng là nàng có thể cảm nhận được, hắn còn thật sâu mà ái khương vũ. Hắn thích ba lê, không phải bởi vì ba lê, mà là bởi vì cái kia sẽ nhảy ba lê nữ hài ở tại hắn trong lòng. Chân Như Nhứ minh bạch, tuy rằng vẫn là rất đau, rất khó chịu, nhưng là nàng trùng quy vẫn là lựa chọn từ bỏ cứu Lệ. Ta không biết ngươi cùng nàng vì cái gì chia tay, nhưng ngươi hiện tại trạng thái. Thật không tốt, ngươi ở làm không tốt sự tình. Chân như như cô nén nước mắt, run rọng nói, có lẽ ngươi nên một lần nữa trở lại bên người nàng, làm nàng bảo hộ ngươi. Nói xong, nàng xoa xoa khỏe mắt, mồm to khóc thút thít, thương tâm địa xoay người rời đi. Cựu lệ nhìn đầy trời sao trời, ánh trăng trốn vào đen nhánh tầng mây. Trở về sao, hắn cũng hảo tưởng trở lại bên người nàng, chính là hắn đã trở về không được a. Vĩnh viễn trở về không được Khách sạn ở vào một cái yên tĩnh tư nhân định Dưới ánh mặt trời Xanh thẳm mặt biển phiếm vẩy cá kim quang Khương mạn y cùng trình giã ở tại tỉnh Lữ Phòng Xếp Phòng Xếp rất lớn Còn có dư thừa phòng Vốn dĩ Khương Vũ cũng có thể trụ tiến vào Bất quá ở trình giã lần thứ N hướng nàng làm mặt quỷ lúc sau Nàng quyết định vẫn là không cần đi đường Cao ngói số bóng đèn Mặt khác cấp tự khai một gian đơn độc ánh mặt trời hải cảnh phòng Trong phòng Khương Mạn y đi thu thập hành lý. Trình Dã nghĩ đến Khương Vũ báo cho, cũng chạy nhanh đi đến bên người nàng, ngồi sổm xuống giúp nàng chỉnh lý tương tự. Mạn mạn, ngươi nói, chúng ta hiện tại rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Ta không biết, yêu đừng đi. Nữ nhi đều lớn như vậy, còn nói luyến ái, không phải rất kỳ quái sao. Khương mạn y gì biết hắn một lòng một dạ tưởng chính là cái gì, nàng nghiêng đầu nhìn phía trình Dã, ngươi thật sự tưởng cùng ta kết hôn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta này một năm tới, đều ở cùng ngươi nói dẫn sao? Nhưng ngươi cũng nhìn đến ngươi fans phản ứng. Ai quản các nàng A? Trình ra nói, ta không cần fans, chỉ cần người nghe. Chúng ta như bây giờ không phải thực hảo sao. Khương mạn y thì nói, ngươi tưởng ta, có thể tới gặp ta. Kết hôn lúc sau, nhưng không có như bây giờ tự do lạc. Trình ra biết, Khương mạn y thì vẫn là không tiếp thu được hai người trên lệnh. hắn lạnh lùng nói, cứ việc nói thẳng đi, ngươi liền tưởng bạch nữ phiếu ta, có phải hay không? Khương mạn y thì có đại minh tinh tùy thời lại đây. Còn không cần đưa tiền, khá tốt ha. Khương mạn y thìa đánh hắn một chút, có liêm sỉ một chút. Trình ra không biết xấu hổ mà cười hạ, chúng ta quan hệ, ngươi định đoạt. Ta định đoạt, đó chính là không kết hôn. Khương mạn y liền nói, kết hôn, rất nhiều phiền phải sự, tỉ như hôn sau tài sản, ngươi kiếm tiền, một nửa đều là của ta, chúng ta thu vào tranh lệch lớn như vậy, ngươi quá mệt. Ta cũng không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi, cũng không nghĩ bị người lạc đầu để câu chuyện. Trình ra dùng sức gãi gãi đầu. Vì Khương Mạn Y còn ở suy xét những việc này, cảm thấy hỏng mất không thôi. Chúng ta đều cho ngươi, ngươi còn ở cùng ta nói tiền. Chúng ta không phải 17-18 tuổi tiểu hải tử, này đó hiện thực vấn đề, cần thiết suy xét. Trình Giả bắt được Khương Mạn Y giày tay, trực tiếp cùng nàng làm nũng lên tới. Mạn Mạn, ngươi cái gì đều đáp ứng ta, chuyện này cũng đáp ứng ta, không được sao? Khương Mạn Y xoa xoa đầu của hắn, cười nói, nhà của chúng ta ca ca vẫn là tiểu bằng hưu đâu. Đáp ứng ta, không hảo đáp ứng. Trình giã khó chịu mà đứng lên, nằm đến trên giường, dùng chăn che lại đầu, bắt đầu giận dỗi. ngươi chỉ nghĩ thích thân thể của ta, không thích ta. Chúng ta đây coi như một đôi hảo bạn cùng phòng bái. Khương mạn y gì mặc kệ hắn, ta đi xem tiểu vũ. Chờ hạ, thử xem ta cho ngươi mua áo tắm. Trình giã xoay người dựng lên, ở tự trong dương trang điểm một trận lúc sau, lấy ra một cái bikini, kết hôn không được, bạn cùng phòng tổng có thể thử xem cái này đi. Khương Mạn Y lìa nhìn cái kia đáng thương vô cùng gợi cảm bikini, Ta là đương mụ mụ người, ngươi làm ta xuyên loại này quần áo, giống bộ dáng gì? Trình Dã đi qua đi, cầm quần áo đưa tới nàng trong tầm tay, mang theo làm nũng điệu. Ôn Nu nói, chỉ ở trong phòng xuyên, mặc cho ta xem, Mạn Mạn, ta muốn nhìn. Khương Mạn Y gì không có cự tuyệt hắn, bất luận cái gì thời điểm, đối với hắn yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Có lẽ nàng đối tượng những mặt khác đều không có tự tin, nhưng là dáng người là tuyệt đối có tin tưởng. Mặc dù là như vậy nóng bỏng bikini xuyên ra tới cũng là có thể nháy mắt hạ gục cùng tuổi đoạn mặt khác nữ tính. Khương Mạn Y ria đổi hảo quần áo đi ra phòng tắm. Đổi hảo. Trình Giã tầm mắt từ di động thượng rời đi, lạc định ở trên người nàng. Vài giây lúc sau quay mặt đi, thực không biết cố gắng mà chạy xuống lưỡng đạo máu mũi. Khương Vũ thay ngày mùa hè mát lạnh tiểu cúc non hai đoạn thức đồ bơi đi đến bờ cát biên, dẫm lên tinh tế mềm mại hạt cát, duỗi cái thật dài lưỡi eo. Thật ấm áp nha. Tiểu bạch xà liền treo ở nàng trên cổ. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một cái màu trắng vòng cổ đâu. Lưu nghệ bạch cũng một tức cũng không rời mà đi theo bên người nàng. Tiểu soái ca không hổ là thần tượng idol. Làn da nãi bạch nãi bạch. Cười rộ lên cũng phá lệ ánh mặt trời. Tiểu vũ ngươi sẽ bơi lội sao? Sẽ a Kia chờ lát nữa chúng ta nhiều lần. Hảo. Thua buổi tối thỉnh uống rượu. Không thành vấn đề. Trình giã cùng khương mạn ý thay tháo tắm đi ra Khương Vũ nhìn đến Khương Mạn Y trên người liền thể áo tắm, cười nói, mẹ, ngươi xuyên loại này áo tắm quá tiểu cũ đi. Ta là mụ mụ, như thế nào cùng các ngươi người trẻ tuổi so. Ta còn tưởng rằng ba ba sẽ làm ngươi xuyên gợi cả bikini. Khương Vũ làm mặt quỷ mà cười xấu xa, ta mẹ dáng người tốt như vậy, không mặc bikini quá lãng phí đi, Lão ba thế nhưng không chuẩn bị, kém bình. Trình giã xoay người, Khương Vũ nhìn đến hắn cái mũi thượng xoa hai lùng giấy, ba, ngươi làm sao vậy? Hán gương mặt tưởng hồng còn không có rút đi, tránh đi Khương Vũ ánh mắt, mất tự nhiên mà nói, đâm tường thượng vừa mới. Ách! Bờ cát biên, Khương mạn y ghi trí nổi lên cây rủ, phô hảo thảm, ngồi ở trên bờ cát cấp tự bôi kem chống nắng, bảo bảo, lại đây mụ mụ cho ngươi đổ một chút. Khương Vũ còn không có qua đi, trình giã tung ta tung tăng mà chạy qua đi, ghé vào nàng trên đùi làm nàng giúp tự đổ chống nắng. Ta mẹ ở kêu ta đâu? Khương Vũ bất mãn mà nói, ba ngươi quá chán ghét. Bên cạnh đi! đừng quấy rầy chúng ta hai người thời gian. người thái thái quá chán ghét. khương mạn y dị cười cấp trình dã trắng non bối thượng lau trồng nắng, động tác thực ôn nhu cũng rất tinh tế. khương vũ nhìn này hai người, trừ bỏ khác không nói, chỉ xem dáng người cùng nhan giá trị, hai người còn là phi thường đáp. trình dã không hổ là đương thần tượng nam nhân, hoàn toàn là tập thể hình hình nam dáng người, trên người cơ bắp no đủ xinh đẹp. mụ mụ liền càng không cần phải nói, liền cùng không có xinh quá nàng dường như, vẫn là đại cô nương dáng người. mạn mạn. Thân một chút, trình giã ngẩng đầu, hướng nàng tắc hôn, khương mạn y gì nhìn khương vũ liếc mắt một cái, không phản ứng hắn. Mau, thưởng thân, khương mạn y chỉ có thể chấp vá mà cọ một chút hắn môi, ngừng nghỉ điểm, bảo bảo ở. Bảo bảo, ngươi mau cùng tiểu bạch xuống biển đi, cho ta cùng mụ mụ ngươi chừa chút hai người thời gian. Này nị nị vai vai tú ân ái, khương vũ thật là chịu không nổi, trình giã cái này hấu chí quỷ, nơi nào có nửa điểm đường ba ba hổn trọng. So tạ huyên kém xa. Nàng mắt trợn trắng, đem tiểu bạch xà ném tới rồi trình giã bối thượng, giúp ta bảo quản A lệ lệ. Ta đi. Trình giã sợ tới mức nhảy dựng lên, đem tiểu bạch xà run đến trên mặt đất, đừng làm cho nó tới gần ta. Sợ đã chết. Người đem A lệ lệ quăng ngã hỏng rồi. Khương Vũ đau lòng mà nhặt lên tiểu bạch xà, treo ở khương mạn ý hề trên cổ, ôn nu điểm A. Cái gì đang mê A, dưỡng như vậy cái ngoạn ý nhi, còn A lệ lệ. Trình giã vạn phần ghét bỏ, thật như vậy tưởng, liền đi tìm nhân ra a đem một con rắn đường bạn trai. Khương Mạn Y gì thấy Khương Vũ tươi cười biến mất, đạp chỉnh giã một chân, cầm miệng. Khương Vũ mang lên không thấm nước kính, hạ thủy. Đường du quá xa. Khương Mạn Y gì không yên tâm mà hô, Tiểu Bạch, ngươi xem nàng một ít. Yên tâm a gì? Khương Vũ trực tiếp nhảy vào trong biển, tựa như du như giống nhau, hướng tới chỗ sâu trong bơi đi. Lưu Nghệ Bạch cũng chạy nhanh đuổi theo. Nàng bơi lội kỹ thuật phi thường hảo, nhớ tới thượng một lần lật xe, vẫn là ở bờ sông. Nhìn đến cựu lệ nhảy sông, tưởng đi xuống cứu hắn, không nghĩ tới dòng nước quá cấp, lốc xoáy trực tiếp đem nàng cuốn đi, ngược lại còn làm cựu lệ cứu nàng. Những cái đó hồi ức, một bức bức ở trong đầu lóe sáng lại, như vậy rõ ràng, rõ ràng hẳn là rất tưởng niệm, nhưng loại này tưởng niệm suy nghĩ, phảng phất bị một bức tường cấp chống đỡ. liền rất đổ, thực buồn. Khương Vũ đem suy nghĩ riêu ra trong óc, hướng tới san hô đàn bơi qua đi. Nơi này nước biển phá lệ thanh triệt, mang không thấm nước mắt kính có thể rõ ràng mà nhìn đến không thâm đáy biển có xinh đẹp san hô đàn cùng đủ mọi màu sắc cá cả cảnh nhiệt đới nhưng mà đương khương vũ tiếp tục đi phía trước dù thời điểm bừng tỉnh gian nhìn đến đối diện có cái thiếu niên cùng kiu lệ rất giống cũng mang không thấm nước mắt kính chiều nàng bơi lại đây hai người ở đáy nước liếc nhau lúc sau khương vũ thấy rõ hắn anh tuấn ngũ quan cùng trong trí nhớ thiếu niên giống như a hai người đều mang không thấm nước mắt kính dưới nước tầm nhìn cũng không tốt lắm cho nên khương vũ cũng không có xem quá rõ ràng. Đãi nàng còn muốn nhìn kỹ gặp thời trở, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian sặc nước miếng. Lưu nghệ bạch liền ở nàng bên người, thấy nàng sạc thủy, lập tức đem nàng lôi ra mặt nước, lo lắng hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì không có việc gì. Khương Vũ nổi lên mặt nước, mồm to mà thở hồn hển, chạy nhanh mọi nơi quan vọng. Mặt nước thực bình tĩnh, cũng không có nhìn đến dưới nước thiếu niên lộ ra đầu tới. Khương Vũ vội vàng hô hấp mấy khẩu, sau đó một lần nữa mang lên không thấm nước mắt kính, bơi vào trong nước. Trung quanh có xa lạ gương mặt lui tới, nhưng là rốt cuộc nhìn không tới cái kia thiếu niên. Phảng phất vừa mới phủ quang lực ảnh, kinh hồng thoáng nhìn, chỉ là nàng xuất hiện ảo giác. "Tiểu Bạch, ta có điểm mệt mỏi, trước trên bờ." Nói xong lời này, Khương Vũ liền du trở về bờ cát biên, một mình ngồi ở trên bờ cát, cầm lấy Tiểu Bạch xà hãy còn thưởng thức lên. Tiểu Bạch xà ngoan ngoãn mà nằm nơi tay biên. Trình Dã thấy Khương Vũ một mình trở về, hứng thú vẻ ngoài, hắn hỏi, "Làm sao vậy?" nghệ Bạch chọc người không vui. Không phải, vừa mới sát thủy, không nghi bơi. Trình giã làm nhiệt thân hoạt động lúc sau, đối nàng nói, tới, tới bồi ngươi ba lại du một vòng. Không được ba, ta thật sự không nghi bơi. Trình giã không hề miễn cưỡng, hãy còn hạ thủy. Khương Vũ nhìn trong tầm tay tiểu bạch xà, cảm giác tự nếu là ở như vậy đi xuống, có lẽ đến đi xem bác sĩ tâm lý. Trong đầu vẫn luôn có cái thanh âm, không ngừng mà nhắc nhở nàng, đã buông xuống. Chính là nàng tổng cảm thấy trong lòng đổ đổ. đã ngâm biên. Cựu Lệ toàn thân ướt rẩm rề trên mặt đất ngạn, nằm ở trên tảng đá, nhìn xa xôi kim sắc bờ cát. Trên bờ cát có rất nhiều màu sắc rực rỡ bóng người, hắn đã tìm không thấy nữ hải kia thân ảnh. Cựu Lệ nằm ở màu đen đá ngầm thượng, nhìn xanh thảm không trung, nhắm hai mắt lại, nỗi lòng khó bình. Tài Kiến hắn, nàng hẳn là sẽ thực thất vọng, nếu nàng biết tự cho tới nay làm sự. Không mặt mũi nào tài kiến. Cựu Lệ hít sâu, tựa hồ có thể ngửi được trong không khí nhàn nhạt muối biển hương vị, cùng nàng hô hấp cùng phiến không khí. Hắn đã cảm giác được thỏa mãn, nào dám lại hy vọng xa vời mặt khác. Đúng lúc này, di động vang lên, là đến từ quốc nội xa lạ dãy số. Ở nơi nào? Nam nhân thanh âm ép tới rất thấp. Nước ngoài, cùng đạo sư nghỉ phép. Rất nhàn nhã. Đạo sư hỏi nghi ta. Khi nào trở về? mau chóng. Trở về lúc sau lập tức liên hệ. Cựu lệ cúp điện thoại. Buổi tối, người một nhà đi địa phương nổi danh quán ba phố, vào một gian thực náo nhiệt quán ba. Trình Dã ôm điện đàn guitar trực tiếp lên đài diễn xuất, sướng mấy bài hát, đem hiện trường không khí sốc tới rồi cao trào. Dưới đài khương mạn y rìa nhìn hắn, nhìn hắn chơi dốc én rồn bộ dáng, phảng phất lại về tới nhiều năm trước, nàng cũng là như thế này sùng bái mà nhìn trên đài cái kia nhìn thấy nhưng không với tới được nam nhân. Thời gian như nước chảy, vội vàng rồi biến mất. Đã từng thiếu niên như cũng là sân khấu thượng thiếu niên, nhưng nàng đã không còn là dưới đài cái kia thiên chân đơn thuần nữ hài. Khương mạn y rìa để sát vào khương vũ. Nhẹ giọng ở nàng bên thai nói, tuổi trẻ thời điểm, thật sự không cần nhẹ giọng từ bỏ, bởi vì có chút từ bỏ, sẽ dùng cả đời đi tiếc đối. Khương Vũ quay đầu lại nhìn mắt Khương mạn y gì hết, nhìn ra nàng là ý có điều chỉ. Mấy ngày nay, Khương Vũ tự cho là đem tâm sự trôn giấu rất khá, mỗi ngày gương mặt tươi cười nền người, vui vui vẻ vẻ. Nhưng trên thực tế, ai nấy đều thấy được tới, nàng tưởng niệm cái kia nam hải nghĩ đến sắp nổi điên. Nếu không hảo hảo một cô nương, không kết giao bạn trai. Cũng cự tuyệt sở hữu theo đuổi, phi cùng một cái phá xả cả ngày như hình với bóng. Mẹ, không phải ta tưởng từ bỏ, là ta bất lực. Khương Vũ du con ngươi, thưởng thức trong tay mổ gì tổ cái ly, hắn hiện tại sống rất tốt, rốt cuộc có trừ ta bên ngoài người thích hắn, này thật tốt ta, ta không nên bởi vì tự không bỏ xuống được, lại đi quấy rầy hắn sinh sống. Có lẽ, đây là nàng cuối cùng có thể vì hắn làm sự. Nếu hắn thật sự như ngươi theo như lời, quá tốt như vậy, ngươi nên buông xuống. Khương Mạn Y hướng dẫn từng bước mà nói, ngươi cũng nên kết giao càng tốt càng ưu tú bạn trai, ta xem tiểu bạch liền rất hảo. Khương Vũ nở nụ cười, ngươi làm lao ba đem lưu nghệ bạch tiêu lên, sẽ không chính là vì cho ta xem mắt đi. Như thế nào, còn ủi khuất ngươi sao? Kia đảo không phải. Khương Vũ mở ra vui vừa nói, nhưng hắn thành tích nhưng không có ngươi trước con rể hảo, này cũng ok sao? Ngươi nhìn xem, hai ba câu vẫn là không rời đi nhân gia, còn nói buông xuống đâu? Chính là buông xuống. Khương Vũ giận dỗi giống nhau, không ở cùng Khương Mạn Y lìa hạt liêu. Ta đi ra ngoài đi dạo. Khương Mạn Y lìa vội vàng làm lưu nghệ bạch đuổi kịp nàng. Dị quốc tha hương. Thiểu cô nương một mình một người nhưng đừng đi lạc. Đi ra quán ba. Bên ngoài không khí vẫn đủ khô nóng. Quán ba phố trên đường cái dòng người chen chúc xô đẩy, không ít tuổi trẻ anh tuấn cả trai lẫn gái đứng ở đầu đường mời chào xin ý, dùng sức sẻo tiếng anh hướng du khách giới thiệu tự. Ở cái này quốc gia, xếp sản nghiệp tựa hồ hợp pháp hóa. Nơi xa. Lưu nghệ bạch tựa hồ bị mấy cái nữ du khách fans nhận ra tới, đang ở nháo muốn ký tên hòa hợp ảnh. Khương Vũ đối hắn mây tay, làm hắn bội tự, không cần phải xen vào nàng. Nàng đầu góc có chút mơ hồ, đứng ở bên đường, từ trong bao lấy ra nữ sĩ thuốc lá, điểm một cây thanh tỉnh đầu góc. Bên người lập tức liền có anh Tuấn xoáy tiểu hỏa nhi lại đây cho hắn đốt lửa. Xoáy tiểu hỏa là châu Á gương mặt, thoạt nhìn thanh tu anh Tuấn, mi cốt hơi đột, hốc mắt rất sâu, trong mắt giữa mày lại có vài phần cửu lệ hương vị. Khương Vũ cảm thấy tự hơn phân nửa là say, mơ mơ màng màng, hiện tại xem ai đều cảm thấy giống cự lệ. Soái tiểu Hỏa thấy Khương Vũ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tự xem, hàm xúc cười, đưa cho nàng một chương danh thiếp, còn lấy ra tự kiểm tra sức khỏe đơn cùng buôn bán giấy phép, cùng sử dụng tiếng Anh giới thiệu tự. Khương Vũ từ hắn nói nghe ra hắn làm ngành dịch vụ, nàng cười cười, dùng lưu loát tiếng Anh hỏi, "Ngươi có thể bồi ta uống rượu sao?" "Chỉ uống rượu." Soái tiểu Hỏa vui vẻ đáp ứng, không thành vấn đề. Tương Vũ quay đầu lại nhìn Lưu Nghệ Bạch liếc mắt một cái, hắn bên kia phèn giống như càng ngày càng nhiều, phét nhiệt tình mà đổ hắn, một chốc chỉ sợ ra không được. Hai người lập tức đi bên cạnh một gian an tĩnh tiểu tử quán, ngồi ở ngoại tràng cực có lãng mạn bầu không khí hoa viên bản nhỏ biên. Xóa tiểu hỏa đi quầy tiếp tân biên điểm rượu, nhưng mà đúng lúc này có nam nhân đi tới, đưa cho hắn một trương đại mặt chán đô la, làm hắn rời đi. Xóa tiểu hỏa nhìn nhìn trong hoa viên thiếu nữ, lại nhìn nhìn trước mặt đô la, do dự mà nói này không tốt lắm. Cựu lệ thấy vậy tình hình, lại cho hắn bỏ thêm tăm trương. Xoái tiểu hỏa không thể tin tưởng mà nhìn sang hắn, vui vẻ đồng ý, đang muốn lấy tiền chạy lấy người, cựu lệ nhàn nhạt nói. Mua người này thân quần áo. 94, muốn canh ba hợp nhất. Khương Vũ thấy tiểu xoái ca trở về, giống như thay đổi một người dường như, nhưng nhìn kỹ, giống như lại không thay đổi, vẫn là kia thân hoa hỏe lòẹ lòẹt bờ cắt ngực cùng quần. Chỉ là trên đầu nhiều đỉnh đầu mũ lươi chai, che khuất đôi mắt. Khương Vũ vốn dĩ liền vượng vượng hồ hồ, nhìn không rõ lắm, cũng không có để ở trong lòng. Điểm, ân, hai chai bia, ta thị ngươi. Khương Vũ đối hắn xinh đẹp cười, cảm tạ. Cựu lệ nhìn đến trên bàn nữ sĩ thuốc lá, sắc mặt hơi trầm xuống, nhặt lên tới trực tiếp ném vào thùng rác. Khương Vũ kinh ngạc hỏi, ngươi làm cái gì? Cựu lệ mặt vô biểu tình, dùng tiếng anh nói, hút thuốc có hại khỏe mạnh, đặc biệt là nữ hài tử. Khương Vũ nghe hắn thanh âm, càng thêm cảm thấy hắn cùng Cựu lệ giống. Này nam nhân trước kia cũng luôn là như vậy quả nàng Không cần tùy tiện ném khách nhân đồ vật Nếu không về sau liền không sinh ý Cựu lệ mặc không lên tiếng Ở phục vụ sinh bưng rượu đi lên lúc sau Hắn chuẩn bị giúp Khương Vũ rót rượu Mà Khương Vũ ngừng hắn Ta chính mình tới Cựu lệ biết đây là xuất phát từ phòng bị ý thức Liền không có chạm vào chén rượu Từ Khương Vũ cho chính mình cùng hắn đổ hai ly bia Ngươi hôm nay đi qua bờ cát sao Khương Vũ hỏi hắn Chính là Lâm Đôn nói bên kia vịnh bờ cát. Ta cảm giác có phải hay không ở dưới nước gặp qua ngươi. Đi qua. Đó chính là. Vì cái gì như vậy hỏi. Ta hôm nay ở dưới nước gặp qua ngươi, ngươi cùng ta bằng hữu lớn lên có điểm giống, cho nên ta thiếu chút nữa nhận sai. Bằng hữu Là bạn trai cũ. Khương Vũ nói, thanh âm cũng rất giống, ngươi sẽ nói tiếng trung sao. Sẽ không. Úc. Đúng lúc này, Khương Vũ xà lảo đảo lắc lư mà từ tay nàng túi bơi ra tới, theo chân bàn bò lên trên cái bàn. Cựu lệ nháy mắt phản ứng, một tay bắt được sà cổ, chuẩn bị bóp chết. Khương vũ kêu sợ hãi một tiếng, đừng núp nhích. Nam nhân nháy mắt dừng lại tay. Nó, nó là sủng vật của ta. Khương vũ kinh hồn phủ định, giải thích nói, nó không cắn người, chỉ là một cái sủng vật sà. Cựu lệ, lâu như vậy không gặp, dưỡng sủng vật đều như vậy nhanh hạch. Khương vũ từ trong tay hắn tiếp nhận sà, cựu lệ chưa cho nàng, giống như còn là có điểm không yên tâm, nàng đơn giản bắt tay túi lấy lại đây. Làm hắn đem xà cất vào tay túi, nó kêu A lệ lệ. Gọi là gì? Cựu lệ không có nghe rõ. A lệ, bạn trai cũ của ta tên. Cựu lệ mặc vài giây, bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng chạm chạm nàng bên cạnh bàn cái ly. Vì cái gì lấy như vậy tên? Khương Vũ nhìn con rắn nhỏ toát ra tay túi đầu, biểu tình cũng ôn nhu rất nhiều. Bọn họ rất giống A, thoạt nhìn đều như vậy lạnh như băng, nhưng rất quen thuộc lúc sau, đặc biệt dính người. Chính là động vật máu lạnh chung quy là động vật máu lạnh. Nói không chừng ngày nọ liền cắn ta một ngụm đâu. kia hắn. Không phải cái gì người tốt, cấp xả lấy tên của hắn, nhục xả. Khương Vũ dùng sức chụp hắn một chút, ngươi nói rất đúng. Nhục xả. Ân. Nữ hài mềm thắp thắp mà ghé vào trên bàn, nhưng kêu tên này, sẽ cảm giác hắn ly ta. Không có như vậy sơn giao đường xa. Cựu lệ bưng chén rượu tay run rẩy, bất quá thực mau liền khôi phục chấn định, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Khương Vũ xem hắn này một ly ly mà uống. Giống như hoàn toàn không phải ở phục vụ nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm giải buồn, ngược lại là tới cỏ uống rượu. Nàng dùng ánh mắt một chút một chút. Tinh tế mà miêu tả hắn khuôn mặt, động tác, khí chất. Càng xem hắn, càng giống trong trí nhớ thiếu niên. Không biết là hắn thật sự giống, vẫn là chính mình bị bệnh. Khương Vũ hỏi hắn, ngươi tên là gì? Cứu lệ thuận miệng địa chuyện, Tom. Tom không phải chỉ miêu sao. Ngươi coi như ta đúng không? Hảo đi, tiểu miêu. Ngươi có thể hay không cùng ta ngồi gần một ít đâu?" Cưu Lệ buông chén rượu, mặc vài giây, sau đó ngồi vào Khương Vũ bên người ghế trên. Một tới gần nàng, Ngũ cảm nháy mắt thanh triệt trong sáng. Hắc bạch thế giới dần dần bị màu nước xâm nhiễm, hắn trái tim cũng ức chế không được mà nhanh hơn nhảy lên. Khương Vũ nhanh chóng mà gỡ xuống hắn mũ lươi chai, đôi tay bưng hắn mặt, gần gũi, cẩn thận mà đánh giá. Cưu Lệ kinh hãi, đang muốn cầm lấy mũ lươi chai một lần nữa mang lên, mà thiếu nữ hảng tạp cồn hô hấp khinh khinh nhu nhu mà chụp ở hắn trên mặt, ngươi như thế nào? cùng a lệ giống như a, hắn dời ánh mắt liễm, nhìn đến thiếu nữ như liu li thanh triệt con ngươi, cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể liền có phản ứng. giây tiếp theo, thiếu nữ nâng lên hắn mặt, mê luyến mà nhìn hắn, a lệ, cự lệ ngụ cảm nổ tung, mặc hắn lại cường ý trí lực, đều chỉ có thể vấp trư trên 9 tầng mây, thân thể đã có trả lời, không hề bị đại nào khống chế. hắn điên cuồng mà lưu luyến si mê trước mặt nữ hải mà hiện tại trong đầu chỉ có một thanh âm, muốn. A lệ. ngươi là A lệ sao? ngươi hy vọng ta phải không? Ta hy vọng A, ta hy vọng này một giây, ngươi là nguyên lai hắn. Còn yêu ta cái kia thiếu niên. Ta là. Ta còn ái ngươi, mỗi một phút mỗi một giây đều ở ái ngươi, mỗi một tế bào, mỗi một sợi tóc đều ở ái ngươi. Đến chết không phai. Cựu lệ trung quy vẫn là phóng túng chính mình, nâng lên nàng khuôn mặt, dùng sức phủ lên nàng môi Nay một cái hôn thế tới rào rạc, Ở thanh thiển dưới ánh trăng, ở cồn thôi hóa hạ, nam nhân thực hung địa cắn nàng, cắn nàng rất đau rất đau. Nhưng mà nàng cũng không có lưu bước, cứ việc đau, vẫn là ngẩng đầu lên, dùng như vậy tư thế lớn nhất trình độ mà đón y nói hùa hắn, tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy hắn kinh eo. Hắn môi thực mềm, hơi mỏng, nhấm nháp lên hương vị cũng cùng trong trí nhớ thiếu niên giống nhau. Môi răng gian sát, thẳng đến hai người đều có chút thở không nổi, Khương Vũ cảm giác chính mình môi dưới đều phải bị hắn mút chết lặng. Nàng nhẹ nhàng hoàn hắn cổ. Đem mặt đỏ thai hồng khuôn mặt rào bước tiến lên hắn cổ, đầu óc tựa như hổi nháo hỗn độn. Không bao lâu, nàng nhẹ nhàng mà nước nở lên. Nàng quá tưởng nghiệm. Nước mắt thực mau liền nhuận ướt hắn quần áo, thấm vào tới rồi hắn làn da. Cựu lệ nhẹ nhàng phủng thiếu nữ nhân nước nở mà run nhẹ nhẹ thân thể, dùng hết suốt đời ôn nhu, nghiền nàng vành thai. Hắn là nhân cha. Hắn có chứa từ tính tiếng nói, ở nàng bên thai ôn nhu nói, là trên thế giới này không xứng ngươi lại nhiều xem một cái giáp rưởi. Hắn thanh âm tựa như có ma lực giống nhau, nữ hài hốt hoảng, mơ màng sắp ngủ. Hắn đối với ngươi thích không phải xuất phát từ thiệt tình, hắn ở lựa ngươi, hắn chỉ là vì được đến ngươi. Được đến ngươi cho hắn toàn thế giới. Khương Vũ nhắm mắt lại, như mày, Tựa hồ ở dùng tự do ý chi đối kháng hắn đối nàng thôi miên. Đương bị thôi miên giả có được kiên định tín niệm thời điểm, thôi miên liền sẽ đã chịu trở ngại. Nhưng này một năm, cựu lệ đều không phải là không hề tiến bộ, hắn nhẫn lại tính tình, tiếp tục nói, hắn lợi dụng ngươi lừa gạt ngươi, đùa bỡn ngươi, hắn trước nay liền không có từng yêu ngươi, không, không Khương vũ như cũ cực lực chống cự lại, không, cưu lệ thay đổi một loại phương thức, tiếp tục nói, hắn nghe xong ngươi nói, hắn mỗi một bước đều đi ở dưới ánh mặt trời, hắn đã ôm tân sinh hoạt, chỉ có ngươi ngu như vậy, còn đối qua khứ nhớ mãi không quên, nữ hải kháng cự, cuối cùng thiếu chút, cưu lệ tiếp tục dẫn đường, hắn có ái mộ nữ nhân, hắn đã không yêu ngươi, Khương vũ nhắm chặt trong ánh mắt, rốt cuộc chảy ra một giọt nước mắt. Nước mắt kéo hoàn toàn đi vào nàng ngọt tóc Nàng từ bỏ kháng cự Mặc dù là ở thôi miên trung Nàng cũng chỉ nguyện ý tin tưởng hắn hạnh phúc Chỉ hy vọng hắn sẽ trở nên càng tốt Cựu lệ chịu đựng mánh liệt bi thương cùng đau lòng Dùng sức mà hôn nàng Ngươi hạnh phúc lại cùng hắn không tương quan Từ nay về sau Tương phùng Như người lạ Khương vũ tỉnh lại Đầu góc hốn hốn đột đột Gió đêm một tuổi Trên mặt hơi lạnh Nàng sờ sờ mặt Sờ đến trên mặt tàn lưu đướt át nước mắt. Phiên luận cùng bi thương trở thành hư không Nhưng trong lòng cái loại này Lỗi chống cảm giác lại càng thêm rõ ràng Kỳ quái đâu Lúc này, lưu nghệ bạch vội vàng tìm lại đây Liên thanh hướng nàng xin lỗi Thực xin lỗi a, vừa mới bị fans ngăn cản Ngươi không sao chứ, như thế nào đôi mắt như vậy hồng Không có việc gì Khương Vũ quay đầu lại Nhìn đến vừa mới tiểu xoái ca còn dựa Ở quán ba cửa rào tre ven tưởng Đối nàng khét cười Khương Vũ cũng lễ phép mà cười một chút Vừa mới sự tình lại một chút đều nhớ không nổi, không biết ngủ bao lâu, ngươi miệng giống như có điểm sưng a? Lưu Nghệ Bạch lấy ra mặt trăng kính, đưa tới Khương Vũ trước mặt, có phải hay không hải sản dị ứng? Ai? Khương Vũ nhìn trong gương chính mình, môi là có điểm sưng, loại này sưng, giống như trước kia cùng Cửu Lệ ở bên nhau thời điểm, mới xuất hiện quá. Bất quá môi nàng son môi như cũ tinh xảo, nhắc nhở nàng, cái gì đều không có phát sinh quá. Khương Vũ nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã mau đến đêm khuya. Nàng không hề trì hoãn, cầm bao cùng Lưu Nghệ Bạch cùng nhau rời đi. Đi đến nửa đường thượng, Khương Vũ mới phát hiện tay trong bao tiểu bạch xà không thấy, nàng chạy nhanh đi vòng vèo trở về, đem quán ba đều tìm một vòng, không có tìm được tiểu bạch xà. Có chút buồn bực. Hơn phân nửa là vừa rồi chính mình ngủ rồi, làm tiểu bạch xà cấp trốn đi. Lưu Nghệ Bạch mắt thấy này xà là tìm không trở lại, chỉ có thể an ủi nàng nói, không quan hệ, xà sinh tồn năng lực rất mạnh, không cần lo lắng. sủng chỉ sợ không có độc lập sinh tồn năng lực. Khương Vũ đi vào quầy ba biên, làm chủ quán bên này hỗ trợ lưu ý một chút, nếu tìm được rồi tiểu bạch xà, nhất định phải liên hệ nàng, tất có thâm tạng. Trên đường trở về, Khương Vũ tâm tình không tốt lắm. Nhưng cũng gần chỉ là có điểm không hảo mà thôi, phảng phất cũng không có như vậy khổ sở, không có như vậy tưởng nghiệm. Khả năng, nàng thật sự sắp buông xuống đi. Mới vừa đi ra quán ba phố, có cái dung nhan điểm mỹ tiểu nữ hài đã đi tới. Đưa cho Khương Vũ một chuối chai ngọc sắc ghép nối tay xuyến, cùng sử dụng lắp bắp tiếng Trung, đối nàng nói, tỷ tỷ muốn vui vẻ Nga. Cảm ơn. Khương Vũ tiếp nhận rồi tay xuyến, đồng thời từ tay trong bao bỏ tiền, tiểu nữ Hải xua xua tay, không cần tiền, là ca ca tặng cho ngươi. Ca ca. Khương Vũ còn không có tới kịp tế hỏi, tiểu nữ Hải cười chạy ra. Nàng nhìn nhìn Lưu Nghệ Bạch, Lưu Nghệ Bạch liên tục xua tay phủ nhận, ta ăn Lưu lượng cơm, lòng ta chỉ có nhà của chúng ta fans. Khương Vũ không có nghĩ nhiều, đem chân châu tay xuyến mang ở cổ tay phải thượng. Nàng thủ đoạn vốn là tinh tế thon dài, đeo bất luận cái gì vật phẩm trang sức đều là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, phi thường đẹp. Mà cách đó không xa đèn bài hạ, kiểu lệ ngóng nhìn thiếu nữ đi xa bóng dáng, đen nhánh con ngươi thật lâu không thể rút ra. Con rắn nhỏ từ hắn trong bao bắn ra đầu, tựa hồ có chút không biết làm sao, còn đang tìm nó chủ nhân. Kiểu lệ nhìn nó, lạnh như băng khuôn mặt thoáng nu hòa chút, ngươi kêu tiểu lệ lệ. Thê tê. Từ hôm nay trở đi, ngươi kêu Tiểu Vũ. Sa. Ngắn ngủi nửa tháng lưu hành rốt cuộc kết thúc, trở lại quốc nội, dư luận phong ba rốt cuộc mai một, Trình Giã lý trí phân chiếm cứ thượng phong. Trình Giã không e dè mà ở thăm hỏi cùng tổng nghệ thượng lưu lộ ra đối nữ nhi cùng người yêu tình yêu, cái này làm cho các fan dần dần tiếp nhận rồi các nàng làm Trình Giã người nhà. Thậm chí đã có fan chính phủ bắt đầu thúc giục hôn. Ở Khương Vũ Đại Tam học kỳ một thời điểm, tham gia mở dạ thế giới tuần diễn, thanh danh đại chấn. Nàng cùng bộ hy hai người, thành múa ba lê trên đài nhất mắt sáng song sinh hoa tỉ muội lẫn nhau bất đắc chí làm, thực lực tương đương. SM giả thế kỷ diễn xuất sắp kéo ra màn che diễn xuất tên vợ kịch như cũ là kéo giải không suy thiên Nga hồ Bắt lấy một trận chiến này thắng lợi, múa ba lê nữ vương vị trí, liền giơ tay có thể với tới. SM giả từ chư vị giám khảo lão sư đầu phiếu, khâm định bộ hy tới đảm nhiệm thiên Nga nữ vương nhân vật, Khương Vũ là nàng thay thế bổ sung. Khương Vũ vui vẻ đồng ý hơn nữa thiệt tình thành ý mà vì nàng cảm thấy cao hứng. Tuy rằng nàng vẫn luôn đem bộ hi coi như chính mình đối thủ, nhưng đã là đối thủ, cũng là thưởng thức lẫn nhau đồng bọn. Các nàng bởi vì lẫn nhau tồn tại, mà làm chính mình trưởng thành đến càng cường đại. Khương Vũ cảm tạ nàng mang cho chính mình tiến bộ, mà nói cập sân khấu kinh nghiệm tới nói, bộ hi đích sát so với chính mình muốn phong phú đến nhiều, cho nên từ nàng đảm nhiệm thiên Nga nữ vương, ở tình lý bên trong. Dù sao nàng còn trẻ, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, Nàng không cần đi cùng bộ hy tranh cường lần này quyên cút. Thậm chí Khương Mạn Y Nhi đều cảm thấy, Khương Vũ mấy năm nay tâm thái, cùng cao trung thời kỳ so sánh với, thành thục quá nhiều. Tuổi còn nhỏ thời điểm, nha đầu này cỡ nào tranh cường háo thắng a? Phi vai chính không nhẹ, lấy không được đệ nhất danh chính là sỉ nhục, cho rằng chính mình là thiên phú lưu, trời sinh vương giả. Nhưng mà hiện tại Khương Vũ đã không cần lại dựa vào như vậy một cái nặng chiếu cút, dùng thiên nga nữ vương quan hoàn. Tới chứng minh chính mình không phải không có tồn tại cảm biệt con sâu xí. Nàng từng có khắc cốt minh tâm tình yêu, có yêu thương chính mình người nhà. Đã từng cho rằng vô cùng quan trọng Vinh Quang, cùng này đó so sánh với, tính cái gì a, Nàng vĩnh viễn sẽ không trở thành Khương Mạn Y gì qua đi sở lo lắng cái loại này. Vì Vinh Quang từ bỏ thiệt tình người. Đây mới là nàng một đường đi tới lớn nhất thu hoạch cùng trưởng thành. Không lâu lúc sau, Khương Vũ thu được bộ gia thiệp mời. Bộ Lao Phu nhân 70 đại thọ bữa tiệc. Hy vọng Khương Vũ có thể vui lòng nhận cho tham gia. Bộ Hi đem thư mời tự mình giao cho Khương Vũ trên tay, nói cho nàng, không cần quá khẩn trương, này chỉ là một lần ra yến, chỉ có người trong nhà mới có thể tham gia, sẽ không có người ngoài. Kia, yeah. ta yêu cầu chuẩn bị cái dạng gì quy cách hạ lễ a? Khương Vũ chưa từng có tham gia quá như vậy yến hội, nhưng nàng biết bộ gia là rất có quy củ nhân gia, cho nên dò hỏi, cái dạng gì hạ lễ mới sẽ không có vẻ thất lễ đâu. Ai da? Bộ hi chạy nhanh xua xua tay, không cần hạ lễ lạp, ta bà ngoại nói, chỉ cần ngươi người đến là được. Ngươi cùng ta là cùng thế hệ, liền cùng trong nhà hài tử giống nhau, không cần giống người ngoài như vậy dự bị sang quý hạ lễ. Hào đi! Bất quá Khương Vũ vẫn là rất tò mò, vì cái gì ngươi bà ngoại sẽ cố ý mời ta đâu, ta cùng nàng giống như cũng, Không phải rất quen thuộc, bởi vì chúng ta là bạn tốt ta. Bộ hi đương nhiên mà nói, ngươi biết ta bằng hưu không nhiều lắm, bà ngoại nghe nói chúng ta quan hệ lúc sau. Liền vẫn luôn tưởng mời ngươi tới trong nhà chơi, nhưng là không có cái này cơ hội. Vừa lúc lần này sinh nhật, liền thình ngươi lại đây, trông thấy ngươi. Khương Vũ vui vẻ đồng ý, ở bộ lão Phu Nhân sinh nhật cùng ngày, hảo hảo cho chính mình thu thập trang điểm một phen, đúng giờ dự tiệc. Tiễn hội ở Hoàn Vũ thế kỷ thành kiểu Trung Quốc ghế lô tiến hành, chính như bộ hy theo như lời như vậy, này chỉ là một hồi gia yến, bởi vậy dự tiệc người cũng không tính nhiều, đều là bộ gia người trong nhà. Thí dụ như bộ hy ông ngoại, còn có phụ thân mẫu thân chờ, trừ cái này ra, liền không có mặt khác người ngoài trình diện. Khương Vũ cũng không quen biết bọn họ, đơn giản toàn bộ hành trình liền đi theo bộ hy bên người, lễ phép mà cùng các trưởng bối hỏi hảo. Bộ Lão Phu nhân ăn mặc tố sắc sơn sám, cổ thượng đeo tịnh nhã chân châu vòng cổ, tuy rằng hai tấn hoa dâm, bất quá tinh thần quắc thước, dáng vẻ trang trọng. Nàng mỉm cười mặt mày, luôn là ở tinh tế mà đánh giá Khương Vũ, xem đến Khương Vũ thật ngượng ngùng, thấp giọng hỏi bộ hy, ngươi bà ngoại vì cái gì tổng xem ta nha? Bà ngoại thích người trẻ tuổi, có lẽ là xem người thích đâu. Như vậy, Khương Vũ bưng lên chén rượu, lễ phép mà kính lão Phu Nhân một chén rượu. Lão Phu Nhân, chúc ngài phúc như Long Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Bộ lão Phu Nhân nói, ngươi cùng Tiểu Hi giống nhau, kêu ta bà ngoại là được. A, này. Bộ Hi cười nói, không quan hệ, chúng ta cùng thế hệ đều như vậy kêu. Khương Vũ rốt cuộc gật gật đầu, biệt biệt nỉu nỉu mà kêu một tiếng bà ngoại. Bộ lão Phu Nhân nghe thấy cái này xưng hô. Trong ánh mắt lộ ra vài phần khôn kể phức tạp, hỏi Khương Vũ nói, nghe Tiểu Hi nói, ngươi từ nhỏ là cùng mụ mụ cùng nhau sinh hoạt, mụ mụ ngươi là làm gì đó. Ta mẫu thân là vật lý trị liệu sư. Khương Vũ không chút nào không dám nói mà nói, ở mát xã hội sở công tác. Bộ lao phu nhân lấy chiếc đũa tay nắm thật chặt, bất quá biểu tình quản lý lại không chế được phi thường hảo. Phụ thân ngươi đâu, hắn mặc kệ ngươi. Ta ba ba cũng là mấy năm trước mới tìm được, hắn đối ta cùng mụ mụ thực hảo. Ta nghe nói. Người ba ba là ca sĩ. Ấn. Đã làm xét nghiệm ADN sao? Còn. Còn không có. Ta ba nói không cần làm xét nghiệm ADN. Vậy ngươi cùng tạ huyên lại là cái gì quan hệ đâu? Nghe nói ngươi và SM ra, hắn đặc biệt chiếu cố ngươi. Hắn cũng là. Hắn cũng là ta ba ba, bất quá là chan uôi. Chan uôi. Bộ lao phu nhân khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Khương Vũ khó hiểu mà để sắt vào bộ hi, ngươi bà ngoại là có ý tứ gì? Bộ hi cũng cảm thấy rất kỳ quái, ta bà ngoại ngày thường cũng sẽ không như vậy, nàng cũng không thất lễ. Không biết vì cái gì, hôm nay có điểm khác thường. Lúc này, bộ hi mẫu thân bộ đàn tương đối Khương Vũ nói, ngươi trước kia là ở nơi nào học ba lê, có danh sư giáo ngươi sao. Khương Vũ liền đem chính mình từ nhỏ học ba lê lý lịch nói cho bộ đàn tương, bộ đàn tương nghe xong lúc sau, nói, kia xem ra là không có trải qua chính thống huấn luyện, nghe nói ngươi tiến ẻ s mở ra, vẫn là dựa vào tạ nguyên quan hệ. Ta dựa vào là ta thực lực của chính mình. Khương Vũ đối nàng thất lễ lời nói cảm thấy phi thường bất mãn, ta thúc thúc là giúp ta rất nhiều, nhưng ta không phải dựa hắn quan hệ đi đến hôm nay. Ta liền thuận miệng nói vài câu, ngươi không cần như vậy để ý. Bộ đàn tương cười cười, ngươi này tính tình, nhưng thật ra làm ta nghĩ đến ta muội muội. Bộ Hi cũng đối hôm nay bà ngoại cùng mụ mụ âm dương quái khí lời nói cảm thấy thực không thoải mái, bà ngoại liền tính, nàng không dám chống đối, nhưng là mẫu thân cũng nói như vậy. Bộ Hi bất mãn mà nói, mẹ, Khương Vũ từ nhỏ không có điều kiện tiếp thu càng chuyên nghiệp cơ sở huấn luyện, nhưng là nàng bản thân thực lực liền rất cường, cũng thực nỗ lực, này ở SM đã được công nhận. Bộ đàn tương lạnh mặt liếc Bộ Hi liếc mắt một cái, phảng phất nàng bị người bán còn ở giúp người đếm tiền giống nhau. Bất quá hôm nay người trong nhà đều ở, nàng cũng không hề nói thêm cái gì. Bộ lao Phu nhân tiếp tục nói, Tiểu Vũ đồng học, ngươi biết Tạ Huyền cùng ta tiểu nữ nhi quan hệ sao? A, này, Khương Vũ đương nhiên biết. Nhưng bởi vì chuyện này là bí mật, cho nên nàng cũng không thật nhiều làm xem bảo, ta không phải rất rõ ràng. Như vậy ngươi khẳng định cũng không biết, bọn họ chi gian còn có một cái hài tử, đứa nhỏ này cùng ngươi giống nhau đại, cũng là cái tiểu nữ hài. Lao phu nhân, đây là ngài trong nhà sự. Chỉ sợ không ngừng là nhà ta sự. Vừa dứt lời, ngoài cửa có hai vị bảo tiêu gõ cửa mà nhập, thấp giọng ở lao phu nhân bên tai nói chút cái gì, lao phu nhân khẽ miệng lạnh lùng tiểu một chút, nhưng thật ra náo nhiệt. Bộ đàn tương hỏi Mẹ, làm sao vậy? Bộ lão phu nhân đứng lên, bình tĩnh mà nói, có khách không mời mà đến không thỉnh tự đến, không cho tiến liền xông vào, ta đây liền nhìn xem, hắn rốt cuộc muốn làm gì, phóng hắn tiến vào. Khương Vũ tò mò mà quay đầu lại, thế nhưng nhìn đến Tạ Huyền xảy bước đi vào ghế lô, sắc mặt căng chặt, biểu tình lạnh lẽo, cực có khí thế. Tạ Huyền hoàn quét một vòng, gặp được Khương Vũ, lập tức đi tới, dắt tay nàng, theo ta đi. Ai? Khương Vũ không do nguyên do bị Tạ Huyên lôi kéo rời đi chỗ ngồi. Mà lúc này, bộ lão phu nhân làm bảo tiêu đóng lại ghế lô môn, lạnh lùng nói, "Tạ Huyên, tiểu vũ là ta thượng khách, ngươi không khỏi phân trần xuống tới, cứ như vậy đem nàng mang đi, không khỏi quá mức thất lễ, vẫn là ngươi cảm thấy, tự mình nữ nhi sau khi chết, ngươi liền có thể tùy ý giẫm đạp ta cái mặt già này." Khương Vũ có thể cảm nhận được, Tạ Huyên nắm nàng thủ đoạn lực độ, thực khẩn thực khẩn, "Ngươi tìm nàng có việc sao?" Khương Vũ đồng học cùng nhà của chúng ta tiểu Hi là bằng hữu. Ta thỉnh nàng tới ta yến hội, này rất kỳ quái sao. Bộ lão phu nhân chim ưng con người gắt gao nhìn chầm chầm tạ huyên, tạ tiên sinh vì sao như thế kích động. Khương Vũ cũng rất tưởng không rõ, vì cái gì hôm nay tạ huyên thả ràng xông vào bộ lão phu nhân yến hội, cũng muốn đem chính mình mang đi. Này quá khắc thường. Liên tính hắn cùng bộ lão phu nhân chi gian bởi vì bộ đàn yên mà kết toán, cũng không đến mức như thế à. Bộ lão phu nhân cười cười, vẫn là tạ tiên sinh cũng không nguyện ý làm ta biết. Khương Vũ tồn tại. Tạ Huyên lạnh nhạt nói, ta là nàng người giám hộ, nàng ngụ ngụ ủy thác ta mang nàng rời đi. Ngươi là nàng người giám hộ. Bộ Lão Phu nhân sử quải trượng đi đến trước mặt hắn, nhìn trước mặt này đối diện bạo cơ hồ giống nhau như lúc cha con, ta xem, ngươi chính là nàng thân sinh phụ thân đi. Lời vừa nói ra, Khương Vũ mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng mà nói, ngài, ngài đang nói cái gì a? Làm ta lại nói minh bạch một ít, Khương Vũ, ngươi mẫu thân Khương Mạn Y cùng nữ nhi của ta là thực tốt bằng hữu. Nữ nhi của ta gạt cả nhà, sinh một cái hài tử. Mà Khương Mạn Y không kết hôn không sinh con, ngươi cùng nàng ở trên pháp luật chỉ có nhận nuôi quan hệ. Ta có lý do cho rằng, ngươi là của ta thân ngoại tôn nữ. Khương Vũ nghe được lời này, ngơ ngẩn, ngươi nói. Nhận ôi! Bộ Hy thấy vậy tình hình không thích hợp, cũng muốn tiến lên giúp Khương Vũ nói chuyện. Bộ đàn tương lập tức giữ nàng lại, đối nàng lắc lắc đầu. Ba ngoại, Khương Vũ là bằng hữu của ta. Bộ Hy vẫn là tránh thoát bộ đàn tương liên lụy mở miệng dự định nói, Tạ thúc thúc nếu không muốn làm nàng tới tham gia nhà của chúng ta yến hội, ngài khiến cho hắn mang nàng đi thôi. Bộ Lão Phu nhân đối bộ hi nói mắt điếc thay ngờ, một đôi con ngươi chỉ nhìn trầm trầm Tạ Huyên, ý đồ từ hắn trong ánh mắt đạt được sát chứng. Tạ Tiên sinh từ trước đến nay đối ngoại thân sự thờ ơ, như thế nào sẽ đột nhiên đối cái tiểu cô nương tốt như vậy, còn nhận nàng đương con gái nuôi, thật là làm người ta nghi ngờ. Việc nhà của ngươi ta chưa bao giờ quản, cũng hy vọng Lão Phu nhân tay không cần dỗi quá dài quản đảo nhà ta sự tới. Từ A đàn sau khi chết, ta và ngươi sớm đã không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi còn có mặt mũi để tiểu yên. Bộ lao phu nhân cảm xúc đông nhiên kích động lên, nếu không phải ngươi dụ dỗ nàng, nàng vốn dĩ có được nhất quang minh tiền đồ, nàng sẽ trở thành từ trước tới nay tốt nhất múa ba lê giả. Nhưng là vì ngươi, là vì ta, vẫn là vì các ngươi bộ gia hư vinh tâm. Bộ lao phu nhân lắc đầu, vì gia tộc tranh đoạt vinh quang, là mỗi một cái bộ gia nữ hải sứ mệnh. Nếu không chúng ta vì sao tồn tại, nàng ăn dùng, yêu việt sinh hoạt, người khác hâm mộ ánh mắt, hết thể vinh quang cùng quang hoàn. Đều là gia tộc mỗi một thế hệ múa ba lê giả nỗ lực tranh tới, nàng hẳn là vì nàng dòng họ mà kiêu ngạo. Ta huyên nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng nàng không phải khiêu vũ máy móc, nàng là một người. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói này đó năm xưa chuyện cũ, cũng không có ý nghĩa. Bộ lao phu nhân nhìn khưng vũ, ta ngoại tôn nữ rất có tiềm lực, thậm chí khả năng sẽ vượt qua tiểu yên. Đêm đó đêm hẻ vũ hội lúc sau, Khương Vũ thân ảnh liền khắc ở bộ lão phu nhân trong đầu. Cơ hồ mỗi một đêm, nàng đều sẽ mơ thấy nàng. Bộ gia từ bộ đàn yên ly thế về sau, không còn có có thể đảm đương nổi cục diện vũ giả xuất hiện, mặc dù có bộ hy, nhưng là bộ lão phu nhân trong lòng rất rõ ràng, cùng bộ đàn yên so sánh với, bộ hy chỉ có thể nói tư chất không kém, nhưng tuyệt đối không tính tốt nhất. Mà Khương Vũ, gánh nổi tốt nhất này hai chữ. Tạ huyên lo lắng nhất sự tình rốt cuộc muốn đã xảy ra hắn lấy bảo hộ tư thái đem khương vũ ôm đến chính mình bên người trầm giọng nói chúng ta đi khương vũ bị tạ huyên hiệp bọc đi ra ngoài bộ lao phu nhân trầm giọng nói tiểu vũ ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng sẽ so tiểu yên càng có tiền đồ tạ huyên lạnh lùng quay đầu lại nói ra bốn chữ trừ phi ta chết tiểu vũ ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng bắt lấy quyền cút sao bộ lao phu nhân nói năng có khí phách mà đối khương vũ nói ta có thể cho ngươi đương lần này thiên nga hồ nữ chính ngươi tới diện thiên nga nữ vương Khương Vũ quay đầu lại, khó có thể tin mà nhìn phía Bộ Lao phu nhân, ngươi nói cái gì? Không chỉ là Khương Vũ, Bộ đàn Tương cũng vì bất thình lình quyết định mà khiếp sợ không thôi, mẹ, ngài như thế nào có thể làm như vậy? Tiểu Hi vì thiên nga nữ vương nhân vật, huấn luyện lâu như vậy, ngài như thế nào có thể? Nàng cũng là ngài ngoại tôn nữ a. Bộ Hi càng là choáng váng. Bộ Lao phu nhân lãnh ngạnh mà nói, nàng không nhất định có thể lấy Hạ Quỷn, nhưng là Khương Vũ nhất định có thể. Này ngắn ngủn một câu, triệt chiệt để để mà đánh tan bộ hy toàn bộ tin tưởng. Nàng ngơ ngẩn mà ngồi ở ghế trên, đôi mắt đỏ. Lâu dài tới nay vẫn luôn không chịu thừa nhận sự thật, bị chính mình bà ngoại cứ như vậy vô tình mà vạch trần ra tới. Nàng so ra kém Khương Vũ, tựa như chính mình mẫu thân vĩnh viễn so ra kém bộ đàn yên giống nhau. Kỳ thật, từ bọn họ vừa mới đối thoại giữa, Khương Vũ đã đoán được rất nhiều. Vì cái gì tạ huyên đối chính mình như vậy hảo? Vì cái gì người khác tổng nói nàng cùng bộ đàn yên giống? Vì cái gì mẫu thân luôn là lập lệ này tử, vì cái gì quá khứ áp trước sau không có đem trình giã hủy thắc tiền thủ lao đánh lại đây. Này sở hưu nguyên nhân, chỉ có một. Nàng không phải Khương Mạn Y gì cùng trình giã hài tử, nàng thân sinh phụ thân là. Khương Vũ năm chặt tạ huyên ống tay háo, thực dùng sức. Là ba ba A. Mà bộ lao phu nhân mong đợi mà nhìn Khương Vũ, ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng lấy quyền sao, cùng ba ngoại về nhà, bộ ra cho ngươi cung cấp hết thẻ tài nguyên. Ngươi sẽ trở thành siêu việt mụ mụ ngươi vũ giả, ngươi nổi danh lọt mắt xanh xử. Khương Vũ bình phục nỗi lòng, nhìn nhìn đối diện ghế trên sớm đã khóc không thành tiếng bộ hy, lạnh lùng nói, ta cự tuyệt. Cự tuyệt. Bộ lao phu nhân không nghĩ tới Khương Vũ sẽ nói ra này hài chữ. Ngày múa ba lê nữ hải, ai không nghĩ đương quỷ, ai không nghĩ bắt lấy trừ bộ đàn yên bên ngoài đến nay không người với tới vinh quang, nhưng không phải ai đều có thực lực này. Khương Vũ có thể, cũng có cơ hội, chỉ cần nàng về nhà này hết thể dễ như trở bàn tay, nhưng nàng cự tuyệt. Trước nay phong vân bình tĩnh bộ lão phu nhân cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Ngươi, ngươi nghĩ kỹ, ta cấp cơ hội trước nay chỉ có một lần. Bộ Hi cũng ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mà nhìn phía Khương Vũ. Kỳ thật cho tới nay, ta đều đang hỏi chính mình vấn đề này, thiệt tình cùng ngọc tưởng, ta rốt cuộc hẳn là như thế nào tuyển? Thượng một lần làm lựa chọn, là ở tập huấn hội báo diễn xuất thượng, ta tuyển ta thích Nam Hải. Khương Vũ kiên định mà nhìn Bộ Hi. Nói, lúc này đây, ta như cũ sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, ta tuyển ta thích nữ hài. Quang cu ẽ đầu đường, khi thì có gào thét xe hơi xử quá. Lạnh lạnh gió thổi phất ở trên mặt, giống bị lông chim nhẹ phẩy. Tạ huyên nắm khương vũ tay, chậm rãi đi ở dưới ánh trăng, tựa như một đôi bình thường cha con. Ba ba, ấn, ba ba ba ba, ấn ấn ấn, ba ba ba ba ba ba ba ba. Tạ huyên khỏe miệng ước chế không được thượng dương, cảm thấy xưa nay chưa từng có thỏa mãn vài tiếng ba ba khiến cho hai người đều có chút é lệ khoảng cách lập tức kéo gần lại thật nhiều tạ huyên dừng lại bước chân xuống lịch mà vì nàng sửa sang lại cổ áo hắn đầu ngón tay động tác tinh tế ánh mắt ôn nhu phảng phất như vậy một động tác đã ở trong lòng luyện tập trăm ngàn biến khương vũ cũng nhón chân duỗi tay sờ sờ hắn hơi mang thanh tra cảm dùng đầu ngón tay phát hỏa miêu tả hắn mặt bộ hình dáng từ đôi mắt đến cánh mũi đến môi ta ba ba nguyên lai lớn lên như vậy xoáy a So chỉnh giã kia tên ngốc to con xoáy nhiều, ta quả nhiên có ta ba gen. Ngươi trước kia không phải nói như vậy. Tạ huyên thực hưởng thụ nữ nhi vướt vè, nhắm hai mắt lại, ngươi nói ngươi cùng chỉnh giã giống nhau như lúc. Ta cùng ta ba giống nhau như lúc, trước kia hắn là ta ba, hiện tại ngươi đúng rồi. Tạ huyên cười, cho nên khách quan sự thật một chút cũng không quan trọng, nhà của chúng ta tiểu vũ trong lòng nhận định ai, ai chính là ba ba sao. Cũng có thể nói như vậy. Vừa mới tương nhận cha con hai, đều không nghĩ về nhà đi ở náo nhiệt thương nghiệp đường đi bộ thượng. Khương Vũ lắng nghe Tạ Huyên cho nàng qua đi cùng bộ đàn yên luyến ái chuyện xưa, mà này đó chuyện xưa, Khương Vũ đã từ lang toàn lão sư trong miệng nghe qua rất nhiều, lại nghe Tạ Huyên nói đi, lại là một khác phiên phong cảnh. Nàng ở trong đầu bắt đầu từng nét bút, nghiêm túc mà phát họa mụ mụ bộ dáng. Đi ngang qua một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng, Tạ Huyên không chút do dự mang theo Khương Vũ đi vào, đi vào vật trang sức trên tóc quẩy chuyên doanh. Tạ Huyên ở rực rỡ muôn màu ngăn tủ thượng chọn lựa sau một lúc lâu, tuyển một quả màu đỏ đại hồ điệp kết tóc tạm, đừng ở Khương Vũ đôi ngựa biện nhi phía trên. Khương Vũ đối hắn ngọt ngào mà nở nụ cười, "Ba ba, đẹp sao?" Tạ Huyên quan sát một trận, lại gỡ xuống một quả đáng yêu mao nhung kẹp tóc đừng ở tóc mái chỗ. Chọn tới nhặt đi, cuối cùng vẫn là tuyển kia cái nơ con bướm, sau đó đi tính tiền. Tài sản thượng chục tỷ nam nhân, cấp nữ nhi chọn lựa đệ nhất kiện lễ vật, là một cái giá trị 9.9 nguyên nơ con bướm kẹp tóc nhưng là khương vũ lại trí ái này cái kết tóc vượt qua mặt khác sở hữu tinh xảo sang quý lễ vật nơ con bướm kẹp tóc lược hiện đấu trí nhưng là tạ huyên chính là tưởng tượng sở hữu bình phàm phụ thân giống nhau đôi nữ nhi đi dạo phố đôi nữ nhi chọn lựa vật trang sức trên tóc cấp nữ nhi trang điểm làm tham khảo nay chỉ là một cái bắt đầu từ nay về sau hắn không bao giờ sẽ vắng họp nàng trong cuộc đời mỗi một cái quan trọng thời khắc đi ngang qua một nhà tiệm bánh ngọt tạ huyên lại đi mua hai cái kem kem ốc quế hắn cùng khương vũ một người một cái Liếm kem ướp quế đi ở phồn hoa trên đường phố. Khương Vũ khỏe miệng dính kem bậc biển, tạ huyên lấy ra khăn giấy cho nàng lau. Nên về nhà. Ân. Khương Vũ kỳ thật ở trong đầu tập luyện quá vô số lần cùng phụ thân tương nhận khi cảnh tượng. Ở cùng trình giã tương nhận thời điểm, hai người ở nơi đó ôm đầu khóc giống, cảm động đất trời. Nhưng mà đương nàng nhận trở về chính mình chân chính phụ thân, lại không có phủ hoa tương nhận cảnh tượng. Hai người chỉ là gắt gao nắm tay, đi ở gió thu tiêu điều trên đường cái. Ba Ba tay thử cấm áp, nướng đến nàng trong lòng ấm áp dễ chịu. ở Ba Ba trong lòng bàn tay, nàng phảng phất lại về tới Tiểu hài tử bộ dáng. Kỳ thật nàng đối Tạ Huyên cha con chi tình, từ hắn một lần lại một lần đem nàng với nguy nan Chung giải cứu. ở nàng nhất tuyệt vọng là lúc làm bạn chung, đã chậm rãi sinh ra. cho nên hôm nay tương nhận chỉ là nước chảy thành sông. nàng trong lòng đã sớm đem Tạ Huyên trở thành phụ thân, có thể làm chỗ dựa, cũng có thể đường cảng phụ thân. Tạ Huyên đem Khương Vũ đưa về ra dưới lầu. Chầm mặc thật lâu sau, đối nàng nói, tiểu vũ, ba ba không có bảo vệ tốt mụ mụ, không thể đem mụ mụ mang cho ngươi. Khương mụ mụ vẫn luôn đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi, ta đã sớm đáp ứng quá, sẽ không tử nàng trong tay đem ngươi mạnh mẽ mang đi. Cho nên, ngươi có thể tiếp tục cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau. Rốt cuộc, có ba ba có mụ mụ, mới là hoàn chỉnh ra. Khương vũ túi đầu, nhìn chính mình bóng dáng, thật lâu sau, nàng nói, ba ba một người trụ sao. ân kia chờ ta cùng trình ba Khương mẹ nói chuyện, sau đó dọn lại đây bồi ba ba. Ta huyên đôi mắt lập tức đỏ. Tự a đàn rời đi về sau, hắn chưa từng có hồng xem qua tình, nhưng giờ khắc này, hắn lại ước chế không được cảm động, nảy lên ít hầu, ngươi thật sự. Tưởng cùng ta sinh hoạt ở bên nhau. Ân, Khương ngụ ngụ có trình giã ba bồi, ta chỉ nghĩ muốn bồi ta chính mình ba ba. Nàng nói xong câu đó, ta huyên gật gật đầu, xoay người rời đi, khỏe miệng vẫn luôn rưng, hạnh phúc đến muốn lệ nóng doanh chồng. Nguyên lai hắn cho tới nay sầu lo, chỉ là chính mình một bên tình nguyện thôi. Hắn muốn làm nàng sinh hoạt ở hạnh phúc hoàn chỉnh gia đình, muốn nàng được đến càng nhiều ái. Chính là hắn chưa từng có suy xét quá, nữ nhi trèo đèo lội suối, xa xôi vạn dặm tìm kiếm phụ thân, không phải vì được đến càng nhiều, càng tốt ái, nàng chỉ là tưởng yêu hắn mà thôi. SM dạng nghệ thuật trung tâm, tiểu thiên Nga nhóm hừng hực khí thế mà vì thiên Nga hồ thế kỷ diễn xuất làm khẩn trương huấn luyện. Khương Vũ làm thiên Nga nữ vương thay thế bổ sung. Mỗi ngày cũng là sớm mà đi vào phòng học tập luyện. Ngày đó buổi sáng, nàng đi vào phòng học, phát hiện bộ hy đã chờ đã lâu. Trải qua đêm đó sự tình lúc sau, bộ hy thật nhiều thiên không có tới SM ra, Khương Vũ cho nàng đã phát tin nhắn, nàng cũng không có hồi. Bộ lao phu nhân đêm đó nói có thể đem thiên nga nữ vương nhân vật cấp Khương Vũ, những lời này thật sâu mà thương tổn bộ hy tâm, càng là đem nàng lòng tự trọng hung hăng mà dấm đạp một chuyến. Khương Vũ biết, Bộ hi là cỡ nào kiêu ngạo một cái nữ hài A mấy năm nay cùng Khương Vũ đánh giá chung, mặc dù rơi xuống phong su xu thế đã thực rõ ràng, nhưng là nàng chưa từng có một lần nhận thua, còn đang không ngừng mà nỗ lực, không ngừng mà khiêu chiến. Thật vất vả dung băng quan hệ, chẳng lẽ bởi vì bộ lao phu nhân ngắn gọn nói mấy câu, lại muốn tan vỡ sao? Khương Vũ trong lòng thực thấp thỏng, đi vào phòng học, mở miệng muốn nói cái gì đó. Chính là mặc kệ nàng nói cái gì, chỉ sợ đều không thể đền bù bộ hi trong lòng vết thương. Nhưng mà. Liên ở Khương Vũ mấy fan tổ chức nôn ngự thời điểm, Bộ Hi quay đầu lại nhìn đến nàng, hùng hổ chiều nàng đi tới, vươn tay. Khương Vũ thấy nàng người tới không có ý tốt, theo bản năng mà liền phải rỗi tay đón đỡ, lại không nghĩ rằng, mềm hương nhập hoài, Bộ Hi thế nhưng rỗi tay ôm lấy nàng. Khương Vũ đón đỡ tay còn đặt ở trước ngực, toàn bộ bị nàng cấp cuốn vào trong lòng ngực. Không biết làm sao. Cái kia. Cảm ơn, tao yêu ngươi. Đối mặt Bộ Hi thình lình xảy ra thổ lộ. Khương Vũ không biết như thế nào ứng đối, A, Ta yêu người ta yêu người ta yêu người. Thực xin lỗi, ta có yêu thích. Người. Nàng cương điệu, nam nhân. Bộ hi ôm nàng, vốn dĩ đều muốn khóc, nghe được nàng những lời này, lại bị nàng khí cười, đẩy nàng một chút, ai nói với ngươi cái loại này thích. Kia, Cảm ơn ngươi đem thiên nga nữ vương nhường cho ta. Nga, cái kia a. Khương Vũ thấy bộ hi cũng không giống như chú ý bộ lao phu nhân nói, nhẹ nhàng thở ra. Cái gì kêu ta nhường cho ngươi à? Vốn dĩ chính là ta sân khấu kinh nghiệm không đủ, các lão sư mới tuyển ngươi à? Thật kêu ta làm, ta còn luyến tiếc đâu? Chính là ngươi cự tuyệt ta bà ngoại, nếu ngươi không cự tuyệt nói, thiên nga nữ vương ta khẳng định không diễn. Đây là ngươi nên được, cùng ta không có quan hệ, là ngươi bà ngoại làm không đúng. Bộ hy nở nụ cười, chân thành mà nói, kỳ thật hai ngày này, lòng ta vẫn luôn rất khó chịu, cho nên không có tới trường học, không biết như thế nào đối mặt ngươi. Bất quá sau lại ta nghĩ thông suốt. Thừa nhận người khác so với ta cường, giống như cũng không có gì gây gớm. Khương Vũ vô vỗ nàng bả vai, ngươi phải hảo hảo phát huy, bởi vì nếu ngươi ra cái gì vấn đề nói, thiên nga nữ vương vẫn cứ là của ta. Đừng quên, ta chính là ngươi thay thế bổ sung. Ta mới sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Bộ hi cười nói, chờ xem. Khương Vũ cười lại chủ động mà ôm nàng một chút. Ta cho rằng ngươi đã sớm buông xuống. Cái gì? Vừa mới. Không cần nghĩ ngợi liền nói ra có yêu thích người. Bộ hi bám vào nàng bên thai, nhẹ giọng nói, ngươi thật sự còn thích hắn sao? Ngươi thật sự, còn thích hắn sao? Những lời này, Khương Vũ hỏi chính mình suốt cả đêm, cũng mất ngủ cả một đêm. Mấy năm nay, nàng thật sự cho rằng chính mình buông xuống, không hề đi trắng đêm khó miên, tràn trọc, không hề tưởng tượng đến hắn liền đau lòng đến sắp chết. Trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm lại nói cho nàng, cựu lệ không yêu ngươi, hắn có thích người, kẻ đáng thương chỉ là chính ngươi. Nhưng thanh âm này, thật là nàng thanh âm sao? Khương Vũ không quá tin tưởng. Nàng lấy ra di động, mở ra quá khứ ác, tìm được rồi đã nhiều năm chưa từng liên hệ cựu lệ. Lần thứ hai cho hắn đã phát một cái tin tức. A lệ, ngươi còn ở sao? Nhưng mà, này tin tức mới vừa phát ra đi, đã bị hệ thống bắn trở về. Xin lỗi, này người dùng tài khoản đã gạch bỏ. Ai? Khương Vũ từ trên giường nhảy dựng lên, kinh ngồi dậy, vội vàng phát tin tức dò hỏi quá khứ phục vụ hào. Người dùng Ấn đã gạch bỏ là có ý tứ gì? Phục vụ hào ủy thác khách hàng tử vong, tài khoản liền sẽ tự động gạch bỏ. Khương Vũ đầu góc quanh một tiếng, cả người đều băng rồi, run rẩy mà dò hỏi phục vụ Hào như thế nào sẽ. Phục vụ Hào, ủy thác khách hàng thượng chu bị trố lấy tử hình, cứu vớt ác ma thiếu niên nhiệm vụ thất bại. Nhưng khách hàng tử hình phía trước hướng quá khứ công ty xin rút về nhiệm vụ, bởi vậy trọng sinh giả mặc dù nhiệm vụ thất bại, cũng không cần chi trả chờ ngạch tiền thù lao. Trong lòng đổ ba năm kia nói tưởng, trong nấy mắt ầm ầm sụp đổ cảm xúc như núi hồng băng ngã giống nhau, chút xuống mà ra. Khương Vũ không có chú ý tới chính mình đã rơi lệ đầy mặt, thẳng đến nước mắt từng giọt mà dừng ở trên màn hình di động. Vì cái gì sẽ tử hình, hắn rõ ràng là không hẹn, liên tính. Liên tính nhiệm vụ chịu trở, hắn như cũ là không hẹn. Như thế nào sẽ? Phục vụ Hào Trọng Sinh giả thay đổi hắn quá khứ, nhưng là không có thể thay đổi hắn tương lai. Có ý tứ gì? Nguyên bản tội danh là cố ý thương tổn tội, chỗ lấy ở tù trung thân nhưng là bởi vì quá khứ thay đổi, cố ý thương tổn tội đã không thành lập. Hiện tại hắn tội danh, là nguy hại công cộng an toàn, tử hình. Phục vụ hào, hiện tại công ty chính thức tuyên bố, cứu vất ác ma thiếu niên nhiệm vụ thất bại. Khương Vũ, chờ. Chờ một chút. Phục vụ hào. Khương Vũ, bây giờ còn có cơ hội sao? Ta là nói, hiện tại cựu lệ. Hắn còn không có phạm phải hành vi phạm tội. Ta còn có thể cứu hắn, đúng không? Phục vụ hào, trước mắt còn không có. Trọng sinh giả còn có cơ hội cứu vớt người thủy thác, thay đổi tương lai quý đạo. Khương Vũ rời khỏi áp, run rẩy tay đính một chương đi hải thành vẽ máy bay. Lúc này đây, nàng không hề do dự, không hề lo trước lo sau. Trực diện tử vong, cái gì làm ra vẻ lý do đều trở nên như vậy tái nhợt. Lúc này đây, Khương Vũ liền tính là đoạt, cũng muốn đem hắn đoạt lại chính mình bên người, cho dù là giấu đi, nhốt lại, buộc lên. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại phóng hắn rời đi chính mình. 95 Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm canh một. Khương Vũ đêm đó liền đính một chương gần nhất phi hải thành vẽ máy bay. Nàng rốt cuộc ngủ không được, một lần nữa tìm kiếm phủ đầy bụi đã lâu thủy tinh hộp nhạc, mở ra, thiên nga hồ âm nhạc chậm rãi vang lên. Thủy tinh thiếu nữ cùng với êm thai giai điệu, nhanh nhẹn khởi vũ. Những cái đó cô ý hoặc vô tình bị vùi lấp hồi ức, như thủy triều cuồn cuộn mà ra. Ở hải thành một đêm kia, ở quán ba một đêm kia. Hắn cố tình ở nàng bên tai nói những lời này đó. Những cái đó dẫn đường nàng, thôi miên nàng tiềm thức những lời này đó. Toàn bộ nghĩ tới. Cựu lệ cái kia vương bắt đàn, hắn thế nhưng thôi miên nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, Khương Vũ lập tức đi sân bay. Ở đi sân bay trên đường, nàng lấy ra di động, cấp chỉnh giả Khương Mạn Y cùng tại huyên gia tộc trong đàn đã phát tin tức, báo cho chính bọn họ muốn đi Hải Thành quyết định. Khương Mạn Y kìa, à. Bảo bảo cố lên. Đem lệ lệ con rể mang về tới. Trình Dã, đi thôi đi thôi. Ta không phản đối cũng không duy trì. Khương mạn y kìa, ta thực vừa lòng lệ con rể, thành tích hảo, lớn lên cũng xoáy, không chọn. Trinh dã thành tích hảo lớn lên hảo có ích lợi gì, nhân phẩm mới là mấu chốt, mang về tới lúc sau, ta còn muốn lại khảo sát khảo sát. Ta huyên không có hỏi nhiều cái gì, hắn trực tiếp ở trong đàn đã phát mấy cái đại mặt chán chuyển khoản bao lì xì cấp Khương Vũ, không có tiền tùy thời tìm ba ba. Khương Vũ đã phát cái ái ngươi biểu tình bao, đang muốn lĩnh bao lì xì. Tiếp theo liền nhìn đến mấy cái hệ thống tin tức Trình giã linh tạ huyên bao lì xì Trình giã linh tạ huyên bao lì xì Trình giã linh tạ huyên bao lì xì Khương Vũ Tạ huyên Khương Vũ, nhổ ra Trình giã cười cười, a ngựa ngùng, trở tay Khương Vũ, mau trả lại cho ta Ta ba cho ta Trình giã, cái gì ngươi ba Ta mới là ngươi ba Phải cho sinh hoạt phí cũng là ta cấp Hắn hả xem náo nhiệt gì Nói xong Trình giá lén cấp Khương Vũ xoay 10 vạn chuyển khoản, ngoan ngoãn, dùng xong rồi lại tìm ba ba mướn. Khương Vũ không chút khách khí mà lĩnh bao lì xì, cũng đối hắn thẻ lưỡi, tạ huyên mới là ta thân ba, ngươi nhiều lắm tính tra kế. A, tiểu bạch nhắn lang, đem tiền của ta còn trở về? Không còn. Nhiều năm trôi qua, Khương Vũ lần thứ hai đi vào Hải Thành, Hải Thành sân bay như cũng là hai năm trước bộ dáng. Hải Thành đại học vườn trường cũng không có gì biến hóa trừ bỏ sửa chữa lại nhà ăn cùng mấy đống tân hứng ký túc xá bên ngoài. Khương Vũ đi ở vườn trường, hô hấp hắn hô hấp quá không khí, nhìn hắn xem qua phong cảnh, phảng phất chưa từng trải qua mấy năm nay ly biệt cùng quên mất. Mấy năm nay thôi miên một sớm mộng tỉnh, nàng như cũ như cao chúng tốt nghiệp năm ấy giống nhau thâm ái hắn, như ngày hôm qua giống nhau thâm ái hắn. Khương Vũ ở nghiên cứu sinh viện tư liệu trong phòng tìm được rồi chân như nhứ. Tư liệu thất cửa sổ ở mái nhà có ánh mặt trời thấu nhập, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt bụi bặm. Chân Như Như đứng ở dưới ánh mặt trời, mang thật dày dàn giáo mắt kính, trong tay cầm một quyển lỗ tấn tiên sinh Trung Quốc tiểu thuyết sử lược, như nhau nàng mẫu thân nhàn nhã, trinh tĩnh. Nàng hiện tại đã thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh. Ta lần này tới là muốn dẫn hắn đi rồi. Không đợi Chân Như Như mở miệng, Khương Vũ dẫn đầu nói, ta muốn dẫn hắn rời đi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, có nguyện ý hay không. Chân Như Như cười một chút, ngươi nên sớm một chút tới. Cái gì? Khương Vũ bị cựu lệ thôi miên lúc sau. Trong tiềm thức luôn cho rằng cựu lệ cùng chân nhứ nhứ ở bên nhau, lần đó nhậm nhàn tới tìm nàng, càng thêm thâm này đoạn nhận chi. Chúng ta chưa từng có ở bên nhau, hắn cũng chưa từng có thích quá ta, trong mắt trong lòng đều là ngươi. Khương Vũ nhìn ra được tới, chỉ có tiêu tan lúc sau, mới có như vậy tươi cười. Bởi vì mấy năm nay, chẳng sợ nàng tiềm thức không ngừng đang nói, không yêu, buông xuống. Nhưng là nàng trước nay chưa từng có một khắc, như chân nhứ nhứ như vậy cười quá. Hắn mấy năm nay, quá đến hảo sao. Chân Như như lắc lắc đầu, không tốt, thật không tốt. Khương Vũ tâm nắm thật chặt. Hắn đã bắt được thôi miên sư cấp bậc cao nhất giấy chứng nhận, có thể nói là toàn học viện duy nhất một cái bắt lấy cái này cấp bậc giấy chứng nhận học sinh. Ta nghe người khác nói, hắn thậm chí có thể ở lớp học thượng thôi miên giám sát, người biết giám sát là tâm lý cố vấn sư cố vấn sư, bản thân tự mình ý chí liền rất cường, nhưng là hắn thế, nhưng có thể thôi miên giám sát, này quá dọa người. Chân Như như hít sâu, nghe nói, học viện đã bác bỏ hắn bảo nghiên xin. Nguyên nhân là? Nguyên nhân là cái gì? Chân Như Nhứ để sát vào Khương Vũ bên hai, nhẹ giọng nói, nguyên nhân là hắn khả năng có tiềm tàng phạm tội khuyên hướng. Nay chỉ là các giáo sư suy đoán, bởi vì hắn sở hữu phạm tội tâm lý thí nghiệm tất cả đều thông qua, thí nghiệm kết quả biểu hiện hắn tâm lý phi thường khỏe mạnh, thậm chí so người bình thường càng khỏe mạnh, nhưng Tống Dụ hòa giáo thụ cực lực phản đối, không thể làm hắn tiếp tục đào tạo sâu, ít nhất không thể cử đi học chúng ta trường học nghiên cứu sinh cũng sẽ không cho hắn viết thư đề cử bảo nghiên mặt khác trường học. Nghe nói hắn trong khoảng thời gian này ở chuẩn bị cả nước nghiên cứu sinh thống nhất khảo thí, không có gì có thể ngăn cản hắn đạt tới mục tiêu. Khương Vũ ngơ ngẩn mà nói, thi lên thạc sĩ là chuyện tốt ta. Thật là chuyện tốt sao? Chân Như Nhứ nhìn Khương Vũ, ngươi là nhất hiểu biết người của hắn, hắn thật sự có phạm tội khuyên hướng sao? Hắn! Cự Lệ không chỉ có có phạm tội khuyên hướng, ở không lâu tương lai, hắn sẽ tạo thành cực đại phá hư tính hắn sẽ xúi dục phạm tội, sau đó lấy nguy hại công cộng an toàn tội, bị xử cực hình. Khương Vũ một phút đều không thể lại trì hoãn, nàng hỏi chân như như nói, ngươi biết cựu lệ hiện tại ở nơi nào sao? Ta vừa mới đi hắn ký túc xá, đều nói hắn không được trường học. Hắn làm ly giáo, cùng bạn cùng phòng của hắn đoạn bác cùng nhau, giống như ở bên ngoài khai một gian phòng tư vấn, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta không có lại quan tâm hắn tin tức. Cảm ơn ngươi. Khương Vũ đi ra nghiên cứu sinh viện tư liệu thất. Tại tâm lý học viện mấy cái nam sinh nơi đó dễ như trở bàn tay liền nghe được cựu lệ phòng tư vấn cụ thể vị trí, là ở phong gia đạo một cái hẻm nhỏ. Nàng ở cổng trường kêu xe taxi, lập tức hướng tới phong gia đạo chạy tới. Trên đường, nàng nhận được một cái xa lạ điện thoại, tiếp nhận điện thoại nghe được đối phương thanh âm lúc sau, có chút kinh ngạc. Thế nhưng là bộ lão phu nhân. Bộ lão phu nhân biết được Khương Vũ Thỉnh nghỉ dài hạn đi hải thành sự, giận không thể ác, bất chấp thân phận, trực tiếp cho nàng gửi gọi điện thoại Thiên Nga hồ diễn xuất sắp tới, tất cả mọi người ở nỗ lực huấn luyện, một phút đều không muốn ra phòng học, ngươi thế nhưng thỉnh nghỉ dài hạn đi Hải Thành, ngươi là thật sự không nghĩ muốn quyển cốt sao. Khương Vũ biết, bộ lao phu nhân đã hoàn toàn đem nàng trở thành nhà mình ngoại tôn nữ, nàng đối Khương Vũ yêu cầu, tựa như qua đi nàng đối bộ hy yêu cầu giống nhau cao. Bộ hy liền tính diễn thiên Nga nữ vương, nàng cũng lấy không được quyển vị trí, nhưng ngươi có thể. Bộ lao phu nhân ánh mắt kiểu gì đó các? liếc mắt một cái liền vọng xuyên bộ hy hạn mức cao nhất, chẳng sợ Khương Vũ cảm thấy, bộ hy thật sự thực hảo, rất mạnh. Tiểu Vũ nghe lời, hiện tại trở về, không cần lại tưởng cái khác sự. Nếu ngươi có thể bắt lấy lần này quỷ, ngươi sẽ trở thành từ trước tới nay tuổi trẻ nhất múa ba lê nữ vương. Ngươi biết đây là cái gì thủ vinh sao? Mụ mụ ngươi bắt lấy quán quân thời điểm là 26 tuổi, nhưng ngươi năm nay mới 21. Khương Vũ không có đánh gãy bộ lão phu nhân nói, bình tĩnh mà nghe xong, mới vừa nói nói, bà ngoại. Quyền cút, đối ngài thật sự như vậy quan trọng sao? Đương nhiên, so mụ mụ sinh mệnh còn quan trọng sao? Nàng rời đi là một hồi ngoài ý muốn, ai đều không muốn nhìn đến. Bộ Lão phu nhân kích động mà nói, mà ngươi cho tới nay mục tiêu, còn không phải là quyền sao, ngươi cùng tiểu Hi cạnh tranh, mỗi một cái huấn luyện đến dạng sáng ban đêm, chẳng lẽ không phải vì quyền sao? Nhưng sắp đến đầu tới, ngươi đi từ bỏ. Ngươi nối khởi chính mình mỗi cái ngày ngày đêm đêm nỗ lực sao? Khương Vũ bình tĩnh mà nói, Mục tiêu cố nhiên quan trọng, nhưng ta càng để ý ven đường phong cảnh, cũng chỉ tưởng bảo vệ cho quan trọng người. Bố Hi, Cự Lệ, Ba Ba Mụ Mụ, ở nàng lao tới tương lai lữ đồ trùng, những người này mới là nàng nhân sinh nhất dán lạn phong cảnh. Cách điện thoại, Khương Vũ đều có thể nghe ra bộ lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là nàng hài Tử, người cùng nàng, thật là giống nhau như đúc cố chấp. Nói xong, nàng cung điện thoại. Khương Vũ nít miệng, kinh hồn phủ định. Này bà ngoại, nóng giận thật là quá già người khó trách bộ hy thấy nàng liền cùng như chuột thấy mèo vậy khương vũ ấn các bạn học cấp ra địa chỉ đi tới phong gia đạo hẻm nhỏ nơi này xem như hải thành khu phố cũ đường phố phòng ốc tương đối thấp bé quanh mình mặt tiền cửa hàng nhìn qua cũng đều hôi cũ cũ nàng ấn địa chỉ đi tới một gian tâm lý phòng khám trước cửa cái này phòng khám là từ hai cái mặt tiền cửa hiệu cấu thành đại vẫn là rất đại chính là trang hoàng chẳng ra gì bên trong ánh sáng tương đối tối tăm khương vũ đống nhiên có chút khẩn trương đứng ở cách vách tiệm bốn tóc pha lê kinh trước đánh giá chính mình một phen. Nàng xuyên này một kiện tiểu tươi mát rộng thùng thình váy dài, hai trang phục, thoạt nhìn rất có sâm nữ phạm nhi, tóc là qua vai đại cuộn sóng, cố ý tháo xuống đuôi ngựa, khí chất thành thủ. Nàng lại lấy ra son môi, cho chính mình bổn bổ môi, có vẻ tương đối có khí sắc. Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, Khương vũ thấy hắn, chung quy là phải hảo hảo dọn dẹp trang điểm. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, hy vọng hắn còn tâm duyệt chính mình. Khương Vũ hít sâu, lấy hết can đảm, đi vào này gian tâm lý phòng tư vấn. Phòng bên trong trang hoàng nhưng thật ra rất có phòng tư vấn cảm giác, che quang bức màn chặn sau cửa sổ ánh mặt trời, trong phòng có những cung khách nhân giấc ngủ chuyên dụng giường đơn cùng thoải mái sofa ghế. Mà bàn làm việc trước, có cái mang mắt kính nam nhân đang ở chơi di động trò chơi. Bàn làm việc sau có một mặt bình phong, Khương Vũ suy đoán hẳn là có người nằm ở bình phong mặt sau ngủ, bởi vì có một chân ruỗi ra tới, chân mang một đôi cổ xưa ạ thể thao. Mang mắt kính nam nhân tên là Đoạn Bắc, là cựu lệ bạn cùng phòng, nghe được có khách nhân tiến vào, lười nhác mà đánh cái ngáp, đầu đều không có nâng, cũng không có đỉnh chỉ trên tay trò chơi. "Ngồi đi." Khương Vũ ngồi ở trước bàn ghế trên. Đoạn Bắc hỏi, "Ngươi có cái gì vấn đề?" "Ta bị thôi miên." Nghe được thanh âm này, bình phong mặt sau kia chỉ xuyên á di giày thể thao chân, đột nhiên rụt một chút. Đoạn Bắc dương mắt nhìn nhìn Khương Vũ, liền này liếc mắt một cái, hắn lập tức buông xuống di động. Ánh mắt cùng dính ở trên người nàng dường như chịu không trở lại. Này khách nhân, thái thái quá xinh đẹp đi. Này khuôn mặt, này dáng người, tuyệt. Ngươi, ngươi bị ai thôi miên? Ta bạn trai. Khương Vũ nghe được bình phong mặt sau nam nhân trầm thấp tiếng hít thở. Ngươi bạn trai? Hắn thôi miên ngươi cái gì? Làm ngươi làm vi phạm ý nguyện? Sự sao? Đoạn Bắc trong đầu đã liên tưởng ra một bộ đại hình động tất phiến. Không phải, hắn thôi miên ta, làm ta không thích hắn. Làm ta đã quên hắn A này Đúng lúc này, cái bàn trong ngăn kéo Một cái màu trắng con rắn nhỏ từ khe hở bơi ra tới Khương Vũ nhìn đến cái kia quen thuộc màu trắng con rắn nhỏ Kinh ngạc rất nhiều Phẫn hận mà cắn chặt răng Hắn còn đem ta dưỡng sủng vật trộm Này cũng quá ác liệt đi Đoạn bắc cũng là lòng đầy căm phẫn Chia tay liền tính Còn đoạn hài tử, thật quá mức Quá mức Là miêu miêu vẫn là cậu cậu A Sa, Dứt lời Hai người ánh mắt đồng thời rơi xuống trên bàn tiểu bạch xà trên người, đoạn bác khỏe miệng run rẩy sẽ không trùng hợp là màu trắng xà đi. Bạch, sẽ không. Trùng hợp chính là trên bàn này đi. Dứt lời, con rắn nhỏ đã theo khương vũ thủ đoạn, bỏ tới rồi nàng trên vai, thân mật mà cọ cọ nàng mặt, tựa hồ thực vui mừng. Mũ mũ tới. Đoạn bác, hắn nuốt khẩu nước miếng, gian nan hỏi, cho nên ngươi cái kia thôi miên người còn trộm hài tử ác liệt bạn trai, sẽ không trùng hợp chính là. Cự Lan ra đây. 96, ta làm giúp ngộng canh hay. Đoạn Bắc mở ra bình phòng, bình phòng mặt sau nam nhân sớm đã không thấy bóng dáng, cửa sau còn rộng mở, thoát được thực vội vàng. Khương Vũ cũng không có truy, chấn định tự nhiên mà ngồi ở ghế trên. Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Đoạn Bắc cấp Khương Vũ đổ một ly trà, kéo ghế dựa ngồi vào bên người nàng, xem nàng đuốt ve trên tay tiểu bạch xà, gian nan hỏi, ngươi thật là lệ ca bạn gái à? Hắn không để qua ta. Không có nhưng hắn nhưng thật ra đề qua này xả, nói là rất quan trọng người lưu lại. Đoạn Bắc nói, hắn thực hiếm lạ này xả, cùng dưỡng nhi tử dường như mỗi ngày đều phải uy chứng cút, đối chiếu cố chính mình còn để bụng. Khương Vũ chọc chọc Tiểu Bạch xa đầu, a lệ lệ, tính ngươi ba bà còn có điểm lương tâm. Đoạn Bắc nở nụ cười, nhìn đến ngươi, liền biết vì cái gì lệ ca mấy năm nay chưa nói tới liên ái. Bạn gái cũ đã là trần nhà trinh độ, hắn còn có thể xem thượng ai nha. Các ngươi này phong khám, có sinh ý sao? Khương Vũ tò mò hỏi, sinh ý hào đâu? Nói cập sự nghiệp, Đoạn Bắc lập tức tới hứng thú. Hướng Khương Vũ giới thiệu nói, đừng nhìn chúng ta này mặt tiền cửa hàng dung mạo bình thường, mỗi ngày sinh ý thật đúng là không tồi. Trên thị trường những cái đó sang quý tinh thần phân tích sư đều là ấn phút kế phí, bình thường dân chúng chỗ nào chi trả khởi, liền đều tới chúng ta nơi này, rốt cuộc giá cả tiện nghi. Đoạn Bắc cầm một trương bảng giá biểu cấp Khương Vũ xem, bảng giá biểu thượng phục vụ tự nhiên cũng đều là ít giá rõ ràng. Lắng nghe khai đạo, 90 Phu thê quan hệ điều giải, 120 Nhi đồng tâm lý phân tích, 220 Chiều sâu thôi miên, 320 Chính như đoạn bác theo như lời, giá cả cũng không sang quý Thậm chí so khương mạn y y bọn họ vật lý trị liệu hội sở giá cả còn tiện nghi Này đó công tác, là từ ngươi cùng cựu lệ cộng đồng hoàn thành sao Trong tiệm mặt tuyệt đại đa số thời gian là ta ở tiếp khách Đoạn bác giải thích nói, lệ ca gần nhất ở chuẩn bị nghiên khảo Đồng thời hắn còn có ngoại tiếp nhiệm vụ. Ngoại tiếp nhiệm vụ. Ân, có khách hàng sẽ thỉnh hắn tới cửa cố vấn. Ngươi biết là cái dạng gì khách hàng sao? Bao nhiêu tiền, yêu cầu hắn làm cái dạng gì công tác? Hoa, ngươi thật là hắn bạn gái a, gần nhất liền trực tiếp hiểu rõ tài vụ chẳng hướng. Khương Vũ là bức thiết mà muốn hiểu biết cựu lệ hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì, có hay không đề cập đến phạm tội bên cạnh, tiến hành đến nào một bước. Nàng cần thiết đem tình huống của hắn toàn bộ thăm dò rõ ràng mới có thể nghĩ cách thay đổi tương lai. Đoạn Bắc gai gai đầu, khó xử mà nói, lệ ca sự, hắn chưa bao giờ sẽ cùng ta nói, ta đối hắn ngoại tiếp việc cũng là hoàn toàn không biết gì cả à. Hắn khi nào trở về? Này! Nói không tốt, khả năng đêm nay, khả năng ngày mai, cũng có thể nửa tháng lúc sau đi. Khương Vũ ngồi xuống sofa biên, từ từ mà nói, Hảo Nga, ta đây ở chỗ này chờ hắn. A, ngươi muốn ở chỗ này chờ hắn. Ta sẽ không quấy rầy ngươi tiếp khách, nếu có yêu cầu. Ta cũng sẽ làng tránh, nhưng ta cần thiết chờ đến hắn trở về. Đoạn bác gãi gãi đầu, cầm lấy di động đi ngoài cửa cấp cứu lệ gọi điện thoại. Lệ ca, tiểu tẩu tử nàng không đi rồi, nói phải đợi ngươi trở về a. Cựu lệ lẻ loi mà ngồi ở bờ biển đê đập thượng, xách theo đá ném đá trên sông, cùng nàng nói, ta không nghĩ thấy nàng, làm nàng đi. Không phải, tiểu tẩu tử thoạt nhìn có điểm hung, ta không dám nói, bằng không ta đem điện thoại cho nàng, ngươi tự mình nói. Ta... cũng không dám. Đoạn bác treo điện thoại trở về, hảo trà hảo thủy mà chiêu đái khương vũ, sợ nàng nhằm chán, còn nước nàng cùng nhau chơi di động trò chơi. Bất quá khương vũ đối thủ cơ trò chơi cũng không cảm thấy hứng thú, nàng lập tức đi lầu 2 nhảy tầng phòng làm việc, mọi nơi đánh giá lên. Lầu 2 phòng làm việc thoạt nhìn giống một gian độc lập thư phòng, ba mặt giữa tường đều là cao cao kệ sách, trên kệ sách bãi đầy dày nặng tâm lý học chuyên tác thư tịch, còn có không ít là ngoại văn điển tịch. Chính giữa bày một cái đại bảng, Bạch Bản Thượng dùng bút mạ cờ họa người náo sần mồ đồ, còn có một ít Khương Vũ xem không hiểu bút ký đánh dấu. Khương Vũ xoay người, ở một mặt pha lê tủ đứng nhất thấy được vị trí, thấy được nàng đêm hè ngôi sao đá thủy tinh. Đá thủy tinh trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng, mặc dù ở ẩm đạm trong hoàn cảnh, ánh sáng độ cũng phi thường no đủ. Chư cái này ra, quay trên mặt còn dán nàng mấy năm nay sở hữu công khai diễn xuất ảnh chụp. Cũng không quá đoạn bác mở miệng chính là tiểu tẩu tử, bị thôi miên sau Khương Vũ Vẫn luôn cho rằng cựu lệ đã có bạn gái mới, bắt đầu rồi tân sinh hoạt, nhưng mà trên thực tế, cựu lệ có lẽ trước nay chưa từng có một ngày. Quên quá nàng. Đoạn bác go go môn, đối khương vũ nói, cái kia, tiểu tẩu tử, ta bên này muốn đóng cửa đóng cửa, lệ ca đêm nay là xác định sẽ không đã trở lại. Ngươi xem, nếu không hôm nay đi về trước, ngày mai sớm tới, ta không định khách sạn, đêm nay liền ở nơi này, không thành vấn đề đi. a này, ta có thể cho ngươi giao phòng phí nay đảo không cần, nay cửa hàng vốn dĩ chính là lệ ca khai, chỉ là đoạn bác do dự mà đối Khương Vũ nói, ngươi một người ở chỗ này trụ, phải cẩn thận chút, vì cái gì? căn phòng này, nghe nói không quá sạch sẽ, buổi tối không ai thời điểm, hàng xóm tổng nói có thể nghe được kỳ kỳ quái quái thanh âm, giống nữ nhân tiếng khóc. Khương Vũ, đoạn bác tiếp tục hù dọa Khương Vũ, hơn nữa đây là cũ thành nội, mạch điện lao hóa đến lợi hại, buổi tối thường xuyên cúp điện, nếu ngươi khăng khăng muốn lưu lại. Buổi tối vội vàng cút điện ngáo quỷ, sợ hãi, lệ ca khẳng định đau lòng, cho nên. Khương Vũ, hắn muốn thiệt tình đau, hắn sẽ đến buổi ta. Nếu không tới, ta liền chờ đến hắn tới. Ai? Đoạn Bắc không thể nời hà, chỉ có thể đem cửa hàng môn chìa khóa giao cho Khương Vũ bảo quản, chính mình buổi tối hồi trường học còn muốn đi học. Lúc gần đi, hắn dặn dò Khương Vũ, buổi tối vùng này thật không yên ổn, ngươi một người cẩn thận một chút nga, trời tối liền giữ cửa khóa kỹ, đừng ra tới Trên đường lưu manh lưu manh có điểm nhiều. Cảm ơn. Đoạn bác rời đi về sau, Khương Vũ ở cựu lệ giá sách thượng tùy ý chọn một quyển "Phật rủ tinh thần phân tích thư", quận ở ghế trên, ngồi ngon mà nhìn lên. Nàng không quá có thể xem hiểu trong sách nội dung cụ thể, nhưng là nàng thực thích xem cựu lệ ở thư trên không bạch vị trí tràn đầy chú giải cùng tâm đắc. Hắn tự thể là phi thường mạnh mẽ hữu lực hành giai, chưa giống như người, cùng hắn giống nhau kiên nghị mà xinh đẹp. Khương Vũ thích xem hắn viết ở thư thượng tâm đắc thể hội, thông qua này đó vẫn tự Phàm phất có thể thể hội hắn ngay lúc đó tư tưởng cùng tấm cảnh. Nàng một tờ một tờ mà phiên, dùng ánh mắt ôn nhu mà vớt ve quá hắn viết mỗi một chữ. Bất chi bất giác, đã là buổi tối 9 giờ. Khương Vũ lược cảm mệt mỏi, đánh cái ngáp, vương thừa, cuộn ở độc thân trên sofa chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Đúng lúc này, đèn điện tư lập lập tức, dập tắt. Khương Vũ, nàng đánh đèn tin, đi đến đèn điện chốt mở trước đè đè, trong phòng như cũ một mảnh đen nhánh. Đoan bác quả nhiên không có lừa nàng. Vùng này mạch điện lao hóa, buổi tối dùng điện người nhiều, quả nhiên dễ dàng đột áp. Khương Vũ cũng sẽ không sửa chữa công tắc nguồn điện. Nàng tiếp theo di động đèn tin một lần nữa trở lại sofa biên, Trong bóng đêm soát một lát người bù. Tại gia tộc đàn cùng ba ba mụ mụ nói chuyện hiếm. Khương Vũ vô vô Tạ Huyền cũng hô thanh ba ba. Trình Dã vô vô Khương Vũ cũng nói ta mới là người ba ba. Tạ Huyền vô vô Trình Dã cũng một chân đem hắn đá bay. Khương Mạn y tiể. Ốu trí hay không. Đúng lúc này. Khương Vũ nghe được ngoài cửa có sột xù xòe xòe thanh âm, đống nhiên ngồi dậy, cảnh giác mà lắng nghe. Quanh mình một mảnh an tĩnh, cho nên mở khóa thanh âm phá lệ rõ ràng. Thức mau, cửa cuốn nào nào mà bị người mở ra, có người đi đến. Khương Vũ sợ tới mức trái tim đều co rút lại, chạy nhanh gión ra gión dén mà trốn đến bàn làm việc phía dưới, ôm đầu gối, gắt gao nắm di động. Chỉ cần một có không thích hợp, nàng lập tức báo nguy. Nam nhân đi vào tới lúc sau, trước thử thử nguồn điện chốt mở, phát hiện quả nhiên cúp điện. Hắn mở ra điện tin, ở trong phòng hoàn quét một vòng, sau đó nhìn đến trên bàn trà phở rủ tinh thần phân tích bút ký. Khương Vũ khẩn trương mà nắm chặt di động, thả chậm hô hấp, trái tim đều sắp nhảy ra lồng ngực. Mà nam nhân tựa hồ ngồi ở trên sofa, cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Cụ. Thưởng thức bật lửa cái nắp, an tĩnh trong không khí, liền tiếng hít thở đều lại như vậy rõ ràng. Tiểu Vũ, nam nhân trầm thấp tiếng nói gọi ra này hai chữ, Khương Vũ căng chặt tiếng lòng chợt lơi lỏng. Là Cử Lệ? Khương Vũ vốn dĩ đều chuẩn bị cùng hắn kéo ra đánh lâu dài Hôm nay không trở lại Ngày mai tiếp tục chờ Ngày mai không trở lại Nàng liền ở chỗ này ở lại Tổng có thể chờ đến hắn Chỉ là không nghĩ tới Hắn đêm nay liền đã trở lại Trong bóng đêm Nam nhân đi dạo bước chân đã đi tới Ở bàn làm việc trước chậm rãi ngồi sổm xuống Hai người cách nồng đậm bóng đêm Xa xa tương vọng Lẫn nhau đều xem không rõ Khương Vũ cầm lòng không đậu mà vươn tay Sờ sờ hắn mặt Từ mi cốt đến hốc mắt. Hàng mi dài đến cao thẳng cánh mũi, lại đến hắn môi. Hắn làn da tựa hồ trở nên thoáng có chút ngạnh chất, cũng có chút thô ráp. Môi hình dạng vẫn là nguyên lai bộ dáng, hơi mỏng, mềm mại. Nàng đầu ngón tay dừng lại ở cựu lệ bên môi, thật lâu chưa từng di động. Liên ở nàng muốn túi người qua đi hôn lấy hắn thời điểm, cựu lệ bỗng nhiên đem mặt chật qua đi, tránh đi nàng hôn. Khương Vũ môi gian hắn sơn mặt, nhẹ nhàng hô hấp, có ướt nóng hơi thở chụp ở hắn bên hai. Nàng tiếng nói có chút dùng mình, a lệ. Nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Ở cho rằng vượt qua sinh tử biên giới lúc sau, còn có thể nhìn thấy hắn tươi sống mà đứng ở nàng trước mặt, có hô hấp, có tim đập. Khương Vũ thật sự không còn sợ cầu. Nàng không để bụng hắn tranh né, thâm tình mà hôn hắn mặt, hắn vành thai cùng cổ. Cử lệ nhắm hai mắt lại, toàn thân mỗi một tế bào đều mẫn cảm mà thức tỉnh lại đây, cảm thụ được nữ hải tình tê an ủi, vô luận như thế nào ngoan cường ý chí lực, đều không có biện pháp cự tuyệt như vậy nhu tình. Tiểu Vũ Ngươi không thích ta cựu lệ giàu có từ tính tiếng nói, trầm thấp mà thong thả mà nói, ngươi thích chỉ là... A, Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, khương vũ ở hắn trên cổ hung hăng mà cắn một ngụm. Cựu lệ đau đến toàn thân một cái run run. Tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi nói, lại thôi miên ta, thử xem, ta cắn chết ngươi. Nàng hàm răng liền để dựa vào hắn phần cổ động mạch vị trí, cựu lệ lập tức dịu ngoan mà ngậm miệng, hơi hơi ru mắt. Thiếu nữ thân thể hương mềm, toàn bộ ghé vào hắn trong ngực. Cứ việc trong bóng đêm thấy không rõ bộ dáng, nhưng là hắn có thể người được trên người nàng nhàn nhạt sơn chi hương. Cử lệ muốn ôm lấy nàng, run rẩy tay dừng ở nàng bối thượng 2cm chỗ, trung quy vẫn là không chạm vào nàng, thu trở về, đông cứng hỏi, ngươi tới làm gì? Ta làm giấc mộng, mơ thấy ngươi. Mơ thấy ta cái gì? Mơ thấy ngươi đã chết. Cử lệ. 97, một tấp cũng không rời canh một. Trong bóng đêm, Khương Vũ đẩy đẩy cử lệ, ngươi mau đi đem mạch điện tu hảo. Như vậy khá tốt. Cựu lệ dựa ngồi ở chân bàn biên, nhàn nhạt nói, không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta. Không nghĩ làm ngươi nhìn đến hiện giờ như vậy bất khám ta. Khương Vũ lại nói nói, nhưng ta muốn cho ngươi trông thấy ta. Vì cái gì? Ta hoa hai cái giờ trang, ngươi không xem, ta liền bạch hóa. Dạ ba cho ta mua đồ trang điểm thực quý, hóa một lần, chính là mấy chủ. Ngươi nếu là không xem, ngươi liền đem tiền trả lại cho ta. Cựu lệ vốn dĩ thê thê thảm thảm tâm cảnh lập tức làm tiểu cô nương chọc cho vui vẻ. Hắn đứng dậy đi ngoài cửa, mở ra điện dương, sửa chữa công tắc nguồn điện. Thức mau, trong phòng ánh đèn sáng tỏ lên. Cưu Lệ đi vào phòng, nhìn đến tiểu cô nương quận ở đơn người sofa trong ổ, cầm một mặt hình tròn hoa trang kính, cho chính mình đồ môi bộ trang. Cưu Lệ đi đến nàng trước mặt, đầu ngón tay nâng lên nàng cằm, cẩn thận đoan trang, ta muốn nhìn, cái gì trang như vậy quý. Tiểu cô nương trên mặt trang dung thật là thanh đạm, lông mi khẳng định là cuốn quá đồ quá. Gương mặt phiếm tự nhiên ứng hồng, hướng về phía hắn ngọt thanh cười, ma lúm đồng tiền tầm người. Mấy năm nay, nàng ngũ quan càng thêm nảy nở, minh diễm động lòng người, không ở giống niên thiếu khi như vậy tràn ngập tính trẻ con. Hiện tại Khương Vũ, nhiều vài phần nữ tính thành thuộc khí chất. Ngoan không ngoan. Khương Vũ chủ động để sát vào hắn, dùng hơi mang dụ hoặc tiếng nói hỏi, bạn trai còn thích sao? Liền. Con hảo. Cựu lệ nghiêng đi tầm mắt, không dám lại cùng nàng đối diện. Sợ hãi làm nàng nhìn ra hắn nội tâm nôn nóng dục nghiệp. Liên con hảo nga. Khương Vũ hiển nhiên đối cái này đáp án không hài lòng, bạn trai không thích ta sao? Ta không phải ngươi bạn trai. Cưu Lệ sửa đúng nói, chúng ta đã chia tay, nhớ rõ ở khách sạn ngày đó buổi tối sao, hòa bình chia tay. Nhắc tới ngày đó buổi tối, Khương Vũ chính là một bụng hờn dỗi, đó là ngươi thôi miên ta. Ở ngươi ngủ trước kia, ta không có thôi miên. Cưu Lệ bình tĩnh giải thích nói, chia tay là ngươi nói. Ta chỉ có thể thôi miên ngươi tiềm thức, không thể thôi miên ngươi làm quyết định. Chính là ngươi thôi miên ta. Ta không có. Cho nên lần đó chia tay, không tính. Cựu lệ đã nhìn ra, này tiểu cô nương căn bản chính là ở chơi xấu. Kỳ thật hắn hôm nay suy nghĩ một buổi trưa, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì thôi miên sẽ mất đi hiệu lực. Theo lý thuyết, bị hắn thôi miên quá người, nếu không phải từ hắn tự mình đánh thức, là căn bản không có khả năng ý thức được chính mình bị thôi miên. Đặc biệt Khương Vũ bị hắn thôi miên quá hai lần, lần đầu tiên nếu không đủ khắc sâu, lần thứ hai tăng mạnh, nàng liền sẽ hoàn toàn quên đi hắn. Nhưng, thất bại. Đây là hắn nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên thất bại. Khương Vũ bụng cu cu cu mà kêu lên, nàng này cả ngày cũng chưa ăn cái gì. Cựu lệ chính là sợ nàng bị đói, lúc này mới gấp trở về, trên đường cho nàng đóng gói thích ăn bắp nhân hoành thánh. Hắn đem hoành thánh phóng tới lò vi ba đun nóng, đồng thời nói, ăn xong ta đưa ngươi đi khách sạn vé máy bay đã cho ngươi đính, ngày mai buổi chiều hồi bắt thành, buổi sáng có thể ngủ cái lười giác. Khương Vũ một ngụm cự tuyệt, ta không. Vì cái gì? Ta đi rồi, ngươi sẽ chết, ta cần thiết nhìn ngươi. Cưu lệ xoay người, nếu mày hỏi, ngươi thượng chỗ nào biết ta sẽ chết? Ta trong ngộ. Cưu lệ có điểm vô ngữ, vậy ngươi kế hoạch như thế nào cứu vớt ta, mỗi ngày liền ở tại ta trong tiệm? Chu cả đời. Không. Khương Vũ nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta kế hoạch một tấc cũng không rời đi theo ngươi, không cho ngươi rời đi ta tầm mắt. Vốn dĩ ngay từ đầu, cựu lệ cho rằng nàng là khoa trương cách nói, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Khương Vũ nói một tấc cũng không rời, là thật sự. Một tấc cũng không rời. Hắn lấy chiếc đũa, nàng chết nắm chặt hắn góc áo, hắn lên lầu từ tủ lạnh mang tới lon đồ uống. Nàng cũng đi theo lên lầu, ngay cả hắn đi thượng V nút cờ. Khương Vũ đều đứng ở V nút cờ cạnh cửa, liền môn đều không cho khóa, còn muốn xem hắn bóng dáng. Cựu lệ đứng nửa ngày, cái gì đều nghẹn ra tới. Khương vũ, đủ rồi. Cựu lệ đề ra dây kéo quần, trầm khuôn mặt đi ra về đốt cờ, nào có như vậy nữ hải, xem người khác thượng về đốt cờ. Này có cái gì, chúng ta chi dàn không phải đều đã thực thục sao. Khương vũ cười nhón mũi chân, cằm đắp ở hắn trên vai, rung rất nhỏ hơi thở thanh nói, ngươi nơi nào ta không thấy quá. Cựu lệ thế nhưng mặt đỏ, liền bên thai đều phấn lên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Ta không biết ngươi đang làm cái gì nhưng khẳng định là không tốt sự, ta muốn xem ngươi. Khương Vũ cô chấp mà nói, ta sẽ không làm ngươi có cơ hội phạm sai lầm. Cựu lệ mang theo điểm ẩn ẩn tức giận, ngươi cho rằng ngươi đang làm cái gì, tự mình cảm động sao, tưởng cứu vớt ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lão tử đã sớm không thích ngươi. Hắn thực hung, thuật nhìn cũng thực dò người. Khương Vũ nhìn hắn, thật vậy chăng? Đúng vậy, không thích, lan a Lan. Tiểu cô nương đôi mắt nháy mắt đỏ, ở nàng sặc khóc lóc rời đi trước một giây. Cựu lệ xoay người, từ trong ngăn tủ cầm cái kẹo que ra tới, lột sắc tắt miệng nàng, dây túng. Nói giỡn, ta sai rồi. Khương vũ nước mắt vẫn là tịch thu trụ, má hàm chứa kẹo que, chiều chiều nói, ta ba đều không hung ta. Không phải, không có, không có hung. Ngươi làm ta lăn. Lan, cũng có bất đồng hàng nghĩa. Tỷ như giông cẩu giống nhau trên mặt đất lăn một chút, liền rất đáng yêu, ta lăn cho ngươi xem. Nói, hắn thật nằm trên mặt đất, tả hữu lan lăn. Khương Vũ nhấc chân đá đá hắn, có chút ủy khuất mà nói, không chuẩn hung ta, bằng không ta thật sự muốn sinh khí. Sinh khí sẽ đi sao? Sinh khí, ta liền mỗi ngày xem ngươi thượng về nữ cơ, xem ngươi thượng không thượng đến ra tới. Cưu Lệ cảm thấy, mấy năm nay không thấy, tiểu cô nương là thật sự ra rất nhiều, tính cách cũng rộng rãi rất nhiều. Có lẽ là bởi vì, mấy năm nay xung nàng người càng ngày càng nhiều, qua đi không có người có thể làm nũng, có thể tố khổ, nàng vẫn luôn đều thực kiên cường. Nhưng là mấy năm nay Nàng có ba ba, lại còn có tới hai, đều là nàng chỗ dựa. Nhìn đến nàng thay đổi bộ dáng, cựu lệ trong lòng thực vui mừng. Nha đầu này là quyết tâm muốn cùng định hắn, không thể nề hà, cựu lệ chỉ có thể mang nàng đi khách sạn khai phòng. Tổng không thể thật sự làm nàng ở phòng tư vấn ủy khuất một đêm, nơi này buổi tối có chuột lui tới, là liền tiểu bạch xà đều sợ hãi đại chuột. Trên đường, hắn cho nàng bối bao, dẫn theo dương hành lý. Dương hành lý thực trọng, có thể ước lượng ra nàng rốt cuộc mang theo nhiều ít đồ vật. Xem ra là muốn trưởng kỳ đóng quân ở Hải Thành. Hắn du mắt, nhìn nàng gắt gao nắm chặt chính mình góc áo, sợ đem hắn đánh mất. "Ngươi không cần như vậy, ta sẽ không chạy." "Ta không tin ngươi." Này nam nhân nguy hiểm hệ số rất cao, một không cẩn thận khiến cho hắn cấp thôi miên. Khương Vũ cần thiết tinh lực độ cao tập trung, bảo trì ngoan cường tự mình ý thức, tuyệt đối không thể lại làm hắn thực hiện được. Nàng chào hắn càng khẩn chút. "Cưu lệ bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý nàng bắt lấy." Ở Thái Lan lần đó, cũng là ngươi. Đúng không? Khương Vũ đi ở hắn mặt sau, trả thù giống nhau mà dẫm lên bóng dáng của hắn. Ân, Cựu lệ thản nhiên thừa nhận. Ngươi có phải hay không sấn ta uống say, hôn ta? Không có. Chỉ có thể là ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chứ bỏ ngươi, không ai sẽ đem ta miệng rào phá. Kia cũng không thể chứng minh cái gì. Chứ bỏ ngươi, không ai sẽ ở hôn ta lúc sau, lại cho ta đổ son môi. Khương Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói, đổ đến cùng cái lạp sưởng dường như. Cựu lệ, ngươi cho rằng ngươi thực thông minh. Ngươi còn đem ta A lệ lệ mang đi. Khương Vũ nhìn trên vai con rắn nhỏ, ta hoa hai ngàn cối mua, ngươi cái này ăn trộm. Ai làm ngươi cho nó lấy như vậy cái phá tên. Vậy ngươi cho nó lấy cái dễ nghe tên. Tiểu Vũ Vũ. Cựu lệ mang theo Khương Vũ đi bốn sao khách sạn, cho nàng khai một đêm phòng, hành lý cũng để thượng phòng. Đêm nay tắm rửa một cái, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi chiều ta tới đón ngươi, đi sân bay. Khương Vũ giữ chặt hắn áo. Ngươi cảm thấy ta ở nói dẫn sao? Cưu lệ kéo ra tay nàng, Khương Vũ lại nắm lấy, kéo ra, lại nắm lấy. Cưu lệ hít sâu, nhìn nàng, nhẫn nại tính tình hỏi, Khương Vũ, rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi muốn như thế nào? Ta muốn cho ngươi ngoan ngoãn về nhà. Ngươi thiên nga hồ diễn xuất không mấy tháng thời gian, ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo huấn luyện, bằng tốt trạng thái lên đài diễn xuất. Cho nên ngươi vẫn là vẫn luôn chú ý ta đi. Khương Vũ nhìn chăm chú hắn đôi mắt, ngươi sẽ đến xem ta diễn xuất sao? Ta sẽ không. Vì cái gì? Ngươi biết vì cái gì? Chúng ta không thể nào. Cử Lệ nói thật sự quyết tuyệt, mặc kệ ngươi như thế nào làm nũng, như thế nào chơi xấu, ta có thể cho cũng chỉ có này một câu, không thể nào. Khương Vũ đôi mắt lại muốn đỏ, Cử Lệ lập tức nói, khóc cũng vô dụng, ta Cử Lệ nói một là một, sẽ không mềm lòng. Nàng hút hút cái mũi, đem trong cổ họng chua xót nuốt trở về, ôm ôm nói, hảo đi, vậy ngươi cứ đi. Cử Lệ không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Xoay người muốn đi, lúc này nàng còn nói thêm, đem ngươi phá hộp nhạc cũng mang đi, ta không nghĩ muốn ngươi đổ vật. Cựu lệ quay đầu lại, trông thấy giường trên tủ thủy tinh hộp nhạc. Hắn mặc mặc, nói, như vậy cũ, cũng không đáng giá tiền, lưu trữ đương cái kỷ niệm đi. Đương cái gì kỷ niệm, ngươi lời nói đều đến này phân thượng, ta còn giữ bạn trai cũ đổ vật, nhìn cách đứng. Cựu lệ từ nhỏ cô nương giọng nói nghe ra giận dỗi ý tứ, hắn không muốn cùng nàng xảo, nói, không nghĩ muốn, liền ném đi. Hảo, ném. Khương Vũ đi đến tủ đầu giường biên, cầm lấy hộp nhạc, liền muốn ném vào thùng rác. Cựu lệ trung quy vẫn là không đành lòng nhìn thủy tinh pha lê thiếu nữ bị để qua một bên với thùng rác, hắn xài bước đi trở về tới, đoạt qua Khương Vũ trong tay hộp nhạc. Mà đúng lúc này, chỉ nghe cùng cụt một tiếng, một cái lông sù sù phấn quòng tay, khảo ở cựu lệ trên cổ tay. Hắn còn không có phản ứng lại đây, quòng tay một chỗ khác, bị Khương Vũ trực tiếp treo ở giường xà nhà tử thượng. Cựu lệ. Cương Vũ khóc chít chít biểu tình trở thành hư không, thay thế chính là tiểu hồ ly rảo hoạt mỉm cười, vô vô hắn mặt, bạn trai, ngươi cho ta ở nói dẫn sao. Có ý tứ gì? Ta nói ta muốn nhìn chầm chầm ngươi, một tấp cũng không rời, biết một tấp cũng không rời là có ý tứ gì? Chính là chúng ta một phút đều không cần tách ra. Thật lâu sau, cựu lệ mới thoáng phản ứng lại đây, có chút không thể tin tưởng mà nhìn Cương Vũ, cầm tủ. Không như vậy khủng bố, sẽ không vẫn luôn đóng lại ngươi, ngẫu nhiên sẽ mang ngươi đi ra ngoài thông khí. Cựu lệ nghiêng đầu, nhìn về phía tay trái lông xù xù phấn còng tay. Này mẹ nó vẫn là tình thú khoảng. 98, treo chọc canh hai. Ngay từ đầu, cựu lệ cho rằng Khương Vũ khảo trụ hắn, chỉ là ở nói giỡn. Nhưng là dần dần, hắn phát hiện tình huống bắt đầu trở nên không thích hợp. Khương Vũ bàn chân, cùng hắn mặt đối mặt ngồi ở trên giường, xả tới tiểu cặp sách, từ bên trong lấy ra phòng lang bình xịt, dây thừng, thậm chí. Hắn thế nhưng còn thấy được nhân thể an toàn điện giật côn. Cựu lệ hầu kết rõ ràng lăn lăn, nói, ngươi an toàn ý thức rất cường, ra cửa bên ngoài còn mang này đó. Không phải a? Khương vũ đối hắn tươi sáng cười, đây là cho ngươi dùng. Khương vũ cầm lấy điện giật côn, ở cựu lệ trước mặt khoa tay muối chân một chút, ta thử qua, có điểm đau đâu. Khương vũ, yên tâm, chỉ có một chút điểm, dù sao làm ngươi không sức lực là được. Ngươi điên rồi sao? Ta không điên a, là ngươi điên rồi. Khương vũ dùng gậy gộc vỗ nhẹ nhẹ cựu lệ gương mặt ta cũng luyến tiếp ngươi đâu, nhưng ta càng luyến tiếp ngươi chết, cho nên a lệ, ngoan ngoãn nga, đừng ý đổ chạy trốn, chớ chọc ta sinh khí. Cửu lệ hít sâu, vững vàng giọng nói, đối nàng nói, ngươi biết ta không bình thường, còn ba ba hướng lên trên thấu, ngươi thật cho rằng lao tử luyến tiếp đối với ngươi như thế nào? Khương Vũ nhìn hắn lạnh như băng mắt đen, hẳn ý nghiêm nghị, đã mo hơn hai năm không gặp, hắn sớm đã không phải nàng trong trí nhớ bộ dáng, mấy năm nay hắn thay đổi rất nhiều, tương từ tâm sinh chỉ từ ngũ quan là có thể nhìn ra được tới, hắn đã không còn là năm đó an mặc lam bạch giáo phục cao trung sinh. Lệ khí càng trọng. Khương Vũ không xác định hỏi, á lệ sẽ thương tổn ta sao? Cử lệ sắc mặt banh thật sự khẩn, kéo kéo bị khảo tay, giường lương đều bị hắn xả đến quắc quơ, hắn ra vẻ hung tướng, hướng nàng quát, lao tử lộng chết ngươi." Khương Vũ bị hắn sợ tới mức sau này lui lui. Hắn cho rằng nàng sợ, sợ liền rời xa hắn, đời này rốt cuộc đừng đến gần rồi. Sau đó Hắn trơ mắt nhìn Khương Vũ run rẩy tay, cầm lấy gậy kích điện, đồng tiêm nhẹ nhàng chọc đến hắn tay. "Tư Lạc, cừu lệ." Hắn nửa người vô lực mà ngã vào trên giường, nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở hắn bên người tiểu cô nương, "Ngươi thật hạ thủ được. Ai làm ngươi uy ta? Còn muốn lộng chết ta?" Cừu lệ nhìn nàng ủy uỵ khuất khuất bộ dáng, có điểm hối hận. Như thế nào đã quên, cô nương này thật là thành thực mắt tử. Khương Vũ gắt xuống trong tay màu đen gậy kích điện, vuốt hắn mặt, đau lòng hỏi, "Đau không đau a?" ngươi tới thử xem, hẳn là còn hào đi. Chủ quán nói đây là thấp nhất xứng bản, thương tổn tính cũng thấp. Khương Vũ đem gậy kích điện điện lưu chạy đến nhỏ nhất, đang muốn hướng chính mình trên đùi làm thử nghiệm, Cựu lệ một chân đem cây gậy đã bay, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn nàng, ngươi có phải hay không lốc? Có lấy ngoạn ý nhi này hướng chính mình trên người tiếp đón sao? Khương Vũ cười, ngươi còn đau lòng ta nha. Cựu lệ rời đi tầm mắt, hãy còn giận dỗi. Thật lâu sau, nàng sờ đến hắn tay dắt lại đây đặt ở chính mình ngực. Uống khí, nhẹ nhàng xoa xoa, vậy ngươi liền ngoan một chút sao? Cựu lệ toàn thân cũng chưa cảm giác, tiện tay nơi đó có cảm giác, hơn nữa cảm giác tới dị thường mãnh liệt. Ngươi về sau đừng hung ta. Tiểu cô nương mềm mại mà nói, ta tối hôm qua cũng chưa ngủ, sáng sớm từ Bắc Thành lại đây, gặp ngươi không mấy cái giờ, ngươi hung ta bao nhiêu lần. Cựu lệ trong lòng cũng rất khó chịu, hắn tận lực hòa hoan ngư khí, đối nàng nói, ngươi chờ nhiều năm như vậy thi đấu, không hảo hảo chuẩn bị, chạy nơi này tới cùng ta liều mạng. Hảo chơi sao? Khương vũ có thể vĩnh viễn không thiếu vũ, nhưng là không thể không có cử lệ. Cử lệ trầm mặc, tâm cũng dây rủa. Nàng lời nói không chỉ là an ủi, càng là dụ hoặc, rất cường liệt dụ hoặc. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, hắn đều có thể thông dong đường đối, bởi vì không để bụng. Cố tình đối khương vũ, chính là không thể nới hà. Mà tiểu cô nương nhảy xuống giường, đi toa lết vắt khô mặt khăn, tỉ mỉ mà cấp cử lệ lau mặt cùng cổ. Mệt nhọc, đêm nay đừng náo loạn, hảo hảo ngủ đi. Ngươi tính toán như vậy khảo ta cả đời. Ngươi nếu là không nghe lời, ta liền khảo ngươi cả đời. Như thế nào tính nghe lời? Liền. Không chạy, ngoan ngoãn ngốc tại ta bên người. Hắn lạnh nhạt nói, Khương Vũ, ta muốn chạy, ngươi khảo được ta. Khương Vũ trầm ngâm một lát, vẫn là dùng chìa khóa giải khai hắn tay. Ngươi nói rất đúng, ngươi muốn chạy, ta lưu không được. Cựu lệ thấy thoát khỏi quòng tay, đứng dậy đã muốn đi. Mới vừa đi không hai bước, Khương Vũ đưa lưng về phía hắn yêu nhã mà thong thả mà cởi ngoại váy, nàng bóng dáng dáng người hiểu điệu, vòng eo tinh tế, vai xương bướm nhẹ nhàng ôn nhu, da thịt như sữa bò trắng nón. Nàng mặc vào áo hai dây cộng thêm siêu đoản siêu mỏng hạ quần áo ngủ, quay đầu lại, cựu lệ đã phát hồi trên giường, dùng hết tốc xả chăn đơn che đậy chính mình. Nàng đi đến hắn bên người, túi người ở hắn bên thay, dùng dụ hoặc tiếng nói, nhẹ giọng nói, ngươi xem, liền tính không khảo ngươi, ngươi cũng luyến tiếp rời đi. Khương Vũ tắm rửa thời điểm, vẫn luôn lưu ý bên ngoài động tĩnh. Mãi cho đến nàng đi ra phòng tắm, Cử Lệ đều vẫn duy trì phía trước động tác, dùng chân đơn cái chính mình, lăng là không hề nhúc nhích. Hắn anh tuấn khuôn mặt rõ ràng thực cứng đờ, tầm mắt tránh né nàng, không dám cùng nàng đối diện. Khương Vũ xách theo lông xù xù cầm tay ở trước mặt hắn quơ quơ, nói: "A Lệ nếu là không tắm rửa nói, liền lại muốn thượng liêu lạc." Cử Lệ trầm khuôn mặt, chật vật mà chạy vào trong phòng tắm. Khương Vũ dựa lưng vào phòng tắm môn, nghe thấy bên trong truyền đến xôn xao dòng nước thanh, nàng di động đinh mã vang lên. Là bộ hy phát tới tin nhắn. Cho ngươi tìm trang bị có tác dụng không? Khương vũ, dùng tới, liền. Còn tay vì cái gì là hồng nhạn? Bộ hy, ha ha ha ha ha ha ha ta là ở mộ chữ cái đồ dùng cửa hàng hạ đơn trang phục nha. Cười khóc. Khương vũ. Bộ hy, còn dùng tốt đi. Khương vũ, chất lượng không tốt lắm, lấy hắn sức lực tới nói, muốn tránh thoát nói, liền một giây tránh thoát. Bộ hy, buồn cô nương, nam nhân nếu là muốn chạy, đừng nói con tay. Chính là ngươi dùng khổn tiên thẳng, đều bó không được hắn, nam nhân nếu là không nghĩ đi, tiểu khảo khảo cũng chỉ là tình thú đồ dùng lạm Khương Vũ, ta xuyên ngươi mua tiểu váy ngủ, hắn không đi. Hi hi. Bố hi, a a chờ mong. Khương Vũ, chờ mong cái gì? Bố hi, xuân tiêu một khắc đầu. Ngượng ngùng. Khương Vũ, a suy nghĩ nhiều, hắn mới sẽ không đâu. Bố hi, a nam nhân. Khương Vũ, trong môn. Cựu lệ nhìn mông lung sương mù sắc, tiểu cô nương rửa vào ma xa cạnh cửa bóng dáng, hô hấp càng thêm rồn rợp. Rồ. Tiểu vũ. ân. Khương vũ xoay người, ngươi yêu cầu cái gì? Hắn biết chính mình không nên, nhưng là trong đầu bạo lều khẩu khẩu cảm, làm hắn khống chế không được chính mình, đi mở ra vẹn đỏ dạ ma hộ. Hắn đã thật lâu đã lâu, không có như vậy khát vọng qua. Cùng ta nói một chút ngươi mấy năm nay. Hắn chỉ nghĩ nghe nàng thanh âm, tựa như qua đi ở trong điện thoại như vậy. Mấy năm nay à? Mấy năm nay giống như không có đặc biệt sự, không có đặc biệt không vui, cũng không có đặc biệt vui vẻ, cũng liền cảm thấy thiếu điểm cái gì. Nóng bỏng nước gâm trụp đánh ở trên người hắn, hắn nhắm hai mắt lại. Khương Vũ giống như biết hắn đang làm cái gì, trầm thấp tiếng nói tiếp tục nói, ta thật sự cho rằng không yêu ngươi, thời gian rất lâu đều như vậy tưởng, ngươi thôi miên ta, cũng muốn cho ta mau chóng đã quên ngươi đi. Thẳng đến đêm đó mơ thấy ngươi, ta mới bừng tỉnh phát hiện, mấy năm nay lòng ta không ra tới kia một hối, chính là ngươi a. Cựu lệ đống nhiên mở to mắt, đại nao trống rỗng, một mảnh tê dại. Khương Vũ nằm ở trên giường cùng bộ hi chơi trò chơi, nghe được phòng tắm môn mở ra, mông lung sương ngủ bừng lên. Nam nhân thay nàng cho hắn chuẩn bị áo ngủ, dùng khăn lông xoa ướt dầm dề đầu tóc. Nàng rời đi tầm mắt, tiếp tục xem video, thuận miệng nói, kết thúc. Tắm rửa kết thúc. Ta biết là tắm rửa, có chưa nói khác. Khương Vũ vô vô bên người mềm xốp khăn trải giường, tới. Lông xù xù hồng nhạt con tay cứ như vậy trắng trợn táo bạo mà đặt ở gối đầu thượng, tựa ở hướng hắn thị uy. Cựu lệ tay chân cứng đờ mà đi đến mép giường, thực nghe lời mà đem thủ đoạn đưa qua đi. Khương Vũ thấy hắn như vậy ngoan, thực vừa lòng mà vô vô hắn cái chán, sau đó đem hắn khảo lên. Tuy rằng chính như bộ hi nói như vậy, nếu nàng thật sự có bản lĩnh, mặc dù không khảo hắn, hắn cũng sẽ không đi. Nhưng Khương Vũ vẫn là đắn đo không chuẩn, năm đó hắn một câu không nói liền sửa chữa trí nguyện, sẽ bỏ cùng nàng ước định cũng không quay đầu lại rời đi nàng. Cựu lệ tâm, so nàng tàn nhẫn. Ta sẽ không đi rồi. Cựu lệ nhìn trên cổ tay quòng tay, nâng xuống tay ngủ, ngủ không được. Khương Vũ nhìn mắt giường lương, tựa hồ cũng cảm thấy như vậy ngủ không quá thoải mái. Nàng nghĩ nghĩ, đơn giản bắt tay khảo một chỗ khác, khảo ở chính mình mảnh khảnh trên cổ tay. Như vậy thì tốt rồi. Cựu lệ. Tắt đèn, tiểu cô nương còn dựa ngồi ở đầu giường chơi trò chơi. Cựu lệ nằm ở nàng chân biên, tay nhân nhượng mà nâng lên tới tối hợp nàng động tác. Từ hắn góc độ vọng qua đi, nàng xinh đẹp con ngươi lộ ra hơi lang quang, cổ thon dài, xương cốt rõ ràng, xương quai xanh cùng vai phong đường con lưu sướng, mị tuân lệnh hắn lại nhiều xem một cái đều cảm thấy khinh nhận. Nàng nở rộ đến nhất kiêu ngạo mấy năm nay, hắn bỏ lỡ. Khương Vũ chú ý tới cửu lệ ánh mắt, theo bản năng mà lôi kéo trước ngực vào áo, thoát nhìn rộng thùng thình một ít, khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu. Sẽ không quá rõ ràng. Lại đến hai cục Nga. Tùy ngươi Cựu Lệ lôi kéo chăn đơn che đại mặt. Thâm viên ý mã, hao tổn tâm cơ lưu hắn qua đêm, liền khẩu khẩu khẩu đều dùng tới, kết quả nàng lại ở chỗ này chơi game. Khương Vũ chỉ đánh một ván, liền gắt xuống di động, đóng đầu giường tiểu đêm đèn, sau đó đem điện thoại cắm thượng tuyến nạp điện. Nàng chui vào ổ chăn, dựa vào cựu lệ bối, an tâm mà ngủ xuống dưới. Hai người thủ đoạn khấu ở bên nhau, cho nên mặc kệ như thế nào điều chỉnh tư thế, giống như đều không phải thực thích hợp. Khương Vũ hỏi hắn, ngủ không được Cửu lệ tức giận mà hỏi lại, ngươi ngủ được? Ta cũng ngủ không được. Khương vũ do dự vài giây, rất nhỏ thanh mà thử, vậy ngươi có nghĩ có điểm cái gì? Cửu lệ nháy mắt ngũ cảm thanh mình, đừng nói ngủ, liền tính làm hắn lên làm 500 cái hít đất cũng không có vấn đề gì. Hắn không thể lại làm nàng như vậy dụ dỗ chính mình, nếu không hắn thật sự sẽ cầm giữ không được. Tiểu vũ, Ấn, tiểu cô nương mũi chân, đã nhẹ nhàng vướt ve ở hắn mắt cá chân chỗ, Nhắm mắt lại. Hàn tử tính lại gợi cảm tiếng nói ở nàng bên thai vang lên, trở lại lần đầu tiên gặp mặt ngày đó, phong thực nhẹ, thổi tới trên mặt có hơi ngứa cảm giác, phía trước ngõ nhỏ có mắng cùng tiếng ồn ào, ngươi thong thả tới gần, sau đó thấy ta nằm trong vũng máu, thấy được sao? Thấy được, ngươi bản năng cảm giác được nguy hiểm, trong lòng phảng phất có vô số con kiến ở gầm cắn, đêm tối cùng sợ hãi đồng thời buông xuống, ngươi xoay người liền chạy, không cần quay đầu lại, vĩnh viễn không cần, vĩnh viễn không cần, thôi miên ta. Khương Vũ vô tình mà đánh gây hắn, nguyên bản ôn nu treo chọc chân, trực tiếp một chân hung hăng đá hắn trên ông. Vương bắt đẳng. 99. Thân ta một chút canh một. Sáng sớm hôm sau, ở phòng tư vấn cửa, Đoạn Bắc ngáp dài mở cửa buôn bán. Vừa quay đầu lại, nhìn đến Khương Vũ cùng Cựu lệ hai người khảo xuống tay đi tới, thiếu chút nữa làm chính mình ngáp cấp sặc chết. Hắn nhìn hai người trợ thủ đắc lực thượng màu hồng phấn mao nhung còn tay, nuốt khẩu nước miếng, không hổ là tiểu biệt thắng tân hôn a, các ngươi tối hôm qua. Như vậy kích thích sao? Cựu lệ lười đến giải thích, lập tức đi nội phòng. Đoạn bác hướng Khương Vũ làm mặt quỷ, cảm thấy hứng thú mà dò hỏi, lệ ca công phu thế nào? Khương Vũ bị cựu lệ kéo đi vào phòng trong, cười quay đầu lại giơ ngón tay cái lên, lệ ca đương nhiên là cái này. A, Nhiều bức nhiều bức. Cựu lệ bất mãn đem Khương Vũ kéo về bên người, dùng lạnh lùng mắt phong uy hiếp nàng, thiếu nói bậy. Khương Vũ lê lưới, hỏi, lệ ca hôm nay như thế nào ăn bài, mang lên ta? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau hủy diệt thế giới. Cựu lệ từ trên kệ sách gỡ xuống thật dày một quyển thi lên thạc sĩ tiếng Anh đọc phân tích, gõ gõ nàng đầu, trường học, thượng tự học. Khương Vũ nhún nhún vai, không có phản đối. Dù sao mặc kệ hắn đi chỗ nào, nàng đều cùng định hắn. Cựu lệ giơ giơ lên tay, nói, có thể hay không giải một chút. Vì cái gì? Thượng vệ đốt cờ. Yêu cầu hợp lý chính đáng, Khương Vũ cũng là không nói đạo lý người, dùng chìa khóa mở ra còng tay sau đó đi theo cựu lệ đi tới ve nút cửa cửa, cựu lệ quay đầu lại xem nàng, nàng chủ động thế hắn đóng cửa, yên tâm, chúng ta tiên nữ chưa bao giờ sẽ nhìn lén nhân gia thượng ve nút cửa. ở khương vũ đóng lại ve nút cửa môn lúc sau, cựu lệ lập tức đắp lên buồn cầu cái, sau đó đứng ở cái nắp thượng, mở ra cửa sổ ở mái nhà, cửa sổ ở mái nhà không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ một người chui ra đi, bên ngoài chính là bề mặt sau phố hẻm nhỏ, không có gì người. cựu lệ đôi tay một trống. Thuận lợi mà nhảy đi lên, đang muốn trốn mất, đồng nhiên nghe được ngoài cửa nữ hài nhàn nhạt tiếng nói chuyện đến. Liền! Ngươi chết thời điểm, ta khóc suốt một đêm. Mặc kệ là tương lai, vẫn là hiện tại, chỉ cần tưởng tượng đến thế giới này không có cựu lệ, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Khương Vũ bình tĩnh mà tự thuật nội tâm bi thương. a lệ, ngươi đã chết ta nên làm cái gì bây giờ đâu, tìm lợi hại hơn bác sĩ cho ta thôi miên, sau đó đem ngươi đã quên sao lời này làm cự lệ tâm tình buồn nặng nghề ngồi ở cửa sổ ở mái nhà biên đầu ngón tay khẽ khung cửa sổ phiên trang nếu thôi miên thật sự có thể quên dứt ngươi cái này vương bất đản ta đây đã sớm giải thoát rồi a lệ ngươi đừng thương ta tâm hai phút sau phòng vệ sinh môn mở ra cự lệ lạnh mặt đi ra đem tay đưa tới nàng trước mặt Khương vũ đem hai người tay lần nữa khảo ở bên nhau cười nói lâu như vậy ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị khai lưu đâu cự lệ nhếch môi không nói gì thêm Hai người xuất phát đi Hải Thành Đại học. Bất đồng với Bắc Thành Đại học trăm năm danh giáo cổ kiến trúc phong cách, Hải Thành Đại học mặc kệ là vườn trường quy hoạch vẫn là kiến trúc phong cách, đều càng thêm hiện đại hóa. Khu dạy học một thủy ánh mặt trời cửa sổ sắt đất, nhà ăn cũng là một đống ba tầng màu trắng kiến trúc, rất có thiết kế cảm, xa xem giống một con thuyền thuyền buồm. Khương Vũ nhìn đến nhà ăn ngoài cửa có điểm tâm ngọt kem trạm, chạy nhanh lôi kéo Cựu lệ qua đi. Ta muốn ăn kem, bạn trai giúp ta xoát tả. Cựu lệ nói, hôm nay không được. Vì cái gì, không mang tạp sao? Ngươi, hắn dừng một chút, biểu tình mất tự nhiên mà nói, ngươi hôm nay sinh lý kỳ đừng ăn lén Ngươi như thế nào? Biết, sớm tới tìm, tỉnh lại an vạ không cho ta xúc trăn ta lại không lốc. Thật lâu sau, hắn thực thẳng nam mà lại lo chính mình bổ câu, may mắn ngày hôm qua không có làm cái gì. Vốn dĩ cựu lệ không tưởng chọc thủng, nề hà tiểu nha đầu không tự giác, loại này thời điểm còn quản không được miệng. Khương Vũ trực tiếp xã đã chết. Phá lệ thẹn thùng, duỗi tay che che mặt, dậm chân xoay người rời đi, không mua tính, ta còn không ăn đâu. Cựu lệ thấy nàng thật sinh khí, không thể nời hà, chỉ có thể lôi kéo nàng đi đồ ngọt trạm, xoát tạp mua một cái hương thảo kem ốc quế, đưa tới nàng đô khởi bên miệng, kia chỉ có thể ăn một ngụm. Không ăn không ăn. Khương Vũ trực tiếp thẹn quá thành giận. Cùng ta hại cái gì xấu hổ. Liên ngươi thực chán ghét ta. Khương Vũ tức giận đến đá hắn, cái gì bạn trai. Thúng rắc nhặt đều so ngươi hảo. Cựu lệ nhận, nhẫn mại tính tình hùng nói, chỉ ăn một ngụm, khi ta nhận lỗi. Ta không muốn ăn lạp, ta muốn ăn. Hắn lôi kéo Khương Vũ tay háo, được không? Khương Vũ đỏ mặt liếc hắn một cái, chân trời hỏi, ngươi muốn ăn a? Cựu lệ chân thành gật đầu. Không nàng, hắn không cảm giác được hương vị. Khương Vũ điếu môi, tức giận mà nói, vậy ngươi cầu tỉ tỉ, cầu tỉ tỉ ăn một ngụm. Cầu tỉ tỉ. Khương Vũ thấy hắn như vậy nghe lời, mãi ngoan mãi ngoan, nàng cũng hết giận liền hắn tay liếm một chút kem ướp quế bơ, ừ, các ngươi trường học kem ướp quế hảo hảo ăn nga. nói nàng còn muốn, nhưng là cựu lệ rời đi tay, nói tốt chỉ một ngụm, lại cho ta ăn một ngụm. Khương Vũ ôm hắn tay làm nũng, liền một ngụm. Cựu lệ không phải có thể dễ dàng trái với nguyên tắc người, nhưng là hắn nguyên tắc ở Khương Vũ nơi này, cơ bản chính là bài trí. cuối cùng một ngụm, chỉ có thể liếm một cái miệng nhỏ. hắn tiếng nói thực bất đắc dĩ. Khương Vũ liên tục gật đầu, vì thế cựu lệ đem kem đưa qua đi không nghĩ tới nha đầu này một ngụm cắn đi xuống cơ hồ cắn hơn phân nửa kem ơ người cựu lệ hiển nhiên có chút sinh khí ngươi hôm nay không thể ăn nhiều như vậy lãnh Liên ăn tiểu cô nương rảo rạt đắc ý mà hướng hắn nhướng mày nhưng mà nàng còn không có phản ứng lại đây nam nhân chế trụ nàng cái trực tiếp phong bế nàng ngồi ấm áp đầu lưỡi đảo qua tới cuốn đi miệng nàng ngọt nị nị băng mơ. Khương vũ đột nhiên không kịp phong ngựa dùng sức đẩy ra hắn nể hà cựu lệ sức lực rất lớn Nàng gắt trong lòng ngực hắn liền cùng đợi làm thị sơn dương dường như, vô lực phản kháng. Hai người dây dưa sau một lúc lâu, cuối cùng miệng đều bị bơ cấp lộng hòa. Cựu lệ buông ra nàng, dính bơ khỏe miệng, dơ dơ lên. Khương Vũ bị đoạt đồ ăn còn chiếm tiện nghi, đặc biệt khó chịu, nhìn hắn liếc mắt một cái, không phải nói chia tay sao. la phân. Chia tay còn ăn người ta trong miệng đồ vật. Cựu lệ đúng lý hợp tình mà nói, vậy ngươi chia tay còn bức ta ngủ. Ai? Ai bức ngươi? hắn dơ dơ lên hai người khảo ở bên nhau tay đều thượng liêu. khương vũ đá văng ra dưới chân đá vụ tử muộn thanh nói kia cũng là ngươi mơ ước sắc đẹp chính mình đi không nổi thật lâu sau cưu lệ dùng sức xoa nhẹ một chút nàng đầu tỷ tỷ thật trưởng thành sẽ cầu dẫn người khương vũ quay đầu lại kia a lệ cấp tỷ tỷ đánh vải phân đâu 60. mới vừa đạt tiêu chuẩn A. ân vì cái gì khương vũ bất động thanh sắc mà dắt lấy hắn tay là tỷ tỷ lớn lên không xinh đẹp Vẫn là dáng người không tốt Cựu lệ hồi tưởng tối hôm qua nữ hải thay quần áo khi bóng dáng Như vậy dáng người Hắn không dám nghĩ lại Nhanh chóng cắt tư duy Ta không thấy rõ Nga, hảo đi Nàng không chút để ý nói Đêm nay làm ngươi thấy rõ ràng Nàng rôi tay sờ sờ hắn đôi mắt Không những có thể xem Cựu lệ nhắm mắt lại Cảm giác tiểu cô nương tay theo ngũi một đường hạ di Tiếng nói dụ hoặc Còn có thể Nàng đầu ngón tay rơi xuống hắn mềm mại trên môi. Cửu lệ phá hư không khí, ngươi gì tới? Khương Vũ cho hắn một cái tác thư viện, Cửu lệ bị Khương Vũ treo chọc đến trong lòng táo hôi hổi, hoàn toàn không có cách nào tĩnh hạ tâm tới đọc sách. Khương Vũ nhưng thật ra đối chính mình vừa mới hành vi không chút nào phụ trách, mang Hai nghe ngồi ở hắn bên người xem ba lê video, Cửu lệ hít sâu, nỗ lực xử chính mình bình tĩnh trở lại. Tiểu cô nương chỉ thích liêu, cũng không phụ trách tiên hỏa, hắn nếu là thật sự, hắn liền thua. ở sàn sạt phiên thư trong tiếng. Thời gian lặng yên trôi đi, hai người phảng phất về tới Cao Tam thời điểm. Ở thư viện cũng là như vậy ấm áp tiến tĩnh, vì cộng đồng tương lai mà nỗ lực. Khi đó thật tốt ta. Cử lệ nghĩ nhiều trở lại kia một năm, trở lại hắn còn như vậy đơn thuần nhiệt liệt mà ái nàng kia một năm, chính là đã trở về không được, đang ở địa ngục, không dám mơ ước. Khương Vũ nghiêng đầu nhìn phía Cử lệ, hắn ngồi ở giữa cửa sổ bên cạnh bàn, ánh mặt trời bao phủ hắn, làn da trắng nõn, mỗi một cây rất nhỏ đầu tóc ti đều trở nên trong suốt. Hắn ngũ quan xinh đẹp đến có thể so với thần minh, Không khỏi xem ngây người. Cưu lệ chú ý tới tiểu cô nương ở nhìn lén chính mình, nghiêng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng lập tức chỉ chỉ chính mình ngồi, nhẹ nhàng chu lên, thân ta một chút. Cưu lệ dối tay nắm nàng miệng, đem nàng tạo thành vịt miệng hình. Khương vũ ném ra hắn tay, chủ động bám vào người tiến lên, hôn hắn cằm một chút, mới cảm thấy mỹ mãn mà một lần nữa trở lại vị trí thượng, tiếp tục xem video. Cưu lệ miễn cưỡng ổn định tâm tính làm lưỡng đạo đọc lựa chọn đề, sau đó nhìn đến tiểu cô nương giải khai quòng tay, từ cặp sách lấy ra băng vệ sinh, nhét vào túi trong túi. Quay đầu lại gặp được hắn sáng quắc ánh mắt, nàng đơn giản liền đúng lý hợp tình nói, như thế nào, ngươi cũng tưởng cùng lại đây sao? Cưu lệ rời đi tầm mắt, cầm ly nước, xoay người đi nước trả gián tiếp ly ôn khai thủy. Lúc này, di động văng lên, một cái không có ký lục tên họ dây số, phát tới một cái tin nhắn. Hoắc tổng tới rồi, giới thiệu nhận thức một chút, về sau ngươi muốn giúp hắn làm việc lập tức lại đây, cựu lệ buông di động, nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình tức khắc tan thành mây khói. Khương vũ phản hồi phòng tự học, lại phát hiện nguyên bản trâu ngồi biên trống không. cựu lệ ra hỏa này thế nhưng, chạy. trên bàn bình giữ ấm còn mạo nhiệt khí, một trương giấy ghi chép dán ở chân thượng, mặt trên vẽ cái đầu heo, Nhắn lại, uống nước ấm. cựu lệ vừa mới đi ra cổng trường, cổng trường cây ngô đồng hạng, hán đạo sư tống dụ hòa phảng phất đã chờ lâu ngày, tiểu lệ, có thời gian tâm sự sao? tống lão sư. Ta hiện tại không có thời gian. Nói xong, cựu lệ không đợi hắn phản ứng, lập tức rời đi. Ngày hôm qua ta cùng chân nhứ nhứ đồng học liêu quá một lần, hắn nói ngươi bạn gái lại đây. Cựu lệ bước chân hơi hơi một đốn. Phía sau, Tống Dụ Hòa tiếp tục nói, ngay từ đầu ta cho rằng chân đồng học mới là ngươi bạn gái, không nghĩ tới. Các ngươi người trẻ tuổi cảm tình thế giới, rất phức tạp. Cựu lệ xoay người, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, Tống Lao Sư, ngài muốn nói cái gì? Cựu lệ! Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi đang làm cái gì, ở cùng người nào tiếp xúc? Cưu Lệ biết, Tống dụ Hòa kỳ thật vẫn luôn ở điều tra hắn, bất quá, hắn biết lại như thế nào? Không, có chứng cứ, hắn cũng nghề hà hắn không được. Tống dụ Hòa duy nhất có thể làm chính là hủy bỏ hắn bảo nghiên danh bạch, nhưng Cưu Lệ cũng không để ý. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, Lê Dương Huy vẫn luôn ở lợi dụng ngươi, lợi dụng ngươi thuật thôi miên, giúp hắn đạt thành mục đích của chính mình. Ta biết, biết ngươi còn. Cưu Lệ cười lạnh nói. Trên thế giới này, có rất nhiều ý mạnh hiếp yếu quái thai, có rất nhiều ý thế hiếp người ngốc bức, có rất nhiều khống chế không được chính mình mà muốn đi thương tổn người khác ma quỷ. Tống Lao Sư như vậy có tinh thần trọng nghĩa, không đi cảm hóa những người này, ngược lại ở chỗ này cùng ta vô nghĩa. Cựu lệ, ngươi qua đi trải qua hết thảy, ta không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng là ta biết, ngươi còn tưởng quay đầu lại. hắn duy nhất một lần thành công thôi miên cựu lệ, chính là ở Thái Lan thời điểm, cựu lệ uống say kia một lần cũng là lần đó thôi miên lúc sau Tống dụ hòa đã biết cử lệ rất nhiều chuyện cái kia luôn là cải trang lúc sau ở trong ve đút cờ rình coi biến thái nam nhân bị người phát hiện ở ve đút cờ nữ tự hành chọc hạt hai mắt huyết tinh sự kiện mỗi học viện quấy giày nữ sinh hơn nữa dùng đại học giáo thụ ở trường học hội nghị thượng đống nhiên công khai trần thuật hành vi phạm tội theo sau tự sát bị tay mắt lanh lệ đồng sự đoạt được đâm vào động mạch chủ bút máy Tống dụ hòa thông qua đối hắn tiến hành cực kỳ ngắn ngủi thôi miên dò ra tới này đó sự kiện Đều cùng hắn tương quan Cựu lệ tự mình ý chí cực kỳ mãnh liệt Chuyện khác, thí dụ như cùng Lê Dương Huy Tương quan hắn kiện, hắn liền rốt cuộc tham không ra Nhưng gần này hai kiện Liền đủ để cho hắn cấp cựu lệ Mang lên quòng tay Cựu lệ, ngươi cho rằng chính mình đang làm cái gì Phu quét đường sao Ngươi cảm thấy thế giới này chính nghĩa Hẳn là từ ngươi tới chấp hành Chính nghĩa Thế giới này có cái gì chính nghĩa Cựu lệ khỏe miệng tràn ra một mặt cười lạnh Hơn nữa Lão sư nói sự tình Cùng ta có quan hệ gì, ta nghe không rõ à? Đừng trang, ta là người giám sát sư, ngươi không có khả năng lừa đến qua ta. Ta hôm nay không phải ở thẩm vấn ngươi, chỉ là lấy lão sư thân phận, hy vọng ngươi có thể quay đầu lại. Chẳng lẽ tống lão sư thôi miên, còn có thể băng nhân rửa sạch hành vi phạm tội, quay đầu lại là bờ sao? Ta có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Ta không tin. Cự lệ nói xong, xoay người cất bước rời đi. Phía sau, tống dụ hòa hướng hắn hô chẳng lẽ ngươi tưởng còn tưởng liên lụy bên người người sao? Đoạn bác là vô tội đi, ngươi dùng ngươi phòng tư vấn tới tìm kiếm mục tiêu. Mấy năm nay hắn đi theo ngươi làm, ngươi cho rằng hắn thoát được quan hệ. Cựu lệ không có quay đầu lại, ngươi khát chết sống, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Tống Dụ Hòa lại nói, vậy ngươi bạn gái đâu? Ngươi cũng muốn kéo nàng xuống địa ngục sao? Cựu lệ tay bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, ngươi muốn kéo nàng xuống địa ngục sao? Tống Dụ Hòa thấy hắn dừng bước, tựa hồ có hiệu quả. Vì thế tiếp tục nói, cựu lệ, còn chưa tới không thể vãn hồi nông nỗi, ngươi làm ta giúp ngươi. Hắn trầm giọng nói, ta đã hồi không được đầu, tống lão sư. Ngần ấy năm, hắn không phải không có nghĩ tới quay đầu lại. Năm đó vì trả thù thế giới này bất công, lợi dụng tôi miên, đùa bỡn nhân tâm, muốn làm gì thì làm. Từ hắn sở làm hạ đệ nhất kiện sai sự bắt đầu, cũng đã hồi không được đầu, càng hồi không đến bên người nàng. ngươi muốn đi gặp người, tên là hoắc Thương Lâm, hắn cùng Lê Dương Huy Chi gian hợp tác ta nhiều ít biết một ít. Cựu lệ nhìn phía hắn. bọn họ mượn từ hải ngoại mậu dịch ớ, đem văn vật đi qua Thái Lan vận hướng Châu Âu giá cao buôn lậu. Cảnh sát đã nhìn chằm chằm hắn thật lâu, nhưng là vẫn luôn lấy không được bắt cả người lẫn tang vật chứng cứ. Tống dụ hòa đi đến cựu lệ bên người, lấy ra chính mình cảnh sát chứng. Ta cùng cảnh sát vẫn luôn có hợp tác, phụ trách thẩm vấn phương diện công việc. Lúc trước ngươi phụ thân vẫn là từ ta thân thủ đưa vào đi. Ngươi phạm phải sai, đích sắt rất khó quay đầu lại. Tống Dụ Hòa nhìn chăm chú hắn đôi mắt, bình tĩnh nói: Nếu Lão sư giúp ngươi mặt khác tìm một cái lộ, ngươi nguyện ý trở về sao? Quang Minh chính đại, bằng thẳng, trở lại người yêu thương bên người. Một trăm, bữa tiệc canh hai. Hải Thiên tiệm cơm tầng cao nhất phòng, Cự Lệ gặp được Hoắc Thương Lâm. Hoắc Thương Lâm ước trưởng ba mươi tới tuổi, ăn mặc một kiện màu trắng tây trang, đánh hoa hoẹ loẹt loẹt cà vạt, thoạt nhìn thân thể thực cường tráng, âu phục hạ hẳn là có rắn chắc cơ bắp. Hắn tay phải đầu ngón tay nâng ba viên cương nhẫn. Trong đó một quả nhận thượng tựa hồ còn lây dính vết máu. Hắn mặt mày mang theo sâu nặng lệ khí, cựu lệ cảm thấy hắn có điểm giống một người, nhưng không xác định. Cựu lệ vừa vào cửa, hoác thương lâm đánh giá hắn, sắc mặt cũng không đẹp, trên tay nắm tay cũng nắm chặt. Lê Dương Huy là giới thiệu bọn họ nhận thức người trung gian, qua đi cựu lệ dùng thuật thôi miên giúp Lê Dương Huy hoàn thành quá không ít giao dịch. Bởi vậy, hắn rất là tín nhiệm cựu lệ. Hoác Tổng, đây là ta vẫn luôn cùng ngài đề cử người tài ba Lê Dương Huy chạy nhanh giới thiệu nói, "Cửu Lệ, ngài đừng nhìn hắn chỉ là sinh viên, hắn này một thân bản lĩnh, kia nhưng đến không được, ta đem hắn giao cho ngài. Trên thế giới này, liền không có hắn chỉ không được người." Hoắc Thương Lâm thưởng thức trên tay cương nhẫn, mắt lạnh nhìn Cửu Lệ, "Lúc trước chính là tiểu tử ngươi, đem ta đường đệ thanh danh làm xấu, cao trung không tốt nghiệp liền tạm nghỉ học." Cửu Lệ phản ứng lại đây, khó trách cảm thấy người này có điểm quen mắt, này sợi chán ghét cảm giác, cùng lúc trước Hoắc Thành, giống nhau như lúc Lê Dương Huy thấy hai người thế nhưng nhận thức có chút giật mình, hỏi: "Hoắc tổng, ngài nhận thức hắn a? Hắn cùng ta đường đệ là đồng học, tính người quân đi." Hoắc Thương lâm rượi vào sofa biên, điểm điều thuốc. Kia đã có thể hảo thuyết. Lê Dương Huy trên mặt chất đầy ý cười, quả nhiên là thiên ngai nơi nào bất tương phương a, nguyên lai like hai vị như vậy có duyên phận, xem ra chúng ta hợp tác. Hắn đoạt ta đệ nữ nhân. Hoắc Thương lâm lạnh lùng nói, "Làm cho ta đệ tạm nghỉ học cốt đi." A này, không có đoạt Cựu lệ đầu ngón tay khẻ chén trà chén, lạnh lùng nói: vốn dĩ chính là ta người. Hoắc Thương Lâm bất động thanh sắc nắm lên trên bàn bắt trà, tập hướng Cựu lệ. Cựu lệ dễ như trở bàn tay nghiêng đầu nhẹ tránh, cười lạnh: ngươi cùng hắn tính tình nhưng thật ra rất giống. Hoắc Thương Lâm vốn dĩ chính là cái thô bạo tính tình, so với Hoắc thành, chỉ có hơn chứ không kém. Đi theo phụ thân ở Đông Nam Á làm không thấy thiên nhật sinh ý, trên tay cũng lây dính không ít máu tươi cùng mạng người, là cái bỏ mạng đồ đệ hắn theo bản năng mà rối tay sờ sau eo, trực tiếp đem súng thương ném vào trên bàn. lê dương huy đại kinh thất sắc, chạy nhanh đứng dậy nói, hoắc tổng ngài bất giận, đại gia ra cửa bên ngoài, hòa khí sinh tài, đều là vì cộng đồng mục tiêu, hà tất nhao đến dương cung bản kiếm đâu? lại nói, đều là người trẻ tuổi không hiểu chuyện, lấy hoắc tổng thân phận, sao có thể cùng này tiểu hài tử chấp nhận? nói xong, hắn lôi kéo cự lệ, tới, cùng nhau kính hoắc tổng một ly. cự lệ khẽ chén tra chén, không có động thoạt nhìn tựa hồ cũng không tính toán động. Lê Dương Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình lại tự phạt tam ly. Đại kiêu lệ kính hoác Thương Lâm, đồng thời hướng Hoắc Thương Lâm giới thiệu nói, tiểu tử này tính tình thật là sú, nhưng năng lực tuyệt đối không dung thinh thường. Ta lần trước đem hắn giới thiệu cho Chu tổng, thượng ngàn vạn đưa tử, một giây cho ta bắt lấy tới. Hoắc Thương Lâm tuy rằng vì đường đệ bất bình, nhưng hắn cũng tuyệt phi hành động theo cảm tình chủ nhân. Trước mắt này bút sinh ý trọng yếu phi thường, trực tiếp quan hệ đến hắn ở trong gia tộc củng cố địa vị cần thiết bắt lấy tới nếu cựu lệ thật sự như lê dương huy thổi như vậy thần kia hắn thật đúng là không thể dễ dàng đắc tội hắn nghe nói ngươi sẽ thôi miên hoắc thành hòa hoan ngước khí khấp mắt hỏi hắn có thể đem cái chết người đều lừa dối sống cựu lệ lạnh lùng nói người chết lộng không sống nhưng ta có thể đem người sống lộng chết hoắc tổng muốn thử xem sao ngươi hoắc thương lâm mu bàn tay buốt lên gân xanh bên người lê dương huy không được mà khuyên bảo hoắc tổng bớt giận ngài phiến ta cái tát ngồi giận ngồi giận Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, mắt thấy rất tốt, xinh ý. Nếu bởi vì tư đoán liền thất bại, kia thật đúng là quá đáng tiếc. Hoắc Thương Lâm chịu đựng hỏa khí, đối cựu lệ nói, hành a, ta muốn nhìn ngươi có cái gì thông thiên bản lĩnh, có thể làm Lê tổng như thế tiểu tâm mà cấp lao tử nhận lỗi. Nói xong, hắn uốn diệt trong tay tàn thuốc. Đối với cựu lệ nói, tới a, thôi miên ta, 10 giây trong vòng nếu ngươi làm không được. Hoắc Thương Lâm quyết đoán cầm lấy thương, thủ săn cò súng, nhắm ngay hắn. Cựu lệ tiếp tục khẽ chén trà chén, không có động, cũng không nói gì. Một, hai, ba, bốn hoắc thương lâm bắt đầu rồi tử vong đếm ngược, bảy, tám, chín. Ở hắn đếm tới mười thời điểm, không chút do dự khấu động cò súng, khai thương. Chỉ nghe phanh một tiếng, viên đạn xuyên thấu trước mặt cựu lệ ngực, máu tươi phun trào ra tới. Nhưng mà lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chúng đạn cựu lệ như cũ vẫn duy trì khẽ bắt trà động tác, đối hắn cười lạnh, tươi cười hàn ý đến xương. Hoắc Thương Lâm lập tức choáng váng, nội tâm tràn ngập sợ hãi xương đen. Hắn lại kinh hoàng mà hợp với Khai vài Thương, nhưng mà đối diện thiếu niên như cũ không có ngã xuống, vẫn như cũ đối hắn cười. "Ngươi, ngươi." Trung quanh thế giới đông nhiên rút đi nhan sắc, không thấy ánh mặt trời huyết hồng che kín hắn vóng mạc, vô biên sợ hãi đánh út lại, đem hắn kéo hướng lốc xoáy vực sâu. "A, a." Hoắc Thương Lâm kêu thảm thiết lên, từ trên sofa ngã ngồi trên mặt đất, kinh hoàng thất thố mà múa may đôi tay, "Không!" Không cần lại đây. Ngươi không cần lại đây. Mà đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, cựu lệ trong tay bắt trà rơi xuống trên mặt đất, quanh ngạn nát. Bắt trà vỡ vụn trong nháy mắt, hoắc thương lâm từ hư ảo trong thế giới thức tỉnh. Quanh mình hết thể khôi phục bình thường, không có người trúng đạn, cũng không có người bị thương. hoắc thương lâm rẽ rùa từ trên mặt đất đứng lên, mồm to thở hồn hển, khó có thể tin mà nhìn cựu lệ. Cựu lệ chấn định tự nhiên mà ngồi ở ghế trên, từ đầu đến cuối, không có động quá chứ bỏ hắn khệ bát trả tay. Hoắc Thương Lâm bản năng giũi tay sờ thương, lại bừng tỉnh phát hiện, về nước lúc sau hắn căn bản không có sướng thương. Quốc nội cũng không có khả năng cho phép hắn sướng thương. Từ vừa mới lấy ra thương kia trong nháy mắt, hắn cũng đã lâm vào hư ảo bế dập. Mà trước mặt thiếu niên, bất động thanh sắc mà thôi miên hắn, hắn còn hồn nhiên bất giác. Hoắc Thương Lâm gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, trên mặt hiện lên giữ tợn ý cười. Cựu Lệ cũng cười, tươi cười so với hắn lạnh hơn. Hoắc thương lâm làm người cầm cái hắt vải bạt túi lại đây, trong túi tựa hồ trang thực trọng đồ vật, nặng chiêu gác ở trên bàn. Một chút tâm ý, coi như ta vì hôn trưởng đường đệ không hiểu chuyện, bồi cái lễ. Hoắc thương lâm đem vải bạt túi ném ở cựu lệ trước mặt. Cựu lệ thong dong mở ra túi, chỉ khai một cái phủng, hắn liền thấy được bên trong tràn đầy màu đỏ tiền mặt. Đối tuyệt đại đa số người tới nói, đó là vô tận dụ hoặc dục vọng được sâu, chính là đối với cựu lệ mà nói, bất quá một đống phê giấy. Hắn thậm chí không có xem đệ nhị mắt. Bên thai, nhớ tới Tống Dụ Hòa nói, nếu ta cho ngươi cơ hội, nguyện ý quay đầu lại sao? Nguyện ý quay đầu lại sao? Nếu Khương Vũ không có trở về tìm hắn, có lẽ cựu lệ thật sự sẽ che đầu một đường lao tới tử vong, sẽ không lại quay đầu lại nhiều xem chẳng sợ liếc mắt một cái. Nhưng là hiện tại, đáy lòng chân quý nhất tốt đẹp liền ở hắn phía sau, lôi kéo hắn, nắm chặt hắn, như thế nào thờ ơ? Cựu lệ mỉm cười nói, cảm tạ. Lê Dương Huy chạy nhanh bổ sung cùng hóa tổng làm buôn bán nhất sang khoái. ai không biết hóa tổng, trước nay chỉ cấp tiền mặt, h h h, liền hướng nghiệp giới danh tiếng này một khối, không ai so được với hóa tổng. hóa thương lâm điểm điều thuốc, đi đến cựu lệ trước mặt, liền ở cựu lệ muốn tiếp nhận vải bạt túi thời điểm, tàn thuốc đống nhiên dừng ở hắn ngu bàn tay thượng, tư lạc một tiếng, làn ra tổ chức bỏng rát tiêu hổ vị truyền đến, cựu lệ khòe mắt run rẩy, không cổ họng một tiếng. nếu ngươi dám chơi ta, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. trầm thấp uy hiếp, rất có lực lượng. Cửu lệ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, người chết vì tiền, ai sẽ cùng tiền không qua được. Lê Dương Huy thấy thế, cũng quyết nói, Hoắc tổng, ta người ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, tiểu tử này, tiểu tử này tham tài như mạng, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Rốt cuộc còn muốn dưỡng nữ nhân. Cửu lệ khoẹt miệng chào phúng mà dơ dơ lên, nhà của chúng ta cô nương thực tiểu quý, không kiếm tiền như thế nào nuôi nổi. Hoắc Thương Lâm lại nghĩ tới chính mình đường đệ mấy năm nay điên điên khùng khùng bộ dáng, bên người theo rất nhiều nữ nhân. Diện mạo cơ bản cũng đều là dấu ở di động album cái kia xuyên giáo phục, chất nuôi ngựa nữ hài phiên bản. Lê Dương Huy thấy Hoắc Thương Lâm sắc mặt trầm thấp đi xuống, chạy nhanh nói, ai? Cựu lệ ngươi cũng ít nói vài câu. Hoắc tổng ngài là có cái cách của người, đừng cùng hắn chấp nhận. Hoắc Thương Lâm biểu tình lạnh băng. Nhiều năm như vậy phong vân lang bản, hắn cũng không có khả năng thật sự vì nhà mình tiểu hài tử nhóm điểm này đánh giáng, hỏng rồi chính mình đại sự. Hắn từ Hoắc Thành trong miệng biết được, Cựu lệ nghèo đến vô pháp. Qua đi vì tránh điểm bé nhỏ không đáng kể học đồng là có thể hao hết tâm tư mà ham hại hắn. Ngheo la được rồi, thời buổi này cái gì đều dựa vào không được, nhưng là tiền đáng tin. Hắn buông lòng ra cựu lịch cổ áo, không hề hoài nghi hắn. Này bữa cơm ăn đến còn tính hài hòa. Tán tịch đã là buổi tối, Hoắc Thương Lâm lái xe tự mình đưa cựu lệ đi phong gia đạo. Bất quá cựu lệ tại hạ xe lúc sau cũng không có lập tức hồi phòng tư vấn, mà là dẫn theo màu đen túi vải bưởng đáp cho thuê đi trung tâm thành phố vẫn luôn dạo đến đa số môn cửa hàng đóng cửa mới hồi trường học mà giám thị cựu lệ tháng tử cấp hoắc thương lâm gọi điện thoại hội báo hắn hành tung hắn cho chính mình mua một thân thể diện tây trang một khối cả tỷ ở đồng hồ sau đó còn đi mua một bộ giá trị xa xỉ mỹ phẩm dưỡng da hoắc thương lâm chào phúng cười nghe bước treo điện thoại sau đó làm thủ hạ người bắt đầu an bài nửa tháng lúc sau quá quan hành trình lại thêm một người làm hắn cùng thuyền con hảo tâm lý học viện tống dụ hòa văn phòng còn đèn sáng Hắn còn đang chờ hắn Tống dụ hòa không xác định cựu lệ thật sự sẽ đến Vẫn luôn thực nôn nóng 9 giờ trình, nhìn đến hắn xuất hiện Tống dụ hòa rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi Cựu lệ chú ý tới Hắn trên bàn gạt tàn thuốc tàn thuốc đều diệt vài can Thế nào, thấy Cựu lệ đem kia túi tiền đẩy đến tống dụ hòa trước mặt Sau đó lưu loát mà đem trên người Tây trang cũng cởi xuống dưới Cả tỷ ở đồng hồ hái xuống Cùng nhau buông tha đi Thấy, hắn đối ta không có hoài nghi Tống Dụ Hòa kéo ra vải bạt túi, nhìn trong mắt mặt tiền mặt cùng Tây Trang, nói, Nghĩ kỹ rồi, toàn bộ nộp lên. Ân, Hắn cũng tưởng quang minh chính đại, bằng phẳng mà. Một lần nữa trở lại bên người nàng. Tống Dụ Hòa đem màu đen vải bạt túi khóa bỏ vào tủ sắt, ngày mai sẽ có trong cục công an lại đây lấy tiền tham ô, bất quá quần áo cùng biểu, ngươi vẫn là muốn mặc, để tránh đối phương hoài nghi. Ở cựu lệ rời đi thời điểm, Tống Dụ Hòa chú ý tới cựu lệ trên tay lạp dì hộ, người này. Cựu lệ giải thích nói, đây là ta chính mình tiền mua, không phải dùng cái kia tiền. Tống dụ Hoa cười cười, đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi tư nuốt tiền thăm ô, chỉ là này thẻ bài. Liên rất quý, ta chính mình tồn tiền, sạch sẽ. Ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là hiện tại yêu đương, đảo cũng không cần. Cựu lệ liếc mắt, thực nghiêm túc mà nói, ta phải cho nàng tốt nhất. 101, máy phát hiện nói dối canh một. Phong tư vấn, Khương Vũ cùng đoạn Bác hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Trừng mắt nhìn suốt một buổi trưa, thêm cả đêm. Đoan Bắc quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tổng ở túi đầu xem di động, thường thường đi cửa nhìn sang, nôn nóng chờ đợi Cửu Lệ trở về. Khương Vũ ngồi ở trên sofa, thực nhục trí, vẫn là thất sách. Cửu Lệ so nàng thông minh nhiều, hắn thật muốn chạy, nàng một cái tình thú, còn tay còn có thể khóa trụ hắn sao? Gia hòa này, tương lai chính là tội phạm tử hình, Bỏ mạng đồ đệ. Khương Vũ càng nghĩ càng cảm thấy. Có lẽ chính mình hẳn là áp dụng một ít phi thường thủ đoạn, lại như vậy quán hắn thật không được. Vì thế, nàng ở mỗ đông mặt trên hạ đơn một cái dưỡng già đi công cán quỹ chuyên dụng GTS mini định vị truy tung khí. Đoạn bác đi bộ đến nàng phía sau, nhìn đến nàng thế nhưng hạ đơn như vậy cái ngoạn ý nhi, lại liên tưởng đến hôm nay buổi sáng còng tay ra hỏa sự, không cấm dùng mình một cái. Vốn dĩ hắn liền vẫn luôn cảm thấy, cứu lệ như vậy nam nhân, đủ tàn nhẫn độc ác, cái gì nữ nhân có thể nuốt trôi hắn à thấy khương vũ kia một bộ có thể nói chuyên nghiệp trang bị lúc sau đoạn bác giơ ngón tay cái lên thẳng hô trong nghề nay tiểu tẩu tử cũng là kẻ tàn nhẫn a đoạn bác ngồi vào khương vũ đối diện nâng quai hàm nói tiểu tẩu tử cho ta nói một chút ngươi cùng lệ ca lãng mạn chuyện xưa bái hai người như thế nào ở bên nhau a cũng không lãng mạn khương vũ nâng lên tầm mắt liếc hắn liếc mắt một cái không chút để ý nói sở hữu câu chuyện tình yêu đều là từ lẫn nhau kịch bản bắt đầu ta cùng hắn ngay từ đầu cũng là như thế này Theo như nhu cầu. Bất quá sau lại phát hiện đôi ta điều kiện đều không tốt lắm, trừ bỏ đối phương, tìm không thấy thích hợp đối tượng, liền chấp vá ở bên nhau lạc. Đoạn bác khoe miệng chìu chìu một chút, không thấy ra tới. Khương Vũ vẫn là cái lão vở xèo léo, liền hai người này ngoại tại điều kiện, đích xác rất khó tìm đến xứng đôi đối tượng, hai người chấp vá cùng nhau, không đi thay hoạ người khác, liền khá tốt. Khương Vũ ngược lại đối cựu lệ mấy năm nay sự tình càng cảm thấy hứng thú, vì thế hỏi Đoạn bác, vậy ngươi cho ta nói một chút. Ngươi cùng hắn như thế nào nhận thức? Nhà của chúng ta A lệ cũng không phải là một cái dễ dàng kết giao người A. Này ngươi nói đúng. Đoạn bác cầm bản hạt dưa, lại đây cùng Khương Vũ một bên cắn, một bên lao, ta là hắn bạn cùng phòng. Đại học năm thứ nhất, thật là không có gì đặc biệt giao thoa, hắn cơ bản không thế nào cùng bạn cùng phòng lui tới. Bất quá đại nhị năm ấy, ta mẹ bị ung thư. Khương Vũ dừng cắn hạt dưa, nhíu mày, lo lắng hỏi, sao lại đâu, A di hảo sao. Đoạn bác thở dài. Nhà của chúng ta điều kiện giống nhau, ta mẹ một người dựa vào chợ bán thức ăn bán cá lôi kéo ta lớn lên, mỗi ngày đón đi rước về, cấp khách nhân tể cá, đặc biệt vất vả. Ta mẹ bị bệnh lúc sau, nhà của chúng ta không có nguồn thu nhập, này bệnh cũng muốn không ít tiêu phí, nhà của chúng ta lấy không ra như vậy nhiều tiền, ta liền làm tạm nghỉ học, về nhà chăm sóc cá quán, tưởng tránh điểm tiền cho ta mẹ xem bệnh tới. Ta nhớ rõ chiều hôm đó, ta mới vừa làm thịt ba điều cá nheo, chuẩn bị trang lên xe cấp khách sạn đưa qua đi. Không nghĩ tới cựu lệ cư nhiên tới, hắn cũng không nói thêm cái gì, ném cho ta một bao dùng báo chí bao lên tiền, xoay người liền đi. A, này đơn giản thô bạo phong cách, liền rất cựu lệ. Đoan Bắc tiếp tục nói, ta mở ra vừa thấy, hảo gia hỏa, vài vạn đâu? Ta chạy nhanh cưỡi lên đưa cá xe ba bánh đuổi theo đi, hỏi hắn này tiền như thế nào tới, hắn nói là chính hắn tránh, làm ta đừng tạm nghỉ học, khi đó nhưng đem ta cấp cảm động a, đương trường liền phải cho hắn quỳ xuống. Sẻ ra chuyện lâu như vậy chỉ có hắn tới xem qua ta. Sau lại ta trở về trường học, hắn khiến cho ta đi theo hắn cùng nhau làm, khai nải gian phòng tư vấn, kiếm tiền đều cho ta. Cho ta mẹ chữa bệnh, năm trước ta mẹ giải phẫu thành công, bác sĩ nói tình huống rất là quan, thực mau liền phải bình phục. Nói tới đây, đoạn bác trên mặt lộ ra ước chế không được mỉm cười, khờ khạo ngây ngốc, đặc biệt chân thành. Khương Vũ cũng nhịn không được nở nụ cười, kia nhưng thật tốt quá. Kỳ thật ta vẫn luôn tưởng không rõ, lệ ca vì cái gì muốn giúp ta? Ta cùng hắn không tính là bằng hữu, ngày thường cũng chưa nói nói cái gì. Ta mụ mụ sinh bệnh về sau, ta thân thích bằng hữu hỏi một vòng, không ai cho mượn ta tiền, liền hắn. Hai lời chưa nói, đem hắn tích cóp sở hữu tiền đều cho ta. Đoạn bác sẽ không minh bạch cựu lệ vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng là Khương Vũ biết, có lẽ, cựu lệ chỉ là không hy vọng trên thế giới này lại thêm một cái không có mụ mụ hài tử. Nếu không có những cái đó đáng sợ tao ngộ, hắn nhất định sẽ trở thành một cái ấm áp thuần lương thiếu niên thức mau, cựu lệ trở về phòng tư vấn, phòng tư vấn ánh đèn rộng thoáng, cửa mở ra, Khương vũ cùng đoạn bác hai người ngồi sồn trên sofa chơi trò chơi, tiểu cô nương xuyên này một kiện thấp lánh rộng thùng thình áo lông, ánh đèn hạ, làn da có vẻ đặc biệt trắng nõn, ánh mắt cũng là thành trệt tấu, chân mang cậu bé bọt biển hoa vớ, dáng vẻ này nàng, cấp cựu lệ một loại đặc biệt ấm áp ra cảm giác, nghe được hắn trở về thanh âm, Khương vũ đầu cũng chưa nâng một chút, không đáp hắn, nhưng thật ra đoạn bác, chạy nhanh nói. Lệ Ca, ngươi đi đâu? Tiểu Tẩu Tử chờ ngươi một ngày. Đi dạo phố. Cựu Lệ đem hộ gia hộp đặt ở ngăn tủ thượng, đi vào phòng trong. Khương Vũ nhìn mắt mỹ phẩm dưỡng ra đóng gói hộp, như cũ không để ý đến hắn, tiếp tục cùng Đoạn Bác chơi game, thúc giục nói: Nhanh lên, tới nơi này áp cơ, phải thua. Ta tới áp, ngươi kỹ thuật hảo, đi trước Lưu Quỷ. Hành. Cựu Lệ đi bộ tới rồi Khương Vũ bên người, khuỷu tay chống ở sofa dựa ghế, thông thả mà để sát vào nàng, ở bên tai nói: Phóng kỹ năng, đối, bên này, chắn hắn một chút. Khương Vũ chụp được di động, bất mãn nói, ổn muốn chết. Cựu lệ cười một chút, tươi cười thực nhẹ nhàng, trong lòng. phảng phất có cái gì buông xuống. Đoạn bác chạy nhanh nói, nhanh lên nhanh lên, người muốn chết. Khương Vũ tiếp tục trò chơi, mà cựu lệ thực ngoan mà ghé vào bên người nàng, xem nàng chơi game, thường thường mà ngửi người nàng, làm cho nàng nhĩ tấn ngứa tô tô, thiếu chút nữa bị trong trò chơi quỷ bắt lấy. Ai? ngươi Khương Vũ đang muốn ghét bỏ hắn, Cửu Lệ vén lên nàng tóc, hôn hôn nàng mặt, sau đó lại tham lam mà hôn lút hai một chút. Khương Vũ thấy hắn như vậy chủ động, thật là cực kỳ khó được, hai ngày này hắn không đều vẫn luôn ở xấu cự nàng thân mật sao? Nàng có chút kinh ngạc, thử tính mà nghiêng đi mặt, xem hắn có thể hay không hôn nàng môi. Màn này thử một chút, được đến hắn mãnh liệt đáp lại, hắn chưa miệng, dò ra. Ách ách ách ra a. Khương Vũ sợ tới mức chạy nhanh rời đi, vô cùng kinh ngạc mà nhìn hắn. Làm cái gì? Đoạn bác di động một quăng ngã, tức giận nói, ngược cầu A. Này con chơi không chơi. Các ngươi đi. ta nơi này không chào đón các ngươi, Đã khuya, trở về. Cứu lệ thuận thế kéo Khương Vũ tay, không thành tưởng. Khương Vũ rất có tính tình mà ném ra hắn. ngươi hôm nay đi đâu vậy? Đi dạo phố. Nói dối. Đi dạo phố yêu cầu một mình khai lưu sao. Têu lên nàng chẳng lẽ không vui sao. Không có nói sai. Chỉ là không có nói xong mà thôi. Hắn đích xác đi dạo phố. Nói, cựu lệ đem lạp gì hộp quà đưa qua đi, chờ mong mà nhìn nàng, cho ngươi mua. Khương Vũ nhìn hộ ra xương hộp, hầu nghi mà như mày, tựa hồ ở phân rõ hắn lời nói thật giả, thật đi dạo phố đi. Ân, tưởng cho ngươi tặng lễ vật, thuận tiện kinh hỉ một chút, liền không kêu ngươi. Vốn gì Khương Vũ đều phải tin. Ai ra, này dễ dàng. Đoạn Bắc thích nhất xem loại này tình lữ cái nhau tu la chàng, ước gì hai người chạy nhanh đánh lên tới, tại chỗ chia tay lấy thỏa man hắn độc thân cẩu thiêu biến toàn thế giới ta niệm năm trước chúng ta không phải vào đài xỉ cột hẹn máy phát hiện nói dối sao nghe nói còn rất chuyên nghiệp tới tới tới cho chúng ta lệ ca làm lên cựu lệ lệnh lùng mắt phong quét hắn liếc mắt một cái thay đổi ngày thường đoạn bác tự nhiên không dám dùng máy phát hiện nói dối chắc cựu lệ nhưng là hôm nay tiểu tẩu tử ở chỗ này thiên sập xuống hắn đều không sợ hắn trốn đến khương vũ bên người thổi gió bên hai tiểu tẩu tử thượng gia hỏa sao này cần thiết thượng Khương Vũ trong lòng có quá nhiều quá nhiều nghi vấn, nàng cần thiết làm rõ ràng. Dù sao hỏi cựu lệ cũng sẽ không nói, không bằng liền trực tiếp vận dụng hiện đại khoa học kỹ thuật. Cựu lệ, ta cự cử tuyệt. Cự tuyệt không có hiệu quả. Nói xong, Khương Vũ nắm chặt cựu lệ cổ áo, đi theo hương phấn đoạn bắc lên lầu 2 cách gian. Trong phòng có một cái bàn nhỏ, trên bàn bày một đài đầu to máy tính, máy tính phía dưới chính là máy phát hiện nói dối khởi, mà trên bàn có mấy cái cuốn quanh phức tạp tuyến lộ. Khương vũ tò mò mà do hỏi các ngươi không phải làm trong lòng cố vấn sao? này máy phát hiện nói dối có ích lợi gì? Đoan Bắc một bên điều chỉnh thử thiết bị, một bên giải thích nói, chúng ta nơi này tới cửa nhiều nhất khách hàng, chính là muốn hòa hoãn mâu thuẫn, lẫn nhau thảm ngôn phu thê. Máy phát hiện nói dối chính là chuyên môn dùng để thỏa mãn phương diện này khách hàng nhu cầu. Khương vụ nít miệng, ngươi dùng máy phát hiện nói dối tới điều tiết phu thê mâu thuẫn. Ngươi là e sợ cho ly hôn suất không đủ cao đúng không? bị chúng ta điều tiết quá phu thê, giống như cơ bản đều ly. Đoạn bác gai gai đầu, ngượng ngùng mà nói, nhưng này cũng chứng minh rồi chúng ta này đài máy phát hiện nói dối, thực chính xác sao. Cựu lệ mặt vô biểu tình nói, chính xác cái giắm, đây là đài hàng xì cổ tản. Khương Vũ, ai da? người nào đó nóng nảy. Đoạn bác, nóng nảy nóng nảy. Cựu lệ, ta không thượng. Khương Vũ cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, trực tiếp đem hắn ấn ở ghế trên. Đừng nhìn tiểu cô nương thân hình thon gầy, nhưng là làn da phía dưới đều là cơ bắp ngay cả cựu lệ đều làm không được nàng mỗi ngày luyện vũ loại này cao cường độ cơ bắp huấn luyện cho nên nàng nhưng thật ra thực nhẹ nhàng mà đem hắn ấn ở ghế trên hơn nữa phối hợp đoạn bát cho hắn đầu ngón tay thủ đoạn cùng huyệt thái dương vị trí mang lên tuyên gián cựu lệ thật sâu cảm giác về sau thể lực vận động hắn thật đúng là không nhất định làm được xem qua trước vị tiểu tỷ tỷ này mở ra sao khương vũ hỏi đoạn bát ở trên máy tính bùm bùm mà thao tác trên màn hình máy tính xuất hiện cựu lịch ổn định tần suất điện tâm đồ tới lần Cựu lệ nghiêm túc mà nói, Khương Vũ, đủ rồi, đừng nói dỡ ớn. Liền Khương Vũ đều ra tới, lần trước cả tên lẫn họ kêu ta, vẫn là ở nhận tra thời điểm đi. Khương Vũ cười nói, cứ như vậy cấp, bạn trai thực sự có không thể cho ai biết bí mật. Không có. Cựu lệ tầm mắt chuyển hướng về phía màn hình máy tính, khít sâu, tùy tiện hỏi. Vấn đề 1, hôm nay thật sự đi dạo phố. Đúng vậy. Trên màn hình máy tính, cựu lệ tim đập tần suất duy trì ổn định. Khương Vũ nhướng mày, đi dạo phố nói. Vì cái gì không gọi thượng ta cùng nhau? Cử lệ, ngươi sinh lý kỳ, không có phương tiện đi quá nhiều lộ, nhất định phải bức ta nói ra sao? Khương Vũ Đoan bác cho chính mình mang lên giảm tiếng ồn cách âm thanh nghe, cái gì đều nghe không được, thỉnh khách nhân tùy tiện hỏi. Khương Vũ trầm trầm tâm, tiếp tục hỏi, vấn đề hai, nói tốt cùng nhau vào đại học, ngươi vì cái gì ném xuống ta, một mình tới Hải Thành? Cử lệ mặc mặc, trả lời, thứ nhất không nghĩ đối mặt nhầm nhàn, thứ hai, tự tôn bị đánh sợ nhìn đến ngươi càng ngày càng tốt, cảm thấy chính mình không xứng với đứng ở bên cạnh ngươi. Ngưu chuẩn, liền vì cái này, Khương Vũ nghe xong khó chịu đến tâm đều nắm lên. Tiểu Vũ, ngươi sẽ không minh bạch, ta lúc ấy nhiều tự sa ngã. Cưu lệ rũ con ngươi, nữ khí bình tĩnh mà tự thuật, sở hữu tín niệm đều sụp đổ. Ta chỉ có một ý tưởng, tưởng chờ ngươi đã quên ta, ta liền giết ta chính mình, rời đi thế giới này. Nàng mồm to thở hổn hển, kích động đến nắm lên hắn cổ áo, đôi mắt đều đỏ một vòng. Vậy ngươi như thế nào không chết đi à? Cựu lệ cười cười, ngươi không phải. Còn chưa quên ta sao? hỗn đản, Đừng đừng đừng, đừng ở dụng cụ thất động thủ. Đoạn bác chạy nhanh quên đủ, có cái gì giá, đi ra ngoài đánh, dụng cụ quý đâu. Khương Vũ đuông hắn ra, ngồi ở bên người ghế trên, bình phục nỗi lòng, phẫn hận mà nhìn Cựu lệ liếc mắt một cái. Ngươi nếu là dám thương tổn ta bạn trai, ta, ta đời này đều hận ngươi. Đoạn bác ngơ ngẩn hỏi, ngươi bạn trai còn không phải là ngươi trước mắt người này sao? ngươi muốn hận ai nha? ai giết ta lệ, ta liền hận ai? Khương vũ đem hỏa khí giải tới rồi đoạn bác trên người, không phải không nghe trộm sao? chuyên nghiệp tính đâu? đoạn bác chạy nhanh mang lên nút bịt hay? quả nhiên, máy phát hiện nói dối thật không thể tùy tiện dùng a, nháo bẻ một đôi là một đôi. cự lệ khoe miệng nhợt nhạt nhấp một chút, tay trái vòi qua, vỗ nhẹ nhẹ một chút tay nàng, tỷ tỷ, ta sẽ không. là thực chịu thua tiếng nói. Tựa như hắn qua đi truy ở bên người nàng, một ngụm một cái tỉ tỉ kêu thật sự nãi thực làm nũng điệu. Khương Vũ đông nhiên thấy được hắn mu bàn tay thượng có bị tàn thuốc bỏng rát dấu vết, vẫn là thực mới mẻ miệng vết thương. Nàng nắm lên hắn tay, hỏi, ai làm cho? Cựu lệ lập tức rút về tay, không cẩn thận. Lúc này, nguyên bản quy luật tim đập tần suất, toát ra một tia biến hóa. Tới, đoạn bác chạy nhanh nói, tiểu tẩu tử, hắn luôn uống. Khương Vũ tiếp tục hỏi, là chính ngươi, vẫn là người khác làm cho? Cựu lệ biểu tình dần dần châm đi xuống, ánh mắt khẩn thủ sắn trên màn hình điện tâm đồ, đẹ nặng giọng nói, gàn từng chữ một nói, là ta chính mình. Điện tâm đồ lập tức bắt đầu hỗn loạn. Đoạn Bắc quay đầu lại, nói dối. Không cần hắn nhắc nhở, Khương Vũ cũng có thể nhìn ra tới, ra hỏa này tim đập hoảng đến có mấy thất ngựa ở truy dường như. Cựu lệ. Khương Vũ tiếp tục hỏi, là ai làm cho? Là ta chính mình. Mà lúc này, điện tâm đồ ngoại ý muốn thế nhưng khôi phục bình thường tần suất. Vũ nhíu mày. Hỏi đoạn bác nói, này có ý tứ gì? Ai? Chưa nói dối à, vừa mới là ngoài ý muốn, nếu không tiểu tẩu tử, ngươi lại hỏi nhiều vài câu. Ngươi hôm nay trừ bỏ đi dạ phố, có phải hay không còn đi qua địa phương khác, gặp qua những người khác? Cựu lệ, không có, chỉ đi dạ phố. Trên màn hình điện tâm đồ, trước sau như một mà bình tĩnh, không có lại tim đập gia tốc. Không có khả năng a. Đoạn bác vô vô máy tính, không lý do à, này đài máy phát hiện nói dối là thực chuyên nghiệp. Mặc kệ rất mạnh phản trinh sát lực tội phạm, đều không thể thoát được quá máy phát hiện nói dối. Khương Vũ tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không đã làm trái với pháp luật sự? Cựu lệ, không có. Điện tâm đồ như cũ bình tĩnh. Khương Vũ, ngươi này máy móc có phải hay không hỏng rồi? Đoạn bác, không có khả năng hư, vừa mới rõ ràng đều có phản ứng, hỏi lại hỏi. Hỏi cái thẳng đánh linh hồn vấn đề. Khương Vũ hít sâu, đi đến cựu lệ đối diện, chống bàn đài, túi người, cổ áo dưới phong cảnh ở hắn trước mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng tiến đến hắn bên hai, hơi thở như lông chim khẽ vướt qua hắn Như Tấn, nàng dùng khàn khàn giọng hoặc tiếng nói, nhẹ giọng nói, có nghi muốn. Cử lệ hầu kết lan lan, rất nhỏ nuốt thanh truyền đến, không quá tưởng. Điện tâm đồ đột nhiên nhảy dựng lên, bang bang, phanh phanh phanh. Đoạn bác tháo xuống tai nghe, xem đi, máy phát hiện nói dối là không thành vấn đề. Lệ ca cho dù có thôi miên bản lĩnh, cũng không có khả năng thoát được quá máy phát hiện nói dối chế tài. Khương Vũ như mày, chẳng lẽ? Hắn chưa nói dối, hôm nay thật là đi dạo phố. Nàng dắt hắn tay phải, cẩn thận kiểm tra rồi một chút mù bàn tay vết thương, thật là chính ngươi năng. Ân, bởi vì ngươi tới, chỉ là thí nghiệm một chút, xem có thể hay không đau. Kêu đau không? Đau. Nàng tức giận mà bỏ qua hắn tay, ngươi đáp ứng quá chuyện của ta, vĩnh viễn làm không được. Về sau sẽ không, tỷ tỷ, cuối cùng một lần, ta bảo đảm. Ngươi vĩnh viễn có cuối cùng một lần. Tỷ tỷ cũng vĩnh viễn sẽ đau lòng ta. Mấy người đi ra phòng tư vấn. Đoạn Bắc cùng bọn họ nói xong lời từ biệt, đánh xe hồi trường học. Khương Vũ cùng Cựu lệ đi ở trống rỗng hẻm nhỏ đầu đường, cách đó không xa có Lưu Manh Lưu Manh uống say rượu, chật vật mà đi tới. Cựu lệ đưa nàng trở về khách sạn. Thang máy vừa mới vẫn luôn nhẫn nại khắc chế. Chút xuống mà ra, hắn không nhịn xuống xúc động, đem nàng ấn ở ven tường, tùy ý hôn môi nàng. Khương Vũ hấp tấp mà đáp lại, mở mắt ra nhìn thang máy phản quang kính chính mình trong gương hắn tay phải ôm nàng eo trong gương tay phải hẳn là trong hiện thực tay trái khương vũ đống nhiên tựa nghĩ tới cái gì trong đầu một cây tuyến đống nhiên đứt đoạn lần đầu tiên nhìn đến hắn tay bị phỏng chính là tay phải nhưng ở hắn lần đầu tiên nói dối mai cho đến phát hiện nói dối kết thúc nàng nhìn đến hắn bị tàn thuốc bị phỏng tay biến thành tay trái không có nguyên nhân khác từ lần đầu tiên điện tâm đồ nhảy lên lúc sau nàng chỗ đã thấy hết thảy liền đều không phải chân thật thế giới Hắn không chế được điện tâm đồ tần suất, dùng tâm nhảy tiết tấu, lần thứ hai thôi miên nàng. Cựu lệ còn ở thâm tình mà hôn nàng, Khương Vũ nhẹ giọng nói, Cựu lệ, ta hiện tại chỉ nghĩ làm một chuyện. ngươi có thể đối ta làm bất luận cái gì sự. Nàng một đầu gối dùng sức đỉnh ở hắn bụng, thiếu niên phát ra một tiếng kêu rên. Đi tìm chết. 102, trung tâm canh hai. Khương Vũ biết cựu lệ tính cách, nếu hắn không muốn nói, Tổng hội có 100 loại phương pháp đánh mất nàng nghi ngờ. Nhưng là Khương Vũ không muốn lại giống như ngốc tử giống nhau bị hắn chơi đến xoay quanh, nàng quyết định chính mình biết rõ ràng chân tướng. Kia hai ngày, Khương Vũ cũng không hề khảo cử lệ, hắn yêu chỗ nào thượng chỗ nào, nàng cũng không theo, mỗi ngày liền ở phòng tư vấn cùng Đoạn Bắc hai người chơi trò chơi. Mà trên thực tế, mỗi khi Cử Lệ rời khỏi sau, Khương Vũ cùng Đoạn Bắc liền sẽ ngồi ở trước máy tính, mở ra ở Mộ Đông mua phòng xuất quý GPS hệ thống định vị. Hệ thống định vị bị Khương Vũ trang ở hắn áo khoác nội tường kép trong bao nói như vậy sẽ không bị phát hiện. Bất quá cái này hệ thống định vị biểu hiện, cựu lệ hành tung đều thực bình thường, giống nhau chính là trường học thư viện cùng phòng tư vấn hai điểm một đường quy đạo. Đoan bác chỉ vào máy tính bản đồ, bất đắc dĩ nói, ngươi xem, ta đều nói qua, còn có hai nguyệt liền khảo thí, chúng ta lệ ca mỗi ngày đều buôn thư viện, vội vàng phụ lục đầu, liền khách đều không tiếp, làm sao có thời giờ làm những cái đó có không? Có đôi khi, khương vũ cũng hoài nghi có phải hay không chính mình nghĩ đến quá nhiều. Chẳng lẽ hắn thật sự không có làm chuyện xấu, nhưng nếu như vậy bình thường nói, vì cái gì nhiều năm về sau, hắn sẽ bị chỗ lấy tử hình đâu? Khẳng định có địa phương nào không thích hợp? Sự thật chứng minh, Khương Vũ hoài nghi không có sai. Đương nàng dựa theo GPS hệ thống định vị quỹ đạo đi vào thư viện, ở phòng tự học lao vị trí, chỉ nhìn đến một kiện mặc giáp trụ ở ghế trên màu đen áo gió áo khoác. Trên bàn có mở ra làm một nửa tiếng Anh đọc đề, mà móng tay cái lớn nhỏ mini GPS máy định vị. Liền ở tiếng Anh đọc thư thượng, có tiết tấu mà lập lòe hồng lục ánh sáng nhạt. ma máy định vị bên cạnh, hắn vẽ một cái đáng yêu lại mang theo điểm khiêu khích dí vị phim hoạt họa đầu chó. Người sớm đã không thấy bóng dáng. Cựu lệ lại một lần gặp được hoắc thương lầm. Lúc này đây, là ở bờ biển du thuyền trong khoang thuyền, phòng không lớn, một cái bàn, mấy cái bảo tiêu. Trên bàn phóng một đài máy phát hiện nói dối khí. Này đài máy phát hiện nói dối, hiển nhiên so đêm qua đoạn bác khương vũ tiểu đánh tiểu nháo kia đài dụng cụ muốn chính xác đến nhiều. Hoắc Thương Lâm mở ra tay, đối hắn nói, không phải không tín nhiệm ngươi, bất quá ta người này làm buồn bán, từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận. Lần trước ngươi chứng minh rồi ngươi năng lực, lúc này đây, ta yêu cầu ngươi chứng minh chính mình hay không đáng giá ta tin tuệ. Cự lệ thông dung mà ngồi ở ghế trên, tùy ý Hoắc Thương Lâm nhận lấy cho chính mình mang lên máy phát hiện nói dối khí đường bộ. Hoắc Thương Lâm ngồi ở hắn đối diện, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Mặc kệ hắn thuật thôi miên có bao nhiêu cường, chỉ cần nói dối liền không khả năng thoát được quá máy phát hiện nói dối theo dõi. Vấn đề 1, ngươi hay không đối ta trung tâm? Cử Lệ, không phải. Điện tâm đồ tần suất bảo trì bình thường. Hoắc Thương Lâm nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính cuồn cuộn cuộn cuộn tần suất đường cong, tầm mắt có chút chịu không trở lại, bừng tỉnh hỏi, bất trung tâm, kia còn chơi cái giám a? Cử Lệ bình tĩnh mà nói, ta đối tiền trung tâm. Hoắc Thương Lâm rút về tầm mắt, nhìn Cử Lệ, cười giữ tận lên, có ý tứ, cái thứ 2 vấn đề. Ngươi có phải hay không cảnh sát nằm vùng? Không phải. Điện tâm đồ bình thường. Cái thứ ba vấn đề, tiền cùng nữ nhân, ngươi tuyển một cái. Cựu lệ dừng một chút, nói, ta kiếm tiền, chính là vì nữ nhân. Hoắc thương lâm làm người tháo xuống máy phát hiện nói dối khí. Cuối cùng vấn đề này, cùng phát hiện nói dối không quan hệ, nếu cựu lệ tuyển người trước, Hoắc thương lâm sẽ lập tức làm người lộng chết hắn, sau đó thừa dịp bóng đêm ném vào trong biển. Bởi vì hắn đang nói dối. Hơn nữa hắn nói dối liền máy phát hiện nói dối đều chắc không ra, người như vậy, hắn như thế nào có thể sử dụng. Một cái bắt được tiền liền đi cấp nữ nhân mua sang quý mỹ phẩm dưỡng da ra hỏa, nói tuyệt tiền, Hoắc thương lâm là sẽ không tin. Hắn có thể không đối chính mình trung tâm, nhưng là chỉ cần đối tiền trung tâm, sự tình liền dễ làm. Kế tiếp, Hoắc thương lâm đem kế hoạch của chính mình bố cục, đều nói cho Cửu lệ. Thời gian định ở hôm nay buổi tối 1, 23, đúng giờ xuất phát. đêm nay. Như thế nào, Lâm thời thông chi không thói quen. Cựu lệ nói, có điểm. Vậy ngươi liền phải thói quen, chẳng lẽ ta còn trước tiên đem thời gian nói cho ngươi, làm ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cựu lệ biết, Hoắc Thương Lâm như cũ không có hoàn toàn tín nhiệm hắn. Chúng ta ngụy trang thành thuyền đánh cá, tiến vào vùng biển quốc tế lúc sau sẽ có con thuyền giao tiếp đổi thuyền, hoàn thành giao dịch. Ta sẽ toàn bộ hành trình cùng thuyền, tốt nhất không cần ra vấn đề, nhưng nếu gặp hải cảnh. Hoắc Thương Lâm nhìn phía Cựu lệ, ngươi biết nên làm như thế nào? ta muốn bảo đảm này phê hóa vạn vô nhất thất, ta có thể bảo đảm. Hoắc Thương Lâm làm thủ hạ thu đi rồi cựu lịch di động, hơn nữa kiểm tra rồi trên người hắn mỗi một góc, xác định không có mặt khác thông tin thiết bị, lúc này mới yên tâm. Liên ở chỗ này chờ xem, nhang chắn nói, có thể lại đây đánh bóng bàn. Nói xong, hắn mang theo cựu lệ vào giải trí thất. Cựu lệ ngồi ở trên sofa, Hoắc Thương Lâm cho hắn truyền đạt một chén nước. Ngươi là lần đầu tiên làm những việc này, khẩn trương khó tránh khỏi, thuận tay thì tốt rồi. Nếu hợp tác vui sướng, về sau anh em không thể thiếu mang người phát tải. Loại này thời điểm, ta không thói quen uống nước. Cũng là, uống ít điểm nước, đỡ phải chờ lát nữa hỏng việc. Cựu lệ buông xuống cái ly, đầu lưỡi để ở phía sau nha tạo, ấn xuống được hàm ở hàm răng thượng truyền cảm khí. Hắn biết này con thuyền đã mở ra sóng vô tuyến điện quá yếu nhiêu sóng ngắn, bất luận cái gì hệ thống định vị, vô luận cỡ nào mini, đều sẽ lập tức bị kiểm tra đo lường ra tới. May mà Tống Dụ Hòa sớm có chuẩn bị ở cựu lệ sau nha tảo trang bị một cái truyền cảm khí, bản thân không gửi đi sóng ngắn, nhưng là có thể thông qua hàm răng cắn hợp chấn động truyền lại cự ly xa hữu hạn tin tức. Hơn nữa này đó tin tức tuyệt đối an toàn, sẽ không bị sóng ngắn kênh kiểm tra đo lường ra tới. Mà bên kia, Tống dụ hòa nhận được đồng đội điện thoại nói cựu lịch truyền cảm khí khởi động, vốn dĩ hắn đang ở bồi phu nhân ăn cơm, treo lên điện thoại lúc sau nhanh chóng hoan thay đổi chế phục đi vào cục cảnh sát. Phụ trách vụ án này cảnh sát họ Trần, tên là Trần Uôn. Hắn cùng các thủ hạ đổi hảo trang bị, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Vừa quay đầu lại, nhìn đến Tống Dụ Hòa vội vội vàng vàng chạy tới, đối hắn nói, tuyến nhân chuyển quay lại tới tần suất đã bước đầu tính toán ra kinh độ và vĩ độ vị trí, nếu không có sai nói, đó chính là đêm nay giao dịch vị trí. Tiếp tục theo dõi quan sát, đề phòng vị trí có biến. Cảnh sát tống, người phụ trách hậu kỳ tra tấn, không cần tham dự hành động. Ta cần thiết cùng thuyền. Tống Dụ Hòa kiên định mà nói, hắn là đệ tử của ta. Hành động hẳn là hôm nay buổi tối, cụ thể thời gian không rõ, hải cảnh bên kia đã bố cục hảo, hôm nay buổi tối liền cho bọn hắn tới cái bắt bà bà trong rõ. Tống dụ hòa nhìn thời gian, hiện tại là buổi tối 9, 43. Hắn hỏi Trần Ôn, ta phía trước cho ngươi nói qua. Cứu lệ bạn gái tới hải thành sự, người bên kia phái người đi qua sao? Đã phái, hai cái cảnh đội hảo thủ, hai ngày này toàn bộ hành trình 24 giờ bảo hộ, hôm nay nàng ở trường học thư viện đãi một ngày, mới vừa hồi khách sạn đâu an toàn không thành vấn đề. Tống Dụ Hòa vẫn là không yên tâm, lại phái cá nhân, đi phòng tư vấn bên kia nhìn xem tình huống. Dạng sáng thời gian, Hoắc Thương Lâm mang theo cựu lệ, còn có vài cái thủ hạ, cùng nhau bước lên một lục soát tên là cá mập bắt cá thuyền. Đêm nay sóng gió rất lớn, ít có con thuyền cất cánh, ở mênh mang trong đêm tối, cá mập tựa như một phiến cô diệp, nghịch lãng đi trước. Như vậy sóng gió thiên, là Hoắc Thương Lâm đã sớm tính hảo, nhất thích hợp cất cánh giao dịch nhật tử. Hoắc thương lâm dẫn hắn đi khoang đáy gặp qua trộm vận ra kính kia phê đồng thau văn vật. Số lượng không ít, tiểu kiện vật phẩm trang ở tràn đầy gạo thóc trong túi, gạo đem này che giấu, tránh cho ven đường va chạm, đại kiện vật phẩm tắc từ vải bạt che lấp, trang tràn đầy một khoang. Hoắc thương lâm chỉ làm cựu lệ nhìn thoáng qua, liền rời đi khoang đáy, đi tới lầu 2 phòng nghỉ.